Một giấc ngủ dậy, trương kháng kháng xuyên qua. Nàng xem qua vô số buồn xuyên qua văn, nhưng chưa thấy qua một xuyên qua liền phải lâm buồn. Giờ phút này nàng lớn bụng nằm ở phòng sinh, bác sĩ ở một bên kia, thấy đầu, thấy đầu. trương kháng kháng. Không sinh được chưa, không xuyên qua được chưa. Chương kháng kháng đau hôn mê một đợt lại một đợt, hai tử dưa dưa, hoa hoa, rơi xuống đất, phòng bệnh phần phật chạy tiến vải cá nhân. Trương Kháng kháng chống nửa khẩu khí tìm nam nhân, nhưng nhìn một vòng, tựa hồ đều không phải. Nhưng thật ra đầu giường đứng bốn cái hoa, một đám nâng mặt kêu nàng mẹ. Xuất viện sau, Trương Kháng kháng cấp tiểu nãi hoa lấy tên, mới nhớ tới hỏi cái này bốn cái hoa đều kêu gì. Đại hoa, ta kêu Đại phúc. Nhị nha, ta kêu Nhị phúc. Tam hoa, ta kêu Tam phúc. Bốn hoa, ta kêu tứ phúc. Trương Kháng kháng, tư tử. cho nên cái này tiểu nhân muốn theo ngũ phúc, má ơi, đời trước liền tập ngũ phúc, này tới rồi thập niên 70, như thế nào đột nhiên liền tập thế đâu? Vội vàng hỏi một câu, đại danh đâu? Đại danh kêu gì? bốn cái hoa đều lắc đầu, không đại danh. Trương kháng kháng thế nào, đời trước cũng là cái tri thức nữ tính. Vội vàng nói, không được không được, như thế nào có thể không đại danh a? cái gì đại phúc nhị phúc a? sửa, đại phúc, kia đổi thành gì? Trương Kháng Kháng nghĩ nghĩ, nghe à, từ hôm nay trở đi, các ngươi đại danh đã kêu, tái quốc, hài hòa, chuyên nghiệp, phú cường. Sau đó xem một cái ôm vào trong ngực ngũ phúc, ngươi, liền thân thiện đi. 2019306, niên đại làm ruột văn, mụ mụ thức tình nhớ. Thu một cái vịt. Tiếp. Một V trước tùy bảng, V sau 6.000 tự khởi, mỗi ngày 21 giờ đổi mới, áp khả năng sẽ có vài phần chung lùi lại. Hai tác giả tâm huyết, khiêm tốn tiếp thu phê bình, không tiếp thu quen mắt ít ít ít cùng loại ít ít ít giống như ít ít ít. Ba thành văn trước tìm đọc rất nhiều tư liệu, nhưng mỗi cái địa phương phát triển trình độ rất có bất đồng, chỉ có thể ấn chính mình hiểu biết bối cảnh tới, cảm tạ khoang dung. Bốn quan trọng sự tình nói một lần, nữ chủ không có bàn tay vàng, có rất nhiều rời non lấp biển dũng khí cùng tin tưởng. đầy một chút ta dự thu văn 50 niên đại hồng kỳ hạ xuyên thư. văn án. Mai Hồng Kỳ nơi nào có thể nghĩ đến, nàng một sớm diệu tỉnh, thế nhưng ở tế điện. Hại, nàng xuyên thư niên đại văn, Mai Hồng Kỳ liền cái ác độc nữ xứng cũng chưa vớt đến, lại xuyên đến chỉ lộ quá một lần mặt liền phải tự sắt cùng tên tiểu vai phụ trên người. Mai Hồng Kỳ trong lòng khổ. Càng khổ còn ở phía sau đâu, nguyên chủ mẫu thân ba ngày tiến đến thế, hiện tại nàng chính lãnh một đống còn không có lớn lên đệ đệ mội mội tiến hành tế điện. phía sau đại nương tú nàng một phen làm nàng chạy nhanh lấy thiên nga đi mai hồng kỳ chấn động lấy cái gì thiên nga chu tây từ khi cho chính mình sửa lại cái phong cách tây tên sau đi đường đều là phiêu hắn đi theo bằng hữu chạy việc tang lễ lần đầu tiên gặp được mai hồng kỳ mai hồng kỳ nghiêng ngả lảo đảo mà từ chu tây bên người trải qua cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hỏi ngươi biết muốn bắt cái gì thiên nga sao chu tây tưởng giả không biết nói Nhưng bên người nữ nhân vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, như thế nào có thể lấy Thiên Nga đâu, Thiên Nga nhiều ngoan nhiều đáng yêu a Thiên Nga vẫn là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật đâu, chúng nó đối tình yêu thập phần trung trinh. Chu Tây bị niệm đến hai hàng lông mày níu chặt, bất đắc dĩ qua tay lấy một cây hương đưa cho Mai Hồng Kỳ, cấp, ngươi Thiên Nga. Mai Hồng Kỳ từ khi xuyên thư sau, liền hạ quyết tâm nhất định phải mang theo đệ đệ mội mội hảo hảo sinh hoạt, muốn trước phú lên. muốn cung bọn họ vào đại học, muốn xem bọn họ kết hôn sinh con Mỹ tư tư. Chu Tây ở một bên không vui, xả một cọng rơm cắn trong miệng, ngươi không thể chỉ lo bọn họ à, hai ta cũng nói cái luyên ái bái. Mai Hồng Kỳ nghiêm mặt nói, vậy ngươi trước nói cho ta ngươi rốt cuộc gọi là gì? Chu Tây, Chu, Chu, Chu xe tăng. Mới nhất 50 chương bắt đầu. Đệ 95 chương. Chương Kháng Kháng đứng ở tủ quần áo phía dưới. ngẩng đầu nhìn kêu mặt trên hành lý bao, nàng dùng sức ruôi ruôi tay, lại nhón mũi chân, với không tới. Chu lệ ở bên ngoài thấy, bước đi qua đi, hỏi, ngươi làm gì? Lấy bao. Trương Kháng Kháng nói. Chu lệ trần chờ một chút, quay đầu nhìn xem trên mặt đất hai người hành lý, liền hỏi, bao không đủ dùng. Trương Kháng Kháng nhìn Chu lệ, nói, cấp lấy một chút bái. Trương Kháng Kháng còn không có năn nỉ xong. nhân gia chu đoàn trưởng đã sớm thực tự giác mà dỗi tay đem bao cấp kia xuống dưới trương kháng kháng xem kêu bao thượng lạc đầy hôi một bắt lấy tới còn hô hô hô, hô đi xuống lạc cho bụi dỗi tay muốn tiếp chu lệ lại xách theo bao đi ra ngoài hắn một bên hướng toilet đi một bên nói ta tới lộng sạch sẽ ngươi đừng đụng trương kháng kháng thấy chu lệ đi lau hành lý bao thượng cho bụi nàng cũng không nhàn rỗi mở ra tủ quần áo hảo, hảo nhìn một lần nghị thiên còn muốn lánh một đoạn thời gian Dứt khoát nhiều lấy điểm hậu quần áo, mỏng lấy cái một hai kiện, đến lúc đó lại mua liền thành. Trương Kháng Kháng từng cái từ tủ quần áo ra bên ngoài trọ, Chu Hoài Ngọc là Lao cách mạng, cả đời đều là đơn giản phi thường. Một đại mặt tủ quần áo hắn quần áo từ mùa hè đến mùa đông, liền một phần tư cũng chưa chiếm xong. Trương Kháng Kháng nhìn ít ỏi vài món quần áo, không tránh được một trận thổn thức. Lão nhân gia vừa thấy chính là không có người chiếu cố, lưu mụ chính mình có ra. ngày thường cũng chính là tới làm bữa cơm mặt khác cũng sẽ không cho láo nhân thu xếp tủ quần áo quần áo cơ hồ kiện kiện đều đánh một vá trương kháng kháng biết hiện tại nhật tử đừng nói tưởng chu hoài ngọc người như vậy chính là đánh cá trương nông dân xuyên đánh mụn vá quần áo người cũng càng ngày càng ít này một hai năm cơ hồ đều không có trương kháng kháng nhìn như thế tình trạng đứng ở tủ quần áo trước đã phát một hồi lâu nốc Cuối cùng lại có điểm đoán trách chính mình trước kia như thế nào không nghĩ tới. Ở tủ quần áo chạm kế tiếp trong chốc lát, nàng hướng tủ quần áo bên phải vừa thấy, kia một mặt đều là một ít màu sắc rực rỡ quần áo, nhất phía dưới còn có hai song giày nhỏ. Trương Kháng Kháng ngồi sổng xuống, xuống, cầm lấy kia hai song giày nhỏ, hai song đều là giày chơi bóng, một đôi hẳn là màu trắng, đã sớm bị tẩy phát hoàng, nhìn không ra chân chính nhan sắc. Còn có một đôi là quân màu xanh lục. Dây tuy rằng thực cũ, nhưng rửa sạch thực sạch sẽ, dây dày cũng ở mặt trên hệ. trương Kháng Kháng ở nơi đó nhìn, đi sờ soạn một chút dây dày, dây dày đã sớm ma mau, vừa thấy chính là thường xuyên xuyên, còn thường xuyên chạy. Lại hướng lên trên mặt chính là một ít tiểu y ghề phục, trương Kháng Kháng cầm lấy trong đó một kiện, triển khai vừa thấy, đại khái cũng chính là 8, 9 tuổi hải tử xuyên. Nàng chính nhìn, Chu Lệ đem bao lau khô lấy tiến vào. vào cửa thấy trương kháng kháng ngồi xổm nơi đó xem quần áo cũng thò lại gần nhìn thoáng qua kinh ngạc nói này không phải ta khi còn nhỏ quần áo sao trương kháng kháng quay đầu nhìn về phía chu lệ khẽ mỉm cười đúng không Khi thật ở nàng nhìn đến những cái đó quần áo dày trong nháy mắt trương kháng kháng liền cảm giác được đó là chu lệ quần áo cùng dày lão nhân vẫn luôn không bỏ được ném nhặt vài món chu lệ khi còn nhỏ quần áo đặt ở trong ngăn tủ nhìn vật nhớ người Chu Lệ nhìn những cái đó quần áo, đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Hắn đứng ở tủ quần áo trước, cũng không nhúc ních. Chỉ là nhìn những cái đó quần áo cùng hai đôi giày. Trương Kháng Kháng thấy hắn lại lâm vào phân biệt trong thống khổ, đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Chu Lệ, vô vô hắn phía sau lưng, nhỏ giọng nói, lại khổ sở. Chu Lệ chỉ cảm thấy mũi toan, hắn này vừa đi không biết khi nào mới có thể lại trở về. Chu Hoài Ngọc một cái lao nhân sống một mình, hắn thật sự không yên tâm. Hú hồ hắn còn có cái như vậy không đáng tin cậy cha. Chu lệ càng nghĩ càng không bỏ được đi. Trương Kháng Kháng vô hắn phía sau lưng, một đôi mắt nhìn Chu lệ, nói, ta tới thu thập hành lý, ngươi đi mua phiếu. Trương Kháng Kháng nói xong, liền đối với bên ngoài hỏi, ra ra, ngươi lấy vài món quần áo à, mùa hè chúng ta thiếu lấy hai kiện đi, đến lúc đó lại mua. Chu Hoài Ngọc ở bên ngoài bên cửa sổ ngồi, lão nhân này giờ không nói gì. Liền như vậy ra bên ngoài nhìn, giống như bên ngoài những người đó trong đàn đi tới đi lui, liền có hắn đại tôn tử Chu Lệ giống nhau. Chu Lệ đi rồi, hắn ở bên cửa sổ ngồi trên một buổi sáng, đến giữa trưa thời điểm, Chu Lệ lại đã trở lại. Thượng như người thường ra như vậy, tới tới lui lui, chờ đợi chờ đợi. Chu Hoài Ngọc nghe được trương kháng kháng hỏi hắn, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, nga một tiếng sau, mới cảm thấy không đúng, liền nói. Ngươi nói cái gì à? Kháng Kháng. Ta nói ra ra ngươi muốn mang cái gì quần áo? Trương Kháng Kháng buông ra Chu Lệ tay, đi đến phòng ngủ cửa nhìn Chu Hoài Ngọc nói, nếu không ta cho ngươi thu thập đi, thu thập đến trên giường sau trong chốc lát ngươi tới kiểm tra thiếu cái gì. Được chưa? Trương Kháng Kháng nói xong, liền đi trong ngăn tủ tuyển quần áo. Chu Lệ ở một bên nhìn Trương Kháng Kháng, một đôi mắt đều là kinh ngạc cùng cảm kích, hắn thanh âm đều ngăn không được run rẩy. nhỏ giọng hỏi Trương Kháng Kháng, ngươi muốn thu thập ra ra quần áo. Đúng vậy. Trương Kháng Kháng nhìn Chu Lệ cái loại này biểu tình liền muốn cười, cũng không biết nói sao hồi sự, nàng lại cười không đứng dậy, cảm thấy trong lòng lễ ẩm. Ngươi nguyện ý làm ra ra cùng chúng ta trở về. Chu Lệ không thể tin được hỏi. Hắn kỳ thật cũng có cái này ý tưởng, nhưng hắn thật sự bận quá, giữa chưa giống nhau đều hồi không được ra, Trương Kháng Kháng còn không có tốt nghiệp. cũng tới rồi nàng nhất khẩn trương nhất vội thời điểm hơn nữa trong nhà còn có cái tiểu nhân chu lệ thật sự không nghĩ phiền toái trương kháng kháng cho nên hắn không có mở miệng để yêu cầu này ai biết hắn trương kháng kháng thế nhưng trước sách ra tới chu lệ cảm động hỏng rồi một phen đem trương kháng kháng ôm lên ở nho nhỏ phòng ngủ chuyển nổi lên vòng trương kháng kháng bị bất thình lình một ôm doa hồn đều bay liên thanh đều ngươi phóng ta xuống dưới xuống dưới chu hoài ngọc ở bên ngoài nghe còn tưởng rằng làm sao vậy đâu đứng lên liền hỏi làm sao vậy kháng kháng hắn đi đến phòng ngủ cửa khi liền thấy trương kháng kháng hồng một khuôn mặt tóc đều tan che đậy một nửa mặt chu hoài ngọc không biết làm sao vậy lại đối chu lệ nói ngươi nhưng không chuẩn khi dễ kháng kháng chu đoàn trường oan uổng a hắn khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ trương kháng kháng à, vội vàng nói ra ra ta không có vậy là tốt rồi Chu Hoài Ngọc đi đến mép giường, nhìn trên giường phóng hắn vài món quần áo, lại đối Trương Kháng Kháng nói: "Ngươi đừng thu thập, ta này quần áo không nhiều ít, không cần cho ta thu thập ngăn tủ." Trương Kháng Kháng xem Chu Hoài Ngọc liếc mắt một cái, đem quần áo từ trong ngăn tủ lấy ra tới, nói: "Muốn thu thập, ra ra, không thu thập ngươi tới rồi ra không có quần áo xuyên." Chu Hoài Ngọc có điểm đốc, nhìn xem Trương Kháng Kháng, lại nhìn về phía Chu Lệ. Chỉ thấy Chu Lệ chiều hắn gật gật đầu. nói, Ra Ra, ngươi không nghĩ theo chúng ta đi? Chu Hoài Ngọc vẫn luôn đủ rồi sắc mặt lập tức giống phóng nổi lên quang giống nhau, không thể tin được nói, ta cũng đi. Kia đương nhiên, chính ngươi ở chỗ này ở, chúng ta như thế nào có thể yên tâm? Trương Kháng Kháng đã thu thập không sai biệt lắm, đem quần áo đều bỏ vào trong bao, sau đó nói, bất quá Ra Ra, muốn ngồi xong lâu xe lửa, ngươi đến vất vả một đường. Trương Kháng Kháng nói xong. Nhìn hai cái đều lầm vào khiếp sợ chung người, cười đối Chu Lệ nói: "Ngươi còn thất thần, đi mua xe phiếu đi." Chu Lệ liên thanh nói: "Lập tức đi." Trương Kháng kháng lại nghĩ tới cái gì, dặn do một câu: "Đừng quên cấp ra ra mua trường giường nằm." Chu Lệ đã muốn chạy tới cửa, đang ở đổi giày, lập tức hồi một câu: "Ta đã biết, đều mua, chúng ta đều mua giường nằm lần này." Chu Lệ đổi hảo giày, quay đầu tưởng cùng Chu Hoài Ngọc nói một tiếng hắn đi trước. này vừa chuyển đầu lại thấy chu hải ngọc đứng ở cửa trong ánh mắt loay sáng chu lệ trong lòng khó chịu rồi lại thập phần vui vẻ mở cửa liền xông ra ngoài một tháng chín năm tám không năm ba tháng một ngày nguyên tiêu chu lệ cùng trương kháng kháng vốn dĩ nói muốn đi đánh cá trương quá tết nguyên tiêu sau đó thuận tiện đem ngũ phúc bọn họ đều tiếp trở về chu Hải ngọc đi theo sau khi trở về bọn họ cấp đánh cá trương mang tin nói nguyên tiêu không quay về Chu Hoài Ngọc từ hạ xe lửa, cả người tinh thần liền đề cao vài độ, này tới rồi bộ đội liền theo tới chính mình ra giống nhau, lại hưng phấn lại vui vẻ, gần nhất khiến cho Chu Lệ mang theo hắn ở bộ đội chuyển động, nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, tâm tình hảo rất nhiều. Trương Kháng kháng dậy sớm đi mua đồ ăn cùng thịt, đây là Chu Hoài Ngọc lần đầu tiên đã tới tiết, nàng nhất định phải chuẩn bị hảo hảo. Đi phía trước hỏi Chu Hoài Ngọc muốn ăn cái gì, Chu Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói muốn ăn thịt kho tàu. trương kháng kháng liền biết hắn sẽ nói như vậy chu hoài ngọc cùng chu lệ là một cái khẩu vị hai người thích đồ vật không sai biệt lắm trương kháng kháng liền chuẩn bị đi mua điểm thịt ba chỉ làm một cái thịt kho tàu lại tạc một cái đậu hủ xào hai cái rau dưa cuối cùng lại đến cái cá lão nhân ra không thích lãng phí khổ lại đây trương kháng kháng cũng sẽ không chọc hắn sinh khí liền nghĩ nhiều làm hai loại mỗi dạng đều thiếu một chút bất quá trương kháng kháng cũng không sợ Dù sao trong nhà có Chu lệ ở, đồ ăn liền trước này không thừa quá. Chu lệ lượng cơm ăn đại, người khác một đốn hai cái bánh bao, hắn muốn bốn cái. Người khác một chén cháo, hắn ba chén khởi. Có đôi khi trương kháng kháng nhìn hắn ăn cơm liền sợ, cũng không biết hắn cơm đều ăn chạy đi đâu, vẫn như cũ gầy không được. Nhưng Chu đoàn trưởng hoàn toàn chính là cái loại này mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt, cơ bụng không giảm năm đó, kia lại cánh tay mặt trên cơ bắp rắn chắc đâu. Thiên nóng lên, hắn ăn mặc ngực ở sân thể dục thượng huấn luyện thời điểm, luôn có tiểu cô nương trộm xem hắn. Liên bởi vì này, trương kháng kháng làm hắn chạy bộ thời điểm đem áo khoác mặc vào, cho nên Chu đoàn trưởng liền thành cái này đội ngũ chung, duy nhất một cái ăn mặc áo khoác, còn hệ mãn nút thắt người. Nhưng bởi vậy, hắn lại thành cái kia nhất trói mắt. Ngươi dáng người được không, bọc là bọc không được, có khi Chu lệ hướng lên trên ruỗi cái tay gì đó, eo sừng cơ bụng lại lộ ra tới. Loan thoáng, so mỗi ngày lộ ở bên ngoài cảng câu nhân. Trương Kháng Kháng lại sợ hắn đại trời nóng che cái áo khoác nhiệt hỏng rồi, Chu đoàn trưởng liền đặc thù một ngày, ngày hôm sau áo khoác lại khởi. Trương Kháng Kháng có khi đi theo ngũ phúc đi xem bọn họ huấn luyện, liền biết Chu lệ như thế nào đều ăn không mập nguyên nhân, đừng nói bốn cái màn thầu, chính là sáu cái, xem hắn cái loại này rèn luyện lượng, cũng không đủ chống đỡ. Trương Kháng Kháng nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì, Lại đi ngăn kéo cầm mấy trường bánh trung thu khoán, hôm kia nàng đi mua bánh trung thu, không có năm nhân, nghĩ hôm nay sáng sớm đi xem, có thể hay không có. Chu Lệ cùng Chu Hoài Ngọc đều là nhớ tình bạn cũ người, hai người bọn họ bánh trung thu chỉ ăn năm nhân, mặt khác một mực không chạm vào. Trương Kháng Kháng liền nghĩ đem này đó bánh trung thu khoán đều dùng, nhiều mua điểm năm nhân. Trương Kháng Kháng chuẩn bị tốt, liền đi Chu Hoài Ngọc phòng cho hắn nói một tiếng. Chu Hoài Ngọc đang ở trước bàn viết bút lông tự, thấy Trương Kháng Kháng tới, liền nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài mua chút rau. Trương Kháng Kháng xem một cái Chu Hoài Ngọc tự, tự đấy lòng nói, ra ra, ngươi tự viết hảo. Không ngươi ra ra viết hảo đi. Chu Hoài Ngọc nói, ta nhớ rõ hắn tự viết mới là một cái rượu. Cái này Trương Kháng Kháng nhưng thật ra không thể khiêm tốn, bởi vì khiêm tốn khiến người béo phì, nàng kết hôn sau đã béo vài cân. tuyệt đối không thể lại béo liền nói ông nội của ta là đặc biệt thích cái này chu hoài ngọc nghe xong đem bút bông nói ngươi này vừa nói ta còn nhưng thật ra tưởng ngươi ra ra đôi ta thật đúng là có thể liêu lên tuy rằng chỉ thấy quá kia một lần nhưng nói chuyện với nhau thật vui kia khi nào chờ chu lệ có thời gian chúng ta mang ngươi hồi một chuyến quê quán ngươi không phải còn thích trụ cái loại này tòa nhà sao đúng vậy Nhà ngươi kia tòa nhà cũng có hương vị. Chu Hoài Ngọc nói. Trương Kháng Kháng liền cười, nói, vậy ngươi trước viết đi, ra ra, ta đi. Chấm lại mua không chứ. Chu Hoài Ngọc vội vàng dặn dò một câu, thiên còn lãnh, đạp xe mang lên bao tay. Trương Kháng Kháng ứng một câu đã biết, đẩy thượng xe đạp liền đi rồi. Chu Hoài Ngọc từ cửa sổ nhìn Trương Kháng Kháng rời đi, trong lòng một trận ấm áp, lại thỏa mãn. Cái này cháu dâu thật sự càng xem càng thích. bọn họ trở về lúc sau, chu lệ liền bắt đầu vội, cả ngày không ban ngày không buổi tối, nói là tích lũy quá nhiều muốn xử lý sự, đến hảo hảo vội một đoạn thời gian. chu hoài ngọc đệ nhất buổi tối trước tiên ở trước kia tứ phúc ngủ quá phòng ngủ chắp vá một đêm, ngày hôm sau lên ở trong sân chuyển động, hắn liền coi trọng trong viện nhà ngang. chu hoài ngọc liền chạy tới đối chu lệ nói, hắn không thích trụ bên trong, hắn muốn một người trụ bên ngoài, ra cửa chính là sân. Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, không đến câu thúc. Thả hiện tại tuổi lớn, rất thiếu, sáng sớm đều là 5 giờ nhiều liền lên, lên liền phải đi ra ngoài chuyển động một vòng, ở bên ngoài trụ phương tiện rất nhiều, cũng không cần tay chân nhẹ nhàng sợ đánh thức người khác. Chu lệ nghe xong cảm thấy là cái này lý, liền nói, kia chờ ta rỗi danh liền đi mua giường A gì đó. Nhưng chờ hắn rỗi danh muốn cái gì thời điểm A, trương kháng kháng đã biết. người này vội lên đừng nói đi ra ngoài mua đồ vật liền tính là nhắm mắt lại ngủ đều là xa xỉ liền chủ động xin ra trận mang theo chu hoài ngọc đi ra ngoài thu xếp đi nay một chạy chính là mấy ngày mua mua kia chưa từng làm chu hoài ngọc thao quá tâm chính mình một chút lộng về nhà lại tẩy lại phơi chờ chu đoàn trưởng rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí thời điểm nhân ra trương kháng kháng đã sớm lộng xong rồi cho nên chu hoài ngọc này liền cao hứng càng xem này cháu dâu càng thích cảm thấy chính mình kia con dâu thái hận trúc cùng sau lại cái này lưu quên liền nhân ra đầu tóc ti đều so ra kém nghĩ chính mình này lao chu ra cuối cùng là sửa lại nề nếp gia đình từ chu lệ nơi này bắt đầu rốt cuộc đại biến lĩnh dạng chu hoài ngọc thập phần vừa lòng tiếp tục luyện hán tự cảm thấy đi theo đại tôn tử quá cũng không nên quá hảo trương kháng kháng này ra cửa mua đồ vật ra tới liền thấy thích xuyên ở nhà mình cổng lớn ngồi Thấy Trương Kháng Kháng ra tới, lập tức đứng lên, kêu một tiếng tím. Trương Kháng Kháng không nóng nảy đi, cười ứng. Tuy rằng viên tiên nghi người này đầu góc có điểm tú đầu, cùng người khác mạch não không quá giống nhau, nhưng thích xuyên đứa nhỏ này vẫn là khá tốt. Trương Kháng Kháng thực thích hắn, tổng cảm giác chu lệ khi còn nhỏ nên là thích xuyên cái dạng này, luôn là một người ở cửa nhà bồi hồi, không có việc gì liền đi chơi bóng. Trương Kháng Kháng xem một cái nhà hắn đại môn, hỏi. Chính ngươi ở nhà. Thích Xuyên gật gật đầu. Ta ba bọn họ về quê ăn Tết. Chính ngươi để lại. Ngươi như thế nào không đi? Trương Kháng kháng hỏi. Thích Xuyên có điểm biệt níu. Nói, là ta mẹ ra. Trương Kháng kháng lúc này mới bừng tỉnh. Nàng biết viên tiên nghi không phải Thích Xuyên thân mụ. Lúc này nhà mẹ để ăn Tết. Thích Xuyên đi theo đi cũng phỏng trường không ai bằng lòng gặp hắn. Đơn giản liền không đi. Trương Kháng kháng thấy thế. Liền nói. kia giữa trưa ngươi đi nhà ta ăn cơm. Thích xuyên vội vàng cự tuyệt, không cần, ta tùy tiện ở nhà ăn chút là được. Như thế nào không cần, nghe ta. Ta hiện tại đi mua đồ ăn, giữa trưa trở về kêu ngươi. Trương Kháng Kháng nói xong liền cưới lên xe đạp phải đi. Thích xuyên vội vàng truy vấn, trương thân thiện còn không có trở về. Trương Kháng Kháng cười nói, nàng như thế nào cũng đến qua 15 lại đã trở lại, ở quê quán chơi dã, không bỏ được trở về. Thích Xuyên trong đầu lập tức liền hiện lên trương thân thiện ở quê quán trong đất chạy như bay bộ dáng tức thì liền cười. Trương Kháng Kháng cũng không biết hắn đang cười cái cái gì, có biết lại không đi thịt phô liền không có thịt. Chờ đến Trương Kháng Kháng mua xong đồ ăn về nhà, Chu Lệ đã đã trở lại. Buổi sáng bọn họ vài người đi các ban dạo qua một vòng, rốt cuộc hôm nay Tết Nguyên Tiêu, dặn dò nhà ăn hảo hảo làm một bữa cơm, làm không về nhà hảo hảo ăn một đốn. lại mỗi ban phân chút bánh trung thu quả táo gì đó an ủi xong lúc sau chu lệ liền về nhà buổi chiều không cần đi phóng nửa ngày giả trương kháng kháng đẩy xe đạp hướng trong biệt thượng trước cửa là cái bậc thang trương kháng kháng tay lái thượng treo đầy đồ vật áp thật mạnh liền không hảo hướng lên trên đẩy chu lệ từ bên trong ra tới vừa lúc thấy chạy nhanh chạy ra sơ mi trắng tay háo hướng lên trên một loát giá khởi xe đạp liền hướng trong đi Trương Kháng Kháng nhìn hắn bóng dáng, không tránh được một tiếng cảm thán, đây là cái gì sức lực a? Chu lệ cũng không đẩy, liền như vậy một bàn tay giá khởi xe đạp hướng trong viện đi, thượng bậc thang còn không bỏ xuống dưới. Trương Kháng Kháng liền ở phía sau kêu, ngươi buông đi, như vậy trưởng. Liền vai bước, Chu lệ nói đem xe buông xuống, sau đó đi xách đồ ăn cùng thịt, như vậy nhắc tới, trọng đã chết, liền nói, mua cái gì a? như vậy trưởng, hẳn là từ từ ta. ta và ngươi cùng đi. Trương Kháng Kháng liền nói, không quá nhiều, chính là những cái đó bánh trung thu trọng. Chu Lệ lập tức liền thèm, hỏi, có năm nhân? Có. Ở bên trong, kia hai bao đều là. Chu Lệ đem túi hướng trên bàn đá một phóng, chạy nhanh lấy ra tới một cái, đưa cho Trương Kháng Kháng nói, ngươi nếm thử. Trương Kháng Kháng lắc đầu, ta trước không ăn, thay quần áo, nên bị đổ ăn. Chu Lệ liền trước cắn một ngụm, Đem bên ngoài kia tầng thật dày bánh trung thu ra trước cắn rớt, liền lộ ra ăn ngon nhân liều. Hắn lúc này mới đem bánh trung thu đưa tới Trương Kháng Kháng bên miệng, nếm một ngụm. Trương Kháng Kháng cúi đầu xem một cái đã ở bên miệng bánh trung thu, liền cắn một ngụm. Chu Lệ lại lấy ra một bao, trực tiếp cấp Chu Hoài Ngọc đưa đi, nói, ra ra, ăn bánh trung thu. Chu Hoài Ngọc nghe thấy bọn họ hai cái ở bên ngoài nói chuyện, cũng thấy Chu Lệ sợ Trương Kháng Kháng ăn không đến nhân. Chính mình trước đem ra cắn rớt, mới cho nàng ăn, trong lòng liền cao hứng, này vợ chồng son thật tốt quá. Chu Hoài Ngọc lấy ra một cái, bẻ một nửa nói, ăn trước một nửa đi, quá ngọn. Chu Lệ vội vàng lắc đầu, không thế nào ngọn, ra ra, nhà này bánh trung thu làm nhưng hảo, ăn rất ngon. Chu Hoài Ngọc mắt thấy Chu Lệ ba lượng khẩu liền ăn xong rồi một cái, biết hắn đánh tiểu liền thích ăn cái này, liền từ bên trong lại lấy ra tới một cái, đối Chu Lệ nói. lại ăn một cái chu lệ vội vàng xua tay trong miệng còn nhai bánh trung thu hàm hồ nói không ăn ta đi giúp kháng kháng nấu cơm chu lệ nói xong liền đi ra ngoài đột nhiên lại quay đầu lại xem một cái chu hoài ngọc hỏi ra ra cho ngươi phao ly trà không chu hoài ngọc nghĩ nghĩ ân một tiếng hành cho ta tới hồ đại hương bảo chu lệ đi pha trà, nghĩ cũng nên cho hắn ra ra đi mua cái tử xa hồ cùng Trương hạc hiên giống nhau này hai lão gia tử khi nào tiến đến cùng nhau một người trong tay lấy một hồ khắt liền đối với hồ miệng uống trà chỉ là ngẫm lại kia hình ảnh liền cảm thấy buồn cười chu lệ tâm tình hảo một bên pha trà một so hừ tiểu khúc hừ tiểu khúc đem trà đưa ra tới chu hoài ngọc nhìn hắn hạnh phúc bộ dáng liền cảm thấy tâm an nếu nói hắn trước kia đối hai người kết hợp còn có chứa một chút khúc mắc nói từ tới cùng trương kháng kháng chu lệ này hai vợ chồng cùng nhau trụ Hắn liền triệt triệt để để yên tâm. Chu Hoài Ngọc cảm thấy chính mình chưa từng có thấy quá chu lệ loại này sinh hoạt trạng thái. Hắn mỗi ngày đều là vui vẻ, buổi tối trở về cũng cơ hồ là hướng trở về. Sau khi trở về liền đi cùng hắn nói chuyện, lại tìm trương kháng kháng liêu trong chốc lát, Chu Hoài Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt chu lệ nguyên lai có thể là loại trạng thái này. Ở Chu Hoài Ngọc trong trí nhớ, chu lệ mỗi ngày đều là tối tăm, không vui. hắn bị cha mẹ bỏ qua đi theo một cái tuổi già ra ra mỗi ngày đều không vui đặc biệt là nhìn khác tiểu bằng hưu cùng ba ba mụ mụ cùng nhau thời điểm hắn liền càng không vui thế cho nên hắn lớn lên một chút thượng học lúc sau cả người đều là phản nịch ngươi nói cái gì hắn đều không nghe hắn cũng bất hòa ngươi ngoan cố bất hòa ngươi xảo chẳng qua không đem ngươi nói đương lời nói liền từ bên thai cọ qua cái gì cũng không để bụng cho nên lên làm mặt hạ chính sách làm đi xuống nông thôn khi chu lệ lập tức đồng ý chuyển hộ khẩu sự nguyên bản chu lệ hộ khẩu là đi theo chu Hoài ngọc nhà này liền một cái ra ra cùng tôn tử dựa theo chính sách chu lệ không cần xuống nông thôn nhưng bên kia thái hận trúc luôn cuống nhà nàng phải đi một cái chu thái thái hận trúc không bỏ được a kiên quyết không cho chu thái đi nhưng nhà này cần thiết có người đi à, nàng khiến cho chu trường hải nghị cách đem chu lệ hộ khẩu rời đến nhà bọn họ cứ như vậy Chu Lệ liền phải xuống nông thôn. Chu Trường Hải ra mặt dậy đi cầu Chu Hoài Ngọc, làm Chu Hoài Ngọc mang cái máu chó phun đầu, nhưng Chu Lệ lại nói có thể, lúc này mới hạ hương. Cho nên Chu Hoài Ngọc biết, Chu Lệ đây là chính mình muốn chạy, đi rất xa, không nghĩ ở trộn lẫn trong nhà bất luận cái gì sự. Chu Lệ nhân sinh cũng liền từ dưới hương kia một khắc hoàn toàn thay đổi quỹ đạo. Nhưng là vạn hạnh sự, Chu Hoài Ngọc là cảm kích. hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn đến tôn tử này phó biểu tình mỗi ngày trên mặt mang theo cười cùng trương kháng kháng đứng chung một chỗ thời điểm chu hoài ngọc cảm thấy bọn họ thật là trời đất tạo nên một đôi chu lệ đại trời lạnh chỉ mặc một cái bạch áo sơ mi tay áo loát cao cao liền đi phòng bếp hỗ trợ trương kháng kháng thấy hắn vào được vội vàng nói người bổi ra ra nói chuyện đi thôi thật vất vả có nửa ngày giả nghỉ ngơi một chút chu lệ khỏe miệng kiều nhỏ giọng nói Cùng ngươi ở một khối chính là nghỉ ngơi. Trương Kháng Kháng nhìn không được cười chỉ chỉ Chu Lệ quần áo, vậy đi thay quần áo, đều cấp lầm dơ. Chu Lệ vội vàng nói, lập tức. Chu Lệ lại trở về trên người xuyên kiện màu đen quần áo, quần áo là vải đông, hai tầng, bên người cũng giữ ấm. Nhưng Trương Kháng Kháng vẫn là ngại hắn xuyên thiếu, rốt cuộc 10 tháng riêng 15, này năm còn không có qua xong đâu, liền xuyên như vậy một chút, cũng không sợ lãnh. Trương Kháng Kháng đang ở thiết đậu hủ, xem một cái Chu Lệ nói, xuyên quá ít, đi thêm kiện áo lông. Chu Lệ vội vàng cự tuyệt, không cần, sẽ đem ta nhiệt chết. Trương Kháng Kháng thật dài thở dài một hơi, chỉ chỉ chính mình trên người tiểu áo đông nói, nhìn xem hai ta tuyệt đối không phải một cái mùa. Vậy ngươi không giống nhau, ngươi khẳng định muốn nhiều xuyên, liền này, tay nhỏ còn lạnh lẽo. Chu Lệ nói, hướng Trương Kháng Kháng ngu bàn tay một sở. Trương kháng kháng chỉ cảm thấy mu bàn tay vừa chợt vội vàng rụt một chút, nhỏ giọng nói, ngươi thành thật một chút, ban ngày ban mặt. Chu lệ mới mặc kệ hắn, bàn tay to chỉ lo phủ lên đi, nói, xem đi, lạnh đi. Trương kháng kháng thập phần bất đắc dĩ, là bởi vì vừa mới giặt sạch đồ ăn. Chu lệ vội vàng đi khai nước ấm quảng, này một khai, nước ấm quẩn hô hô ra bên ngoài mạo nhiệt khí, chu lệ liền nói, này không phải có nước ấm. Nước ấm một năng, đồ ăn đều phải chín. Trương Kháng Kháng nói. Vậy phóng, tiêu ta tẩy, có nghe thấy không? Chu lệ một bên nói một bên lắc lắc chính mình tay, ta hỏa khí đại. Cả ngày nhiệt. Trương Kháng Kháng liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết ngươi là cái gì cái thân thể cấu tạo, người khác đều lãnh, liền ngươi nhiệt không được. Chu lệ nghe Trương Kháng Kháng nói chuyện, nhìn nàng sơn mặt, nàng tóc lại rơi xuống bài sợi, che một chút mặt. Tiểu xảo chóc mũi từ đầu phát mặt sau dò ra tới, lại đáng yêu lại tinh xảo. Nàng nói chuyện thời điểm, tóc cũng đi theo nhẹ nhàng đong đưa, càm đường con tuyệt đẹp động lòng người. Chu lệ liền như vậy nhìn, một cái không nhịn xuống, trước nuốt hai ngụm nước miếng. Hắn túi xuống thân, miệng tiến đến trương kháng kháng bên hai, nhẹ giọng nói, ta là cái gì thân thể cấu tạo, người khác không biết, ngươi còn không biết. Chu lệ thanh âm nhẹ không thể lại nhẹ. Giống hàm chứa trương kháng kháng vành thai đang nói chuyện giống nhau, trương kháng kháng bị hắn như vậy một đầu, thân mình nhoáng lên, chỉ cảm thấy hai chân đều mềm. Nàng toàn bộ lỗ thai đều đỏ, chạy nhanh hướng bên cạnh trốn. Nhưng này một trốn, lại không trốn đi ra ngoài. Chu đoàn trưởng là ai à, có tiếng rảo hoạt gian trá, đó là ở trên chiến trường luyện ra thần phản ứng, đã sớm biết trương kháng kháng muốn trốn. Một con cánh tay sớm liền dối đi ra ngoài, từ trương kháng kháng phía sau vòng qua. gắt gao chế trụ nàng eo làm nàng động cũng không động đậy đến trương kháng kháng chính mình không chỗ trốn cả người đều ở chu lệ trong lòng ngực dọa đều hụ chết liền sợ hắn một cái tà hỏa đi lên cái gì đều mặc kệ quả nhiên chu đoàn trưởng ỉ vào chính mình được trời ưu ái ưu thế chân dài duỗi ra liền đem phòng bếp muôn cầu lấy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nháy mắt đóng lại kín kẽ trương kháng kháng càng sợ thấp giọng kêu, chu lệ người muốn làm gì Chu lệ cúi đầu, ở nàng giữa cổ cọ tới cọ đi, cọ trương kháng kháng lại ngứa lại khó chịu, liên tục khẽ gọi. Được rồi, dừng tay, không, im miệng. Chu lệ cúi đầu, gắt gao thủ săn trương kháng kháng eo, thanh âm cũng ách, liền thân một chút, được không? Hắn nói môi liền dán đi lên, trương kháng kháng bị hắn từ phía sau gắt gao đè ở trước này, thật sự không thể động đậy, chỉ có thể từ Chu lệ ở nàng nhị sau thân, nhưng Chu đoàn trưởng không thân đủ đâu. bên ngoài môn đã bị một trận đập loạn trương kháng kháng cả kinh lập tức nói chu lệ có người gõ cửa chu lệ thật dài thở dài một hơi không cần lo cho ra ra sẽ đi khai quả nhiên chu hoài ngọc đi mở cửa cửa vừa mở ra bên ngoài đứng bốn cái hài tử cùng nhau kêu lên lao ra ra an tết hảo chu lệ lúc này mới buông ra thủ săn trương kháng kháng tay bất đắc dĩ nói này bốn cái tiểu thể tử Xem ta trong chốc lát không thu thập bọn họ. Trương Kháng Kháng vội vàng đẩy hắn một chút, còn không đi xem. Chu lệ tức chết rồi, thở ngắn than dài đi ra ngoài. Trương Kháng Kháng chạy nhanh đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt, sau đó cảm thấy chính mình cái này trạng thái thật sự không hảo đi ra ngoài, nàng dối tay sờ soạn một chút chính mình cổ, nghĩ thầm may mắn đây là mùa đông, xuyên tương đối hậu, liền như vậy nhẹ nhàng ấn xuống cổ áo, là có thể cảm giác được gió lạnh thổi qua tới. Bị Chu chó cắn quá địa phương có điểm đau. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là không ra đi, liền ở phòng bếp đợi đi. Chu lệ mở ra phòng bếp môn, liền thấy bốn cái tiểu tể tử cười hì hì đứng ở cửa cùng Chu Hoài Ngọc nói chuyện. Chu lệ một lộ diện, ngũ phúc liền chạy tới, Chu ba ba, Chu ba ba, chúng ta đã trở lại, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ. Chu lệ tưởng nói, thập phần ngoài ý muốn, vạn phần không kinh hỉ. Hắn nhìn vài người hỏi. Các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Nhị Phúc trong tay dẫn theo một đâu đồ vật, nói, ta láo ra ra nói, nói chúng ta bồi hắn đủ lâu rồi, làm chúng ta ở an tết cuối cùng một ngày cũng tới bồi chú láo ra ra quá một ngày. Người này già rồi lúc sau đi, liền thích xem bên người một đám hài tử vây quanh, cảm thấy đây mới là sinh mệnh, mới là chuyển thừa. chu Hoài Ngọc nhưng cao hứng hỏng rồi, liên tục nói, Hảo, tới Hảo, mau tiến vào mau tiến vào. bốn người đi theo vào nhà chính chu hoài ngọc đi trước lấy bánh trung thu cấp này mấy cái hài tử ăn hắn luôn luôn hào phóng chu lệ mới vừa cho hắn một bao bánh trung thu hắn đều đâu đến nhà chính lại ở chính mình trong phòng vơ vét một lần xem có hay không có thể cho bọn nhỏ ngũ phúc liền cọ cọ cọ chạy đến phòng bếp thấy trương kháng kháng chính đưa lưng về phía nàng nấu cơm liền đứng ở cửa nói mẹ ngươi làm gì đâu chúng ta đã trở lại trương kháng kháng một tiếng đã biết Ngũ Phúc liền cảm thấy không thích hợp, này không phải nàng mẹ ơi, nàng mẹ mỗi lần thấy nàng đều cao hứng phùng nàng khuôn mặt nhỏ kêu nữ nhi, lúc này thế nhưng cũng không thèm nhìn tới nàng. Ngũ Phúc liền đi đến trương kháng kháng bên người, xả một chút trương kháng kháng làm nàng đi dạo thần, nàng muốn nhìn một chút nàng mụ mụ mặt lại làm phán đoán. Mẹ, làm sao vậy? Ngũ Phúc hỏi. Trương kháng kháng lập tức nói, không có gì à, mụ mụ ở nấu cơm, ngươi đi ra ngoài chơi. Một lát liền kêu các ngươi ăn cơm. Ngũ Phúc gừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Trương Kháng Kháng mặt hỏi: "Mẹ, ngươi có phải hay không có điểm nhảy hỏa?" Trương Kháng Kháng vội vàng sờ một chút chính mình mặt, nói: "Không, không a." "Vậy ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" Ngũ Phúc tiếp tục nói: "Thật sự, thực hồng, không tin ngươi đi ra ngoài chiếu chiếu gương." Trương Kháng Kháng vô pháp trả lời, đang muốn nói chuyện, thấy Tam Phúc cũng bảo được Ngũ Phúc không đợi Tam Phúc nói chuyện liền nói, Tam tỷ, ngươi xem ta mẹ, có phải hay không mặt đỏ? Trương Kháng Kháng mặt liền càng đỏ, đối Tam Phúc nói, Tam Phúc, mau đem ngươi mội mội kéo ra ngoài. Tam Phúc lại nói, mẹ, ta là tới hỗ trợ, Ngũ Phúc cũng cùng nhau đi. Nhiều người như vậy đâu. Trương Kháng Kháng cũng không phản đối, chỉ cần là có thể lấp kín Ngũ Phúc miệng, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Bên kia nhị Phúc cùng Chu Hoài Ngọc nói chuyện thiếm. Nhị Phúc thực có thể nói, lại thực sẽ nói, nói mấy câu hống Chu Hoài Ngọc Sương gò má thăng thiên, khỏe miệng liền chưa từng rơi xuống. Tứ Phúc chính là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nói, ở một bên nghe. Chu Hoài Ngọc cùng Nhị Phúc hàn huyên nửa ngày, nghe Nhị Phúc giảng hắn công tác sự, như thế nào nghe đều cảm thấy đứa nhỏ này về sau có thể à, lo diệt rõ ràng, nói chuyện rất có đúng mực. Nguyên bản Chu Hoài Ngọc đối bọn họ nhà xưởng sự chính là rốt đặc cán mai. các ngành cách sơn, nhưng chuyện gì làm hắn vừa nói, thực dễ dàng liền lý giải. Nhị Phúc tổng có thể tìm được một cái thập phần đơn giản thiết nhập điểm, Chu Hoài Ngọc lập tức là có thể tìm được cộng Minh, sau đó chờ hắn nói xong, ngươi mới có thể phát hiện, nguyên lai like hắn giảng chính là như vậy khó một cái đồ vật. Chu Hoài Ngọc càng xem Nhị Phúc càng thích, chính mình đại tôn tử không thế nào ái nói chuyện, từ nhỏ chính là quật, sau đó ít nói, phía dưới chu thái, Chu Hoài Ngọc căn bản liền không thích. cho nên không tiếp xúc quá nhị phúc như vậy cái kích cỡ, cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, càng liêu càng phía trên. Chu lệ ở một bên nghe nhị phúc ở nơi đó huyên thuyên, cũng cảm thấy buồn cười, ở một bên lẳng lặng nghe, quay đầu xem một cái tứ phúc, tứ phúc liền thành thành thật thật ngồi xong. ở một bên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, cũng không xen mồm. Chu lệ thấy đám hải tử này liền cảm thán năm tháng không buông tha người, liền tứ phúc cũng từ như vậy tiểu nhân tiểu khả ái, trưởng thành đại hải tử, Hiện tại đều thượng sơ nhị, tới rồi mùa hè liền phải sơ chung tốt nghiệp. Hắn nhìn Tứ Phúc, hỏi, ngươi hiện tại có bao nhiêu cao, ta xem ngươi lại trường cái, có phải hay không? Tứ Phúc gật gật đầu, 1m79. Còn không có ta nhị ca cao một chút. Chu lệ xem một cái nhị Phúc, đối Tứ Phúc nói, khẳng định có thể trường qua hắn, hắn là không giải ngươi còn trường đâu. Nhị Phúc miệng lỗ hai đôi mắt cùng nhau xử, bên kia cùng Chu Hoài Ngọc nói chuyện. lại đã sớm nghe được chu lệ nói miệng dừng lại liền xoay người đối chu lệ nói ai nói ta không giải ta còn trường đâu chu lệ chỉ có thể nói hảo hảo trường khẳng định trường tứ phúc ở một bên nói chu ba ba ngươi là ta nhị ca đối chiếu đối tượng mỗi lần hắn đều hỏi chúng ta mau vượt qua ngươi không có chu lệ nghe xong liền đứng lên nhìn nhị phúc nói tới lên một lần nhị phúc lập tức đứng lên nhưng vừa đứng lên liền phát hiện hắn liền vừa đến chu lệ lông mày nơi đó tuy rằng nhị phúc cũng coi như cao vóc dáng nhưng cùng chu lệ một so chẳng những thân cao thượng không đủ khí thế cũng bị đè ép đi xuống nhị phúc nhìn chu lệ thập phần không phục nói đúng rồi ta còn không có tìm ngươi đâu chu lệ lại lần nữa ngồi xuống nhìn hắn cười ngươi tìm ta làm gì ngươi khi đó nói chờ ta trưởng thành dạy ta luyện cơ bụng ngươi cũng không giao Liền đi rồi. Vừa đi còn như vậy nhiều năm. Nhị phúc nói. Chu lệ sửng sốt một chút, qua hồi lâu mới nói, hiện tại bắt đầu luyện, giống nhau tới cỡ. Hắn nói chụp một phen nhị phúc cánh tay, nhưng thật ra thập phần rắn chắc. Liền nói, ngươi này cũng có thể à, cánh tay nơi này hành. Nhị phúc cái này nhưng thật ra thực khiêm tốn, cùng ngươi vẫn là không thể so. Hơn nữa ta không có cơ bụng, Cái này à, đến luyện. Ta dạy cho ngươi. chu lại nói sau đó quay đầu xem một cái nhị phúc ngươi cũng học nhị phúc vội vàng xua tay chu ba ba ngươi liền ngược hắn đi ta đối cái này thật sự không có hứng thú trương kháng kháng cùng hai cái nữ hại ở phòng bếp vội trương kháng kháng nghĩ thẩm chính mình may mắn không mua quá ít hơn nữa vốn dĩ nói buổi tối cùng ngày mai đồ ăn hẳn là đủ này đó bọn nhỏ tạo bên này mới vừa đem đồ ăn gom đủ như thế nào cũng không thể tưởng được Cửa thịt thịt thịt sử tới một chiếc xe. Người xuống xe liền ở bên ngoài kêu, chú lệ, kháng kháng, chúng ta tới cọ cơm. trương kháng kháng đang ở sát rau, nghe được bên ngoài quen thuộc thanh âm liền suy nghĩ, người này à, hoặc là không tới, nếu không đều tệ. Cảng tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Như Nguyện Hy 25 bình, tiểu T 10 bình, Hoài Nì Nạp Nhi, Đình Vân một bình Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 96 chương. Chu lệ đang ở phòng khách giáo nhị phúc như thế nào rèn luyện, nghe được kêu hắn, lập tức từ bên trong ra tới. Thanh âm này quen thuộc không thể lại quen thuộc, không phải Phùng Khôn còn có thể là ai. Chu lệ chân dài bán ra tới, vài bước liền đến cửa, liền thấy Phùng nhạc nhạc đứng ở cửa trong triệu nhìn, bên cạnh Phùng Khôn cùng triệu Vĩnh Hồng đang ở từ trên xe đi xuống lấy đồ vật. chu lệ thấy nhạc nhạc lập tức liền đem nàng cử lên kêu lên tiểu tử này lại trưởng thành triệu vĩnh hồng quay đầu liếc hắn một cái đều là học sinh tiểu học phùng khôn cong thân mình từ trong xe một túi túi đi xuống dọn đồ vật chu lệ ôm nhạc nhạc hỏi ngươi làm gì vậy đâu lấy nhiều như vậy đồ vật về sau chuẩn bị trụ nhà ta chu lệ nói chuyện trương kháng kháng cũng ra tới nàng vươn tay muốn ôm nhạc nhạc chu lệ một bên thân không cho nàng ôm đem nhạc nhạc buông nói Tiểu tử này trọng đâu, người ôm bất động. Triệu Vĩnh Hồng ở một bên nhìn, cười tủng tìm liếc chu lệ liếc mắt một cái, đối trương kháng kháng nói, hai người còn tốt như vậy. Vốn nôn đã chết. Trương kháng kháng cũng cười, không có không có. Bên kia phùng khôn đã bắt lấy tới sở hữu đồ vật, sau đó thuận tiện đưa cho Triệu Vĩnh Hồng một túi. Triệu Vĩnh Hồng vừa thấy, là một túi gạo, như vậy trọng, cơ hồ là nơi này nặng nhất, liền viết một chút miệng hướng Trương kháng kháng nói, thấy không. ta này đãi ngộ chu lệ vội vàng rỗi tay tiếp nhận tới phùng khôn là làm người đưa cho ta có phải hay không phùng khôn căn bản liền không hiểu bọn họ đang nói cái gì lại chạy đến phía trước ghế phụ nơi đó mở cửa xe từ xe tỏa thượng dọn tiếp theo cái dương đồ vật trương kháng kháng nhìn kia một dương rượu cảm thán nói các ngươi điên rồi sẽ không thật sự tưởng dọn đến nhà ta chủ đi phùng khôn ôm kia một cái dương rượu nói không phải tới xem ngươi yên tâm đi là xem ra ra. Chu lệ trước nhặt trọng lấy, một túi gạo, một túi bột mì, giữ lại tiểu nhân, bọn nhỏ đã sớm từng cái dọn đi vào. Chu Hoài Ngọc ở trong sân đứng, thấy một đống đồ vật hướng ra đưa, cũng không biết là làm gì đâu, liền nghe được Phùng Khôn lại đây nắm hắn tay nói, ra ra, chúng ta thông qua vài lần điện thoại ngươi còn nhớ rõ sao, chẳng qua là chưa thấy qua mặt. Chu Hoài Ngọc thế mới biết là Phùng Khôn, kinh hỉ nói, nga, Ngươi chính là Chu Lệ Bằng hữu Phùng Khôn, đúng hay không? Phùng Khôn gật gật đầu, là ta, là ta. Trương Kháng Kháng chạy nhanh đi pha trà, vài người đều đến phòng khách ngồi xuống. Phùng Khôn liền nói, chúng ta ăn tiết về nhà, lúc ấy không biết ngươi thân thể không tốt, nếu biết, liền trực tiếp đi bệnh viện xem ngươi đi. Đây là đã trở lại lúc sau mới biết được, cho nên hôm nay lại đây nhìn xem ngươi. Ngươi thân thể thế nào? Chu Hoài Ngọc tự nhiên cao hứng. Nói, ta thực hảo, gần nhất nơi này, ta liền cảm thấy tốt đến không được. Ha ha ha. Vậy hành. Kỳ thật chúng ta thành phố tuy so ra kém đế đô, khá vậy tính phát triển thực nhanh, các phương diện điều kiện đều không thể so đế đô kém, đặc biệt là ngươi ở tại này trong đại viện, thật tốt ta, lại an toàn lại phương tiện. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Nơi này thật sự không tồi. Lúc trước Chu Lệ vừa nói phải ở lại chỗ này. ta còn tưởng không rõ hiện tại gần nhất ta liền biết vì cái gì chu hoài ngọc mới vừa nói xong bên kia ngũ phúc liền sửa đúng nói lao ra ra không phải ta ba ba không phải bởi vì nơi này hoàn cảnh lưu lại là bởi vì ta mẹ mới lưu lại đại gia nghe xong đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương ha ha ha nở nụ cười đúng đúng ngũ phúc nói quá đúng chính là đạo lý này chu lệ cũng cười trương kháng kháng mặt đỏ lên Nàng bất đắc di chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngũ phúc, nơi nào đều có người, đi, mang theo nhạc nhạc đệ đệ đi chơi. Ngũ phúc mới không sợ nàng mẹ chừng nàng đâu, lập tức nói, tuân lệ. Sau đó cùng tam phúc bọn họ mang theo nhạc nhạc đi bên ngoài đi chơi. Triệu Vĩnh Hồng ở một bên thật sự không nín được cười đối trương kháng kháng nói, ngũ phúc thật là cái quỷ tinh linh. Khi còn nhỏ liền đã nhìn ra, như vậy tiểu một chút, ở nhà khóc, ai ôm đều không được. chỉ có thể chu lệ tới, chu lệ một ôm, nàng lập tức liền không khóc. chu lệ khi đó còn nói, này ngũ phúc chính là hắn khắc tinh, này trưởng thành, thoạt nhìn vẫn là trương kháng kháng bị ngũ phúc làm cười khổ không được, bất đắc gì đối triệu vinh hùng nói, ngày thường đều là chu lệ che chở nàng, nàng ai cũng không sợ, cũng không biết như thế nào liền dưỡng thành như vậy một cái không sợ trời không sợ đất tính cách, hơn nữa tự giữ có điểm tiểu thông minh, cái gì đều không hảo hảo học. Thành tích thế nào? Triệu Vĩnh Hồng cùng Trương Kháng kháng hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Lần này khảo cái đếm ngược đệ nhị, toàn ban. Ha ha ha. Triệu Vĩnh Hồng thật sự không nín được, nói, vậy ngươi ra cũng không thể mỗi người đều học tập hảo, có phải hay không? Ngươi xem đại phúc tam phúc thành tích thật tốt à, nhị phúc cũng là, Phùng Khôn nói năm nay muốn để hắn làm kỹ thuật khoa phó chủ nhiệm. Trương Kháng kháng nghe xong dọa nhảy dựng, hỏi, thật sự. Thật sự. Triệu vĩnh Hồng nói. Hán tuổi tác như vậy tiểu, đi làm không bao lâu cũng, như vậy có thể hay không không tốt. Trương Kháng Kháng có điểm lo lắng, cho rằng Phùng Khôn là xem ở nhân tình nâng lên. Triệu vĩnh Hồng lập tức đánh mất nàng nghi ngờ, đừng a, đừng nghĩ vai Ngươi cũng thật không hiểu biết Nhị Phúc, cũng không hiểu biết Phùng Khôn. Ngươi cảm thấy Phùng Khôn là cái loại này dùng người không khách quan người sao. Nếu là, ta còn đến nôi đến bây giờ. còn ở một đường làm việc đâu. Trương Kháng kháng cười, cũng đúng vậy. Triệu Vĩnh Hồng lại nói, nay phó chủ nhiệm là tuyển ra tới. Nhị phúc năng lực đặc biệt cường, hiện tại nhà xưởng như vậy nhiều máy móc bao gồm các loại ngoại quốc nhập khẩu, ai cũng không hiểu, chỉ có chính hắn sẽ. Năm trước đầu quá một lần phiếu, tân thành lập kỹ thuật khoa muốn tổ kiến, nếu không phải bởi vì hắn công tác niên hạn hạn chế hắn, ta cảm thấy hắn khẳng định là chủ nhiệm đệ nhất nhân tuyển. chính là hắn rốt cuộc quá tuổi trẻ đây cũng là một cái tân bộ môn đã bị tuyển thành phó chủ nhiệm trương kháng kháng nghe đều sửng sốt liền thấy triệu vĩnh hồng nghi hoặc hỏi nàng này đó ngươi cũng không biết trương kháng kháng lắc đầu nhân ra cái gì cũng chưa nói qua triệu vĩnh hồng liền nói hẳn là tưởng xác định hạ văn kiện lại nói cho ngươi đi nhị phúc không phải cái loại này bừa bãi hài tử thực kiên định một bước một cái dấu chân trương kháng kháng liền nói cũng là Ta đây liền trước đường không biết đi. Trương Kháng Kháng nói ngẩng đầu xem một cái thời gian, đã mau 12 giờ, muốn ăn cơm, nàng vội vàng đứng lên nói, ta phải đi nấu cơm. Triệu Vĩnh Hồng cũng đứng lên, đối nàng nói, đi, ta giúp ngươi. Trương Kháng Kháng vốn đang lo lắng đồ ăn không đủ, nhưng tiến phòng bếp liền thấy phòng bếp trên bàn bày vài cái túi giấy, Trương Kháng Kháng hỏi Triệu Vĩnh Hồng, các ngươi đây là lấy cái gì? Sợ trong nhà đồ ăn không đủ ăn. cố ý bỏ thêm gọi món ăn cái này là thiêu gà cái này là hâm lại thịt nơi này hình như là cá đi tao cá đều là phùng con mua ta cũng không rõ lắm trương kháng kháng nhìn một đồng ăn nói các ngươi này cơm cọ hảo a lần sau tiếp tục bảo trì ta đem màn thầu nhiệt thượng hoan nên các ngươi mang theo đồ ăn tới cọ cơm đồ ăn đều là có sẵn triệu vĩnh hồng lấy ra mâm tới một đám cất vào mâm trương kháng kháng chạy nhanh xảo mấy cái rau dưa này bữa cơm liền tính làm tốt hai người đi nhà chính thu thập cái bàn thu thập hảo bắt đầu hướng trong bưng thức ăn chu lệ ra tới hỗ trợ bên trong phùng khôn cùng chu hoài ngọc liêu khí thế ngất trời đồ ăn chuẩn bị quá nhiều trên bàn phóng tràn đầy còn có một ít không thượng bàn trương kháng kháng chỉ có thể mỗi dạng đều phân ra tới một ít các bọn nhỏ đơn độc bày ra một bàn đại nhân hải tử tách ra ăn Chu lệ đi cầm chén rượu, đối phùng khôn nói hôm nay nhất định không say không về. Phùng khôn tự nhiên đồng ý, nói, cùng lắm thì ngày mai lại đi. Các đại nhân bên kia đã bắt đầu động chiếc búa, trương kháng kháng vội vàng đi ra ngoài kêu ngũ phúc bọn họ trở về ăn cơm, mấy cái hài tử cũng đói bụng, nghe được kêu ăn cơm, lập tức hướng ra chạy. Ngũ phúc còn không có chạy tiến ra, đã bị trương kháng kháng chảo một cái đã bắt được, nói, đi cách vách kêu thích xuyên tới ăn cơm. Ngũ Phúc nghi hoặc nhìn về phía Trương Kháng Kháng, Trương Kháng Kháng giải thích nói, hắn ba mẹ về quê, trong nhà liền chính hắn. Ngũ Phúc lúc này mới minh bạch, lập tức lại chạy tới Thích Xuyên ra. Gõ vài cái lên cửa, đại môn liền khai, Thích Xuyên cửa nói, đã sớm nghe thấy người đã trở lại. Ngũ Phúc cười nói, ta có phải hay không giọng quá lớn. Thích Xuyên nhìn nàng, cũng cười, nói, là, thật sự quá lớn. Ngũ Phúc cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nàng lại như thế nào sống sống cũng là cái nữ hài tử, bị trước mặt đại ca ca nói nàng giọng đại, thế nhưng có như vậy một tí xíu khổ sở, vì thế cúi đầu, không dám nhìn Thích Xuyên. Thích Xuyên chỉ có thể thấy Ngũ Phúc đỉnh đầu, biết nàng là khổ sở, lập tức nói, giọng đại không hảo sao, thuyết minh ngươi tính cách hảo, người rộng rãi đáng yêu. Ngũ Phúc lập tức đem đầu nhỏ nâng lên tới, nhìn Thích Xuyên nã pháo trúc giống nhau hỏi, đúng không đúng không đúng không? Thích Xuyên vẫn luôn cười. Sau đó hỏi, ngươi tới tìm ta làm gì? Nga, thiếu chút nữa đã quên. Ngũ Phúc lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, kéo thích xuyên liền hướng chính mình ra đi, vừa đi một bên nói, đi rồi, ăn cơm đi. Trương Kháng Kháng vốn dĩ muốn cho bọn nhỏ ở phòng bếp ăn, nhưng hải tử không sợ lãnh, ngại phòng bếp quá tiểu thi triển không khai, liền đều đoan đến bên ngoài trên bàn đá. Trương Kháng Kháng nhìn đại giữa trưa, ánh mặt trời cũng thực hảo Thả đã tới rồi tháng riêng 15, thời tiết đã không như vậy lạnh, cũng liền mặc kệ bọn họ, theo bọn họ liền đi. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng đem này đó hài tử dàn xếp thỏa đáng, Trương Kháng Kháng liền kêu lên Triệu Vĩnh Hồng cùng nhau tiến phòng khách ăn. Bên trong Chu Lệ đang ở khai rượu, nhìn một vòng hỏi, nhị phúc đâu? Trương Kháng Kháng chỉ chỉ bên ngoài, bên ngoài kia bàn đâu? Chu Lệ liền không muốn, đối với sân kêu, Trương Hải Hòa, Trương Hải Hòa, tiến bảo. nhị phúc nghe được kêu hắn cúi đầu liền muốn khóc tứ phúc ở một bên nói nhị ca ngươi là trốn không xong đi thôi nhị phúc xoa xoa chính mình dạ dày ngày hôm qua mới vừa cùng đánh cá trương chính mình trước kia những cái đó bằng hưu uống lên một đốn bảo căn bảo hoa hồi lâu không thấy hắn hai người hướng chết rót rót đến cuối cùng đều nhỏ nhặt hôm nay sáng sớm lên thời điểm còn đau đầu giục nức dạ dày khó chịu nay vừa thấy muốn ăn cơm liền chạy nhanh trốn rồi ra tới Các đệ đệ muội muội ở đâu, hắn đi chỗ nào, căn bản không dám tiến phòng khách, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Chu Lệ kêu đi lên. Phùng Khôn vừa nghe, cũng đi theo nói, đúng vậy, Trương Hải Hòa đi đâu Trương Hải Hòa, đến đem hắn gọi tới, hắn có thể uống đâu. Trương Kháng Kháng vừa nghe, lập tức cảnh cáo Phùng Khôn, không được rót hắn rượu a Phùng Khôn cười nói, ngươi không thể lại đem hắn đương hải tử, lại quá cái một hai năm, hắn là có thể một mình đảm đương một phía Kỳ thật hiện tại cũng có thể, chính là không dám quá buông tay. Vẫn là lịch duyệt không đủ. Trốn không xong Trương Hải Hòa chỉ có thể căng ra đầu vào phòng khách, liền thấy Chu Lệ chiều hắn hoảng một chút bình rượu nói, đến đây đi. Trương Hải Hòa lập tức nói, rót rượu có phải hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Lệ cười đem bình rượu đưa cho nhị phúc, sau đó đôi trương kháng kháng nói, ngươi cứ yên tâm đi, đây là ở nhà ta, nơi nào có chính mình uống trước say đạo lý. Hôm nay mục tiêu là phùng xưởng trưởng. Hắn đứng tiến bảo, phải đi, bọt đều làm hắn bỏ bất động. Chu lệ nói xong, liền nhìn về phía triệu Vĩnh Hồng. Vĩnh Hồng, ngươi nói được chưa? Triệu Vĩnh Hồng mới mặc kệ đâu, nói, ta ước gì hôm nay đi không được đâu, ta là có thể cùng kháng kháng nhiều lời một lát lời nói. Chu lệ được phùng phu nhân cho phép, lập tức đau to bứa lớn vung tay lên, đối nhị phúc nói, nhị phúc, đi cho ngươi chu xưởng trưởng mãn thượng. Này tiên tâm ly, ngươi đi trước kính. Phùng khôn này tay run lên A, nhìn chu lệ kêu lên, ta không chơi xa luân chiến A. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng ở một bên nhìn, hai người liếc nhau, cười không được. Triệu Vĩnh Hồng nói khẽ với Trương Kháng Kháng nói, mặc kệ hắn, tốt nhất uống nhiều quá mới hảo đâu. Trương Kháng Kháng liền nói, uống nhiều quá ngươi liền không cần đi trở về, hai ta ngủ một phòng, thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Ta cũng là... Triệu Vĩnh Hùng nói, mấy cái hài tử ở bên ngoài ăn cơm, Thích Xuyên chưa thấy qua tam phúc, ngũ phúc tự nhiên đương người giới thiệu hảo hảo giới thiệu một lần. Thích Xuyên nhìn xem tam phúc cùng tứ phúc, cảm thấy này hai người còn có vừa rồi nhị phúc lớn lên rất giống, chính là cùng ngũ phúc không rất giống. Bọn họ làn da đều tương đối thâm, mắt hình đều là hẹp dài cái loại này, nhị phúc cùng tứ phúc vẫn là mắt một mí, đến nỗi tam phúc, Thích Xuyên không dám nhìn, mặc danh có điểm sợ nàng. Mà ngũ phúc liền hoàn toàn cùng bọn họ không giống nhau, ngũ phúc làn da bạch, đôi mắt đại, tròn tròn, cùng trương kháng kháng cơ hồ giống nhau như đúc. Thích xuyên liền không rõ, này huynh muội bốn cái như thế nào liền cô đơn ngũ phúc không giống nhau. Nhưng thích xuyên nghe ngũ phúc kêu tam tỷ tứ ca, cũng biết ngũ phúc là lao ngũ, đây là thân tỷ thân ca. Thích xuyên liền càng mê mang, nhưng hắn không dám hỏi. Thích xuyên vùi đầu đang ăn cơm, liền nghe tam phúc ở một bên dặn dò ngũ phúc. Ta ngày mai muốn đi, ngươi còn có nhớ hay không ta ngày hôm qua cho ngươi lời nói? Ngũ Phúc đang ở gầm thiêu đùi gà, một đầu mơ hồ, hỏi, nói cái gì? Tam Phúc liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đến đem tâm tư đặt ở học tập thượng, khảo đếm ngược đệ nhị là chuyện như thế nào? Tam Phúc nói xong, đang ở ăn cơm thích xuyên thiếu chút nữa một hơi toàn phun ra tới. Hắn dùng sức ngẹn cười, không thể tin được nhìn Ngũ Phúc. Ngũ Phúc mặt lập tức liền đỏ. hồi trưng nàng tam tỷ liếc mắt một cái, nghĩ thầm tỷ a, ta không cần mặt mũi a, ngươi như thế nào cái gì đều nói. tam phúc nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nghĩ ngũ phúc mới là cái tiểu hài tử, ở ngồi không phải sơ trung lập tức liền phải tốt nghiệp, chính là sinh viên, căn bản không tưởng nhiều như vậy, liền nói, ngươi chừng ta làm gì, ta và ngươi lời nói ngươi đến nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, đều nhớ kỹ đâu. ngũ phúc vội vàng nói. Một bên túi đầu một bên còn yên lặng ngắm bên người thích xuyên liếc mắt một cái. Thích xuyên vẫn luôn ở ăn cơm, cầm màn thầu cắn, thuận tiện che đậy một chút chính mình khỏe miệng cười, nhưng đều bị ngũ phúc thấy, nàng quay đầu nhìn thích xuyên, nhỏ giọng nói, không được cười. Thích xuyên vội vàng nghiêm mặt nói, ta không cười. Hắn nhìn về phía ngũ phúc, hỏi, ngươi thật sự khảo đếm ngược đệ nhị. Ngũ phúc không trả lời, không để ý tới hắn. Bọn nhỏ này một bàn tiến hành mau Thực mau liền ăn xong rồi, ăn xong sau tam phúc cùng tứ phúc thu thập, ngũ phúc mang thích xuyên hòa thuận vui vẻ nhạc đi nàng phòng đọc sách đi. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng một bên ăn một bên liêu, hai người gặp mặt có nói không xong nói, An ăn, ăn, Chu Hoài Ngọc liền mệt mỏi, cũng uống tận hứng, đứng lên nói, ta phải đi nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục. Chu Hoài Ngọc về phòng ngủ sau, Chu Lệ bọn họ tiếp tục uống, chờ Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng kết thúc một cái tiểu phạm vi nói chuyện sau. liền thấy phùng khôn đã uống đến không được đang xem chu lệ người đã lệnh qua trên sofa mau ngủ rồi ba người chỉ có nhị phúc thanh tỉnh còn ở một bên khuyên phùng khôn uống các loại lý do đều có thể lấy ra tới trương kháng kháng ở một bên nghe cuối cùng còn nghe được nhị phúc nói hôm nay thời tiết hảo đến uống một chén phùng khôn nghe xong choáng váng liền nâng chén đậu đến trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng cũng không được ở một bên cười bụng đau triệu vĩnh hùng chỉ chỉ nhị phúc đối trương kháng kháng nói thấy đi nhà ngươi này lão nhị lợi hại đâu trương kháng kháng vừa thấy nhưng còn không phải là ba người cùng nhau uống hai cái đổ liền thừa người chính mình còn tinh thần phân chấn lại còn có có thể các loại lý do mời rượu trương kháng kháng ở một bên liền đối nhị phúc nói nhị phúc có thể ngươi phùng thúc thúc uống say đừng lại rót nhị phúc nghe xong trương kháng kháng nói gật gật đầu nói hành mẹ Trương Kháng Kháng liền cùng Triệu Vĩnh Hồng cùng nhau bắt đầu thu thập đồ vật, Nhị Phúc dứt khoát nâng dậy Phùng Khôn, đưa đến phòng ngủ đi. Đưa xong rồi Phùng Khôn, Nhị Phúc lại tới đỡ chu lệ, nhưng như thế nào cũng túm bất động, Trương Kháng Kháng liền nói, làm hắn ở trên sofa ngủ đi, đường động hắn. Nhị Phúc chạy nhanh đi cầm chăn cấp chu lệ đắp lên, chính hắn lại giúp đỡ thu thập. Ngươi cũng nằm trong chốc lát đi, không uống say, đôi mắt cũng đỏ. Trương Kháng Kháng không cho hắn làm việc. Nhị Phúc trong tay không dừng lại, nói, ta đem này đó thu thập, lại nằm, không có việc gì. Trương Kháng Kháng nghe xong, cùng bên người Triệu Vĩnh Hồng lướt nhau, Triệu Vĩnh Hồng hâm mộ nói, ta liền nói, ta nếu là có cái nữ nhi, này Nhị Phúc ta nhất định trước chiếm thượng. Đứa nhỏ này ta quá thích. Nhị Phúc đem đồ vật đều thu thập, mới đi trên sofa nằm, cùng chu lệ một người một cái, đầu đối với đầu nằm lên. trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng bưng mâm đi phòng bếp thời điểm tam phúc cùng tứ phúc đang ở rửa chén tứ phúc lấy nước trôi tẩy tam phúc ở một bên tiếp nhận tẩy tốt chồng ở bên nhau trương kháng kháng đoan qua đi nói các ngươi kêu bàn đều thu thập hảo a các ngươi đi chơi làm ta tẩy tứ phúc liền cười mẹ các ngươi thật vất vả thấy một mặt đi tâm sự đi ta cùng tam tỷ một lát liền tẩy xong tam phúc cũng nói đúng vậy mẹ này một mở vòi nước chính là nước ấm. cũng không lạnh, hảo tẩy đâu. Trương Kháng Kháng chỉ có thể nói, kêu hành, các ngươi tẩy đi, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Trương Kháng Kháng đi rồi, Tam Phúc liền hỏi, ngươi còn có nửa học kỳ liền tốt nghiệp, thế nào, khảo cao trung. Tứ Phúc nghe xong, thủi hạ dừng lại nói, kỳ thật, tam tỷ, ta không nghĩ khảo cao trung. Tam Phúc chưa từng cùng Tứ Phúc thảo luận quá vấn đề này, nàng cho rằng mặc kệ thế nào Tứ Phúc cũng là nhất định phải đọc cao trung. Nhưng hắn cũng không thường khảo, vội vàng hỏi, ngươi cũng tưởng cùng nhị ca giống nhau thượng ký giáo, sau đó công tác. Tứ Phúc nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng không biết ta muốn làm gì. Tứ Phúc cùng hắn mặt trên ca ca tỷ tỉ, tỉ không giống nhau, hắn từ nhỏ liền không có đặc biệt đại dục vọng, cũng không có đặc biệt muốn làm sự, hắn chẳng qua ở đi ca ca tỷ tỉ, tỉ lộ, bọn họ đọc sơ trùng hắn cũng muốn đọc. Nhưng mặt sau, ba người nhân sinh quỹ đạo liền các không giống nhau. Tứ Phúc không biết muốn dọc theo ai lộ tiếp tục đi, nhưng chính hắn cũng không có mục tiêu, không biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại nghĩ đến cập. Tam Phúc khuyên giải an ủi Tứ Phúc nói, Ngươi mới sơ nhị, còn có nửa năm thời gian có thể suy xét, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là đọc cao trung, sau đó đọc đại học. Tam Phúc nhìn Tứ Phúc nói, ta mẹ có câu nói nói rất đúng, tri thức là thay đổi chúng ta vận mệnh tốt nhất cơ hội, ta đi đế đô vào đại học. mới biết được nguyên lai thế giới này lớn như vậy. Đúng rồi, đại phúc khi đó thi đại học, hắn không phải còn nói, lúc ấy đồng học điển thi đại học trí nguyện, có điền bộ Phật đại học, có điển cảm bờ dịt đại học, chính là hồ điển. Khi đó đại phúc cấp chúng ta giải thích này, đó đều là cái gì đại học khi, chúng ta còn cười, nhưng ta thật sự thượng đại học lúc sau, mới biết được, kỳ thật như vậy học phủ ly chúng ta cũng không xa xôi, cũng không phải một cái xa xôi không thể với tới mộng. Chúng ta trường học liền có trao đổi sinh danh lạch, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, ngươi liền có thể đi, lại còn có có học đồng. Phải không, kia tam tỷ ngươi cũng phải đi sao? Tứ Phúc vội vắng hỏi. Ta còn không có tưởng hảo. Tam Phúc lắc đầu, ta không biết chính mình có thể hay không đi xa như vậy, ta nếu đi rồi, liền quá không lương tâm, đem các ngươi đều lưu lại, còn có ta mẹ. Ngươi đi rồi lại không phải không trở lại. Tứ Phúc nói. Tuy rằng ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy là cái cơ hội tốt. Từ từ đi, chúng ta đại bốn thời điểm mới có cơ hội này, từ từ rồi nói sau. Tam Phúc nói xong, thập phần lo lắng nhìn Tứ Phúc liếc mắt một cái, nói, ngươi còn nhỏ, không có muốn làm sự cũng thực bình thường, không cần tưởng quá nhiều. Ta cảm thấy ngươi không biết chính mình muốn làm gì nói, có thể trước hết nghĩ một chút chính mình về sau nghĩ tới cái gì sinh hoạt. Sau đó lại đi tìm có thể thông đến người muốn sinh hoạt gần nhất lộ, không sai biệt lắm là có thể biết người muốn làm cái gì, muốn học cái gì. Tứ Phúc nghe xong, lập tức nói, này ta thật đúng là nghĩ tới, ta về sau tưởng như thế nào quá. Kia thực hảo a như thế nào quá. Tam Phúc lập tức có hứng thú. Tứ Phúc nhìn Tam Phúc, thập phần nghiêm túc nói, ta tưởng hồi đánh cá trương, thủ gì cả cùng lao ra ra, ta tưởng ở đánh cá trương đãi cả đời, nơi nào cũng không đi. Trời đã sáng liền đi trồng trọt, trời tối liền về nhà nghỉ ngơi. Ta cảm thấy cái gì sinh hoạt cũng không có loại này hảo. Chu Lệ cùng Phùng Khôn vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại buổi tối, Chu Lệ là đau đầu đau tỉnh, Phùng Khôn là khát tỉnh, dù sao mặc kệ như thế nào tỉnh, hai người là đều tỉnh, choáng váng nằm liệt trên sofa, lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, đều cười. "Ngươi vẫn là không được a, Chu Lệ." Phùng Khôn nói, "Ngươi này tiểu lượng cũng không gì tiến bộ a." Chu lệ lắc đầu, cái này thật sự đến thừa nhận, bất quá ta còn là tiến bộ, trước kia chính là một ly đảo, hiện tại có thể uống tam ly. Phùng khôn gật gật đầu, cái này tiến bộ đến thừa nhận. Hai người choáng váng, nhị phúc thấy bọn họ tỉnh lại, liền cho mỗi người đổ trà, nói, uống điểm trà đi, tỉnh tỉnh rượu. Chu lệ tiếp nhận chén trà, thấy trong phòng liền bọn họ ba cái, liền hỏi, mẹ ngươi bọn họ người đâu? Đi ra ngoài xem ánh trăng đi. Hôm nay ánh trăng đặc biệt đẹp. Nhị Phúc nói. Ngươi láo ra ra cũng đi. Đi, cùng nhau đâu, hẳn là ở sân thể dục thượng, ta xem trọng nhiều người đều dọn tiểu băng ghế đi. Nhị Phúc nói. Chu Lệ liền xua xua tay, ngươi cũng không cần ở chỗ này thủ chúng ta, đi tìm bọn họ đi. Nhị Phúc nghe xong, liền nói, ta đây cũng đi. Nhị Phúc đi rồi, Phùng Khôn nằm ở trên sofa cũng không núp ních, hỏi Chu Lệ, ngươi muốn hay không đi xem ánh trăng. Không xem. Chu lệ cũng không động đậy, nói, trước kia ở phía nam thời điểm, không thiếu xem qua, tưởng các ngươi thời điểm liền ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, xem phiền. Phùng khôn ha ha cười, không phải tưởng chúng ta đi, là tưởng trương kháng kháng đi. Cũng tưởng các ngươi, chính là một hai lần thôi. Chu lệ không chút nào hàm hồ. Phùng khôn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thời gian này nhưng quá thật mau, chỉ chớp mắt chúng ta đã nhận thức 11 năm. Đúng vậy. Chu Lệ nói, 11 năm, chúng ta còn có thể có bao nhiêu cái tốt như vậy 11 năm. Phùng Khôn nghe hắn nói, quay đầu liếc hắn một cái, thế nào, có động tĩnh sao, các ngươi cũng kết hôn thời gian không ngắn. Chu Lệ sửng sốt một chút, hoan trong chốc lát mới hiểu được Phùng Khôn đang hỏi cái gì, liền nói, chúng ta tính toán kháng kháng tốt nghiệp sau lại nói. Còn dùng tốt nghiệp, bọn họ lần này sinh viên, rất nhiều đều đã kết hôn sinh con. Chu lệ ngươi cũng nhìn xem ngươi bao lớn rồi, đều 31, còn phải đợi, chờ tới khi nào mới sinh. Chu lệ nhắm mắt lại, hồi lâu không nói chuyện, qua một hồi lâu mới nói, ta và ngươi nói thật, ta cũng muốn chính mình hải tử. Nam hải nữ hải đều được. Vậy ngươi cùng trương kháng kháng nói a, có cái gì không thể nói. Phùng không nói, nàng quá mệt mỏi. Chu lệ ngồi dậy, nói, ngươi xem ông nội của ta ở chỗ này, còn có ngũ phúc. Nàng đâu, lại muốn đi học, lúc này ta luôn là trường không mở miệng để chuyện này. Phùng Khôn sườn nghiêng người, hỏi Chu Lệ, nếu không, ta làm vĩnh hồng cùng nàng nói nói. Chu Lệ nghĩ nghĩ, nói, vẫn là tính, hai chúng ta sự, chính chúng ta giải quyết đi. Vậy ngươi đến nắm chặt. Phùng Khôn nói, nhìn xem chúng ta có thể hay không ghé vào một khối, cùng nhau sinh một cái. Các ngươi cũng chuẩn bị tái sinh. Chu Lệ hỏi. Ân Sinh cái khuê nữ bái. Phùng Khôn cười ha hả, so với nhi tử, ta càng thích nữ nhi. Chu lệ nghĩ nghĩ, mặc sức tưởng tượng nói, ta đây liền sinh đứa con trai đi, dù sao đã có cái nữ nhi. Nhị Phúc đi tìm Trương Kháng Kháng bọn họ cùng nhau xem ánh trăng, thuận tiện nói cho Trương Kháng Kháng, Chu lệ cùng Phùng Khôn tỉnh. Trương Kháng Kháng phải về nhà cho bọn hắn nhiệt một chút cơm, ngũ Phúc liền nói, ta đi ta đi, ta cấp chu ba ba nói một tiếng, làm chính hắn nhiệt đi. Ta tưởng về nhà, này ánh trăng không có gì đẹp. Trương Kháng Kháng đang cùng Triệu Vĩnh Hồng nói chuyện, thấy Ngũ Phúc muốn đi, khiến cho nàng đi. Ngũ Phúc tung tăng nhảy nhót chạy về ra, trong nhà đại môn rộng mở, nàng liền hướng phòng khách chạy, chạy đến cửa vừa lúc nghe được Chu Lệ nói, nàng ngốc ngốc đứng ở cửa, đã lâu đều không có đi vào. Chu Lệ tính cảnh giác cao, chỉ cảm thấy cửa nhón lên, có cái thân ảnh, lập tức hỏi, ai? Ngũ Phúc thăm tiến đầu nhỏ nói, chu ba ba là ta chu lệ thấy là ngũ phúc liền hỏi ngươi như thế nào đã trở lại mẹ ngươi bọn họ đâu bọn họ còn đang xem ánh trăng ngũ phúc đi vào phòng khách sau đó đứng ở cửa cũng không hướng đi chỉ là nhìn chu lệ nói ta mẹ để cho ta tới cùng ngươi nói trong phòng bếp có cơm làm ngươi nhiệt một chút cùng chu thúc thúc ăn chu lệ vừa nghe nhưng thật ra cảm thấy đói bụng giữa chưa chỉ lo uống rượu không như thế nào ăn cơm Vì thế đứng lên, đối Phùng Khôn nói, "Ta đi nhặt cơm, trong chốc lát kêu ngươi." Phùng Khôn lừ một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Ngũ Phúc thấy Chu Lệ đi phong bếp, chính mình cũng chạy nhanh theo qua đi. Chu Lệ đem cơm nhật thượng, quay đầu thấy Ngũ Phúc cùng cái cái đuôi nhỏ giống nhau, hắn đi nơi nào nàng liền đi nơi nào, sau đó dừng lại, hỏi, "Ngũ Phúc, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói?" Ngũ Phúc gật gật đầu, "Ta có chuyện muốn nói." Chu lệ kéo cái ghế cho nàng ngồi xuống, chính mình ngồi ở ngũ phúc đối diện, liền nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Ngũ phúc còn chưa nói lời nói, đôi mắt liền đỏ, chu lệ nhìn nàng sắc khóc, liền hỏi, đây là ai khi dễ nhà ta khuê nữ. Cấp ba ba nói, ta đi tấu hắn. Ngũ phúc liều mạng riêu ngẩng đầu lên, không phải, chu ba ba, không ai khi dễ ta. Chu lệ cấp ngũ phúc lau khô nước mắt, liền hỏi, vậy ngươi làm sao vậy? Ngũ Phúc nức nở, ủy khuất nhìn Chu Lệ, ta biết, ngươi không phải ta thân ba ba. Chu Lệ sửng sốt một chút, nhìn Ngũ Phúc. Chính là ta vẫn luôn liền đem ngươi trở thành ta thân ba ba. Ngũ Phúc nói, từ ta ký sự, ta liền cảm thấy ngươi là ta ba ba. Ngươi xem. Nàng nói, từ áo đông lôi ra một cái cái còi, nói, ngươi cho ta cái còi ta vẫn luôn mang, ta tuy rằng kêu ngươi Chu ba ba. Nhưng ta vẫn luôn từ trong lòng liền cảm thấy ngươi mới là ta ba ba. Chu lệ gật gật đầu, nhìn về phía ngũ phúc, ta biết. Ngũ phúc dương mắt nhìn chu lệ, hỏi, ta đây về sau, về sau có thể trực tiếp tiêu ngươi ba ba sao, chính là thật sự ba ba cái loại này. Chu lệ chỉ cảm thấy mũi lên men, hắn mặt đối mặt nhìn ngũ phúc, trịnh trọng đối ngũ phúc nói, ngươi biết ta là khi nào lần đầu tiên gặp ngươi sao? Khi nào? Ngươi còn ở mụ mụ ngươi trong bụng. lập tức muốn sinh ra thời điểm ngũ phúc chưa từng có nghe trương kháng kháng nhắc tới quá chuyện này nàng đối chu lệ ấn tượng chỉ dừng lại ở một cái đã từng ở tại nhà nàng một người nam nhân lại không biết lại đi phía trước phát sinh sự ngày đó mẹ ngươi muốn sinh ngươi là ta mở ra máy kéo đưa các ngươi đi bệnh viện chu lệ nhớ tới ngày đó liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc hắn tiếp tục nói sau đó ngươi xuất viện thời điểm cũng là ta đem ngươi ôm ra tới liền như vậy một chút Chu lệ nhìn ngũ phúc, dùng tay so một chút, nói, liền như vậy một chút, hơn nữa đặc biệt mềm. Lúc ấy ta ôm lấy ngươi thời điểm, ngươi liền ở ta trong lòng ngực, ta cảm thụ toàn bộ đều là ngươi tim đập. Ngươi dùng một cái tiểu chân mỏng từ bọc, như vậy tiểu, như vậy mềm, ta không dám ôm à, còn là căng ra đầu ôm ngươi, ta ngay lúc đó trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Chu lệ nói xong, chỉ chỉ chính mình ngực trái thang, ngươi đầu liền gối cánh tay của ta. lỗ thai liền ở trái tim ta nơi này rán ôm ngươi thời điểm liền cảm giác trên người của ngươi ấm áp tim đập thực mau chu lệ nói bàn tay to đặt ở ngũ phúc trước mặt lúc đóng lúc mở chính là như vậy bùm bùm ngũ phúc nhìn nàng chu ba ba cũng không nói lời nào nước mắt nhưng vẫn đi xuống lưu chu lệ nói ta cả đời này cũng quên không được cái loại cảm giác này ân nói như thế nào đâu liền ở kia một khác ta giống như mới cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa cho nên ta là ngươi cái thứ nhất ôm quá hải tử phải không ngũ phúc hỏi hắn là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái chu lệ nhìn ngũ phúc đôi mắt nói cho nên mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào sau đó như thế nào kêu ta kêu ta chu ba ba cũng hảo thậm chí chu thúc thúc cũng hảo chẳng sợ trực tiếp kêu tên của ta ở lòng ta ngươi vẫn luôn là ta chu lệ khuê nữ thân khuê nữ ngũ phúc nghe chu lệ nói Vừa mới ngừng nước mắt lại chảy ra, nàng nhìn Chu Lệ nói, kia, ta về sau đã kêu ngươi ba ba hảo sao. Đương nhiên, Chu Lệ cho nàng lau khô nước mắt, ta đặc biệt đặc biệt cao hứng. Ngũ Phúc lại nói, ba ba, ta làm cái thứ nhất liền rất thấy đủ, không muốn làm duy nhất một cái. Có ý tứ gì? Chu Lệ không quá minh bạch. ta ý tứ là, ta muốn cho ngươi cùng mụ mụ lại cho ta sinh cái đệ đệ. Ngũ Phúc cười xem Chu Lệ. Bất quá ta có cái điều kiện. Chu lệ cũng cười, điều kiện gì? Ta muốn cho ngươi cùng ta ngoeo tay, cho dù có đệ đệ, ngươi cũng sẽ yêu ta. Chu lệ vươn ngon út, câu lấy ngũ phúc ngón tay nói, ta thể Ngũ phúc nhìn chu lệ, cao hưng nói, ba ba, ngươi biết không, ta lớn như vậy, nghe qua tốt nhất lời nói, chính là ngươi vừa mới nói. Cái gì? Ngươi cùng phùng khôn thúc thúc nói, ngươi muốn đứa con trai, bởi vì ngươi đã có cái nữ nhi. Người bình thường ra đều là quá xong mười lăm mới tính quá xong rồi năm. Ở đế đô cao thục ngữ ra cũng là giống nhau. Chẳng qua năm nay cái này qua tuổi cùng dĩ vãng cũng không quá giống nhau. Cao thục ngữ sớm liền cùng nàng ba mẹ nói nàng muốn mang một cái đồng học lại đây. Này đồng học ăn tiết không về nhà. Phía trước cao thục ngữ làm hắn tới trong nhà cùng nhau quá. Hắn như thế nào đều không đồng ý. Này tới rồi mười lăm, cao thục ngữ lại mời một lần. Cao thục ngữ ba ba cùng mụ mụ làm cao thục ngữ chạy nhanh đem đồng học gọi tới. Này tất nhất, Tổng không hảo liền một ngày đều bất quá, vẫn luôn ở trong trường học đợi đi. Cao thục ngữ vô cùng cao hứng liền trở về trường học, lại gõ khai ra môn thời điểm, thực sự dọa nàng mẹ Vương Phương Hoa nhảy dự. Vương Phương Hoa mấy ngày nay Tổng nghe chính mình khuê nữ nhắc mãi có cái đồng học không về nhà, ở trong trường học đâu, nhưng căn bản liền không nghĩ tới lại là cái nam đồng học. nàng cùng cao thục ngữ ba ba cao canh vẫn luôn tưởng nữ đồng học. Cho nên thấy cao thục ngữ bên người trương ái quốc khi vương phương hoa đứng ở cửa sừng sốt thật lâu, thẳng đến cao thục ngữ đối nàng nói, mẹ, ngươi làm gì đâu. Vương phương hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối với bên trong kêu một tiếng, cao tiên sinh, ngươi ra tới một chút. Cao canh đem mắt kính bông, từ phòng đi ra, hỏi vương phương hoa, làm sao vậy? Chờ cao canh đi tới cửa, liền thấy chính mình nữ nhi cao thủ ngữ, còn có bên người nàng đứng một cái quần áo keo kiệt thanh niên cao canh hiển nhiên muốn so vương phương hoa trầm trụ khí hắn quét trương ái quốc liếc mắt một cái liền đem ánh mắt rời đi chỉ là nhìn hắn nữ nhi hỏi đây là ngươi nói đồng học trương ái quốc lập tức nói thúc thúc a di các ngươi hảo ta kêu trương ái quốc vương phương hoa nghe xong thoáng nhữ hạ mi sau đó lại nhìn về phía cao canh Cao canh nhưng thật ra gật đầu, đối cao thục ngữ nói, thiên còn lãnh, tiến vào nói đi. Cao thục ngữ lập tức gừ một tiếng, lôi kéo trương ái quốc liền vào phòng. Cao canh đi tuốt đàng trước mặt, ngay sau đó chính là trương ái quốc. Cao thục ngữ lưu lại cố ý cho nàng mẹ đưa mắt ra hiệu, làm nàng thái độ hảo một chút, ít nhất cười một cái. Vương phương hoa lực chú ý lại tất cả tại trương ái quốc trên người, mắt thấy trương ái quốc liền đi theo cao canh hướng trong đi, nàng thật sự nhịn không được. Há mồm kêu lên, cái kia, cái kia. Trương ái quốc ý thức được vương phương hoa là ở kêu hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía vương phương hoa, liền thấy vương phương hoa chỉ vào chính mình chân nói, đồng học, trước đêm giày thay đổi đi. Trương ái quốc nghe được mặt sau kêu hắn, chạy nhanh túi đầu đi xuống xem, thấy mọi người đều ăn mặc dép lê, chỉ có chính hắn ăn mặc một đôi giày bông hướng trong đi, trong phòng thập phần sạch sẽ. hắn từ bên ngoài tiến vào cũng chưa từng chú ý quá dưới lòng bàn chân dơ không dơ, quay đầu lại nhìn lên, mặt sau đã để lại một chua dấu vết. Trương Ái Quốc đột nhiên cảm thấy thập phần xấu hổ, phương Bắc rét lạnh trong không khí thế nhưng mơ hồ bắt đầu bước lên hãn, này nếu đổi làm người khác, chủ nhân kêu đổi giày, có thể nói một chút Nga, xin lỗi, ta quên mất, sau đó chạy nhanh đi đổi một chút là được. Nhưng lần này bị kêu chính là Trương Ái Quốc, Hắn nguyên bản ở tiến vào đế đô sau, liền đối tự thân tiến hành rồi mãnh liệt phủ định, trên người hắn có từ nhỏ đến lớn thành tích tốt nhất ngạo khí, cũng có mới đến tự ti cùng bất an, này đó nhân tố mãnh liệt hỗn loạn ở một thân người thượng khi, chưa ái quốc hành vi cử chỉ liền biến càng thêm thật cẩn thận. Hắn tổng sợ chính mình sẽ làm lỗi, mặc kệ làm cái gì đều phải trước nhìn xem người khác như thế nào ngồi, hắn mới có thể đi xuống tiến hành. hắn bắt trước năng lực cùng học tập năng lực là siêu cường, ở đế đô hậu sinh sống hơn một tháng sau liền hoàn hoàn toàn toàn dung nhập. Nhưng trương ái quốc nội tâm lại là tự ti, hắn sợ hãi chính mình một ít tiểu nhân, lơ đãng động tác sẽ bại lộ ra bản thân thân phận, hắn tưởng trở thành một cái chân chính đế đông người, liền phải toàn diện võ trang chính mình. Cho nên, trương ái quốc môi đi một bước, liền sẽ càng lơm nớp lo sợ, càng tiểu tâm cẩn thận. Cho nên, bị tiêu đổi dày trong nháy mắt kia Trương ái quốc tứ chi đều cứng lại rồi, đặc biệt là hắn quay đầu lại nhìn đến chính mình lưu lại kia xuyên dấu chân, giống như là lạc ở chính mình trong lòng ấn ký giống nhau, từ phía trên mại qua đi, lại thay đổi quay đầu lại, hung hăng giống đặc hắn. Trương ái quốc trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, sững sờ ở tại chỗ, chỉ là nhìn kia xuyên dấu chân. Trên mặt hắn hiện lên bất an cùng hoảng loạn hoàn hoàn toàn toàn bán đứng hắn, thậm chí kia thái dương mồ hôi. cũng ở chiêu cáo hắn thấp thỏm cùng tự ti. Cao thục ngữ thấy thế, lập tức từ đi đến trương ái quốc bên người, lôi kéo hắn nói, không có việc gì, không đổi cũng không có việc gì. Trương ái quốc lúc này mới hồi qua thần, túi đầu lẩm bẩm nói, muốn đổi, muốn. Hắn một lần nữa lộn trở lại đi, đi đến huyền quan chỗ, vương phương hoa đang ở nơi đó nhìn hắn. Thấy trương ái quốc tới, vương phương hoa chỉ một chút bên cạnh trong ngăn tủ dép lên nói, chính ngươi lấy đi. Trương ái quốc vội vàng lên tiếng, xoay người lại lấy giày, hắn tâm thần hoảng loạn, tùy tiện cầm một đôi liền đặt ở trên mặt đất, chuẩn bị thay. Dư quang hướng bên cạnh một phiết, phát hiện vương phương hoa cũng không có đi, vẫn như cũ đứng ở hắn bên người nhìn. Kỳ thật vương phương hoa có ý nghĩ của chính mình, nàng đang chờ trương ái quốc cởi giày. Vương phương hoa đối xem người thập phần có một bộ, nàng cảm thấy một người tính cách như thế nào, không cần xem địa phương khác, chỉ cần xem một cái hắn bớt. Vương Vương Hoa không có đi, liền đứng ở Trương Ái Quốc bên người xem. Trương Ái Quốc đưa lưng về phía Vương Vương Hoa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được sau lưng như đau cắt ánh mắt, cái loại này bị xem kỹ ánh mắt, bắt bẻ ánh mắt. Nhưng như thế tới nay, Trương Ái Quốc lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngày hôm qua biết muốn tới cao thủ nữ ra, sớm liền đem quần áo của mình tẩy đến sạch sẽ, sau đó để ở hậu chăn phía dưới, áp một chút nếp hốn đều không có. Chờ trương ái quốc cảm thấy sở hữu đều chuẩn bị tốt về sau, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn vỡ Trương ái quốc đem quần áo của mình cơ hồ đều toàn bộ cấp dì Diễm Lệ gửi qua đi, mua đông áo đông quý, dì Diễm Lệ nói trong nhà hài tử không có tiền làm hậu y, hỏi trương ái quốc có hay không nhỏ, xuyên không được quần áo, có thể gửi cho bọn hắn. Trương ái quốc ở cao trung sau liền không hề trường cái, hắn quần áo liền căn bản không hề sẽ có tiểu nhân, xuyên không dưới. Nhưng hắn biết gì Diễm Lệ viết thư tới ý tứ, lại sợ nàng sẽ gọi điện thoại đến trường học tới, cuối cùng liền đem quần áo của mình thu thập một chút, cấp gì Diễm Lệ gửi đi rồi. trương ai quốc đôi xuyên cái gì, như thế nào xuyên, một chút cũng không để bụng, chờ hắn cúi đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến chính mình kia phá động vỡ Hắn vơ ban đầu là chân phải ngón chân cái đằng trước phá cái động trương ai quốc liền đem chân phải truyền xuyên đến chân trái, nhưng này xuyên một đoạn thời gian, lại phá. trương ái quốc lập tức mặc vào giày đi mua một đôi tân vớ hôm nay tới phía trước hắn mới thay này song tân cho nên ngay trong nháy mắt này trương ái quốc lại cảm thấy chính mình sống lại đây hắn rốt cuộc có thể đem vẫn luôn cong eo rất một đỉnh. trương ái quốc thay giày quay đầu xem vương phương hoa khi đã không có vừa rồi xấu hổ thần sắc một đôi tân vớ lại làm hắn một lần nữa tìm về cái kia hàng năm đệ nhất tự tin cùng kiêu ngạo hắn nhìn vương phương hoa nói a di Ngượng ngùng, ta quên đổi giày. Vương vương hoa trên mặt ngượng ngùng, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười nói, không có việc gì. Cao thục ngữ đã đang chờ, thấy Trương Ái Quốc đã đổi hảo giày, liền nói, Ái quốc, tới, ta bà chờ ngươi đâu. Trương Ái quốc cười cười, liền hướng phòng khách đi đến. Cao Canh thấy Trương Ái quốc lại đây, chỉ một chút sofa nói, ngồi đi. Trương Ái quốc vội và ngồi xuống, Cao Canh liền bưng lên ấm trà, cấp Trương Ái quốc đổ một ly trà. Hướng Trương Ái Quốc trước mặt một phóng, nói, uống điểm trà. Cảm ơn Thúc Thúc. Trương Ái Quốc nói. Cao thủ Ngữ liền ngồi ở Trương Ái Quốc bên người, tuy thời ở vì hắn hộ giá hộ tống giống nhau. Vương Phương Hoa cũng đi theo đi tới, nhưng nàng không có ngồi ở phòng khách, ngược lại đi đến phòng khách một bên nhà ăn, kéo ra cơm ghế, sau đó ngồi ở chỗ kia hướng phòng khách xem. Cao gia phòng khách cùng nhà ăn là hợp với... Vương phương hoa ngồi ở chỗ kia vừa lúc là cùng trương ái quốc mặt đối mặt, nàng tưởng ly xa một chút, hảo hảo quan sát một chút cái này nam hải. Cao canh liền hỏi, người tên là gì? Trương ái quốc? Cao canh uống trà, nghe được trương ái quốc ba chữ sau, quay đầu xem một cái vương Vương hoa, chú ý tới vương Vương hoa trên mặt cũng là kinh ngạc chi sắc sau. Cao canh lại nhìn về phía cao thục ngữ, liền thấy cao thục ngữ hướng hắn gật đầu nói, là... Chính là ta cứu cứu nói lên cái kia trương ái quốc. Cao canh lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai like đây là trương ái quốc ca Cái kia các phương diện điều kiện đều thực ưu tú hài tử, bọn họ viện nghiên cứu ngay từ đầu liền coi trọng hắn các hạng thành tích, nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có tuyển hắn, mà là tuyển một người khác. Cao canh phía trước còn đối này cảm thấy tiếc hận, còn nói lần sau lại đi, nhất định liền phải tuyển trương ái quốc, nhưng ai biết, hắn vẫn luôn tiết đuối. Hôm nay lại rốt cuộc gặp mặt. Cao canh nguyên bản không quá vừa lòng sắc mặt hiện giờ lại biến hảo một ít, hắn thậm chí có chút hưng phấn nhìn về phía trương ái quốc, nói, nguyên lai ngươi chính là trương ái quốc ta. Trương ái quốc gửi một tiếng, hỏi, thúc thúc, ngươi biết ta. Cao canh ha ha nở nụ cười, nói, ta tự nhiên biết ngươi, ngươi thành tích ta đều xem qua, đặc biệt hảo, đặc biệt là ngươi chuyên nghiệp nghiên cứu này một khối, ngươi thực nguyện ý động não, tự hỏi vấn đề. ta còn xem qua người viết một thiên luận văn, thật sự thực không tồi, rất có tư tưởng. Cao Canh nói xong, liền cầm ấm trà lên, tới, lại đảo một ly. Hôm nay lãnh, uống nhiều điểm trà nóng. Cao Canh bên kia còn không có đoan, Trương Ái Quốc đã duỗi tay đi bưng lên, trước cấp Cao Canh đảo thượng, sau đó liền phải cấp bên người cao thủ ngữ đảo, hỏi nàng muốn hay không uống. Cao thủ ngữ vội vàng xua xua tay, ta không uống, các ngươi uống đi. Trương Ái quốc lúc này mới lại cho chính mình đảo thượng. Cao Canh ở một bên nhìn, trên mặt thế nhưng lộ ra vừa lòng thân sắc. Cao Canh cùng Vương Phương Hoa đều là làm nghiên cứu khoa học, cả đời phần tử trí thức, thời trẻ hai người đi lưu học thời điểm nhận thức, về nước sau liền kết hôn. Là quốc nội tiếng tâm lừng lây giáo thụ, chủ quản đứng đầu viện nghiên cứu, nhưng hai người sinh hoạt thực đơn giản, đặc biệt là Cao Canh, chính là một cái đối tri thức thập phần cùng nhận người. hắn thích nhất chính là chính mình đỉnh đầu những cái đó nghiên cứu còn có ngẫu nhiên tiến vào chính mình trong tầm mắt tuổi trẻ tài tuấn cao canh xem qua đưa lên tới luận văn kia luận văn là trương ái quốc viết tuy không quá thành thục nhưng lại tìm lối tác từ một cái cực kỳ đơn giản thiết nhập điểm trình bày một cái tương đối khó có thể lý giải vấn đề cao canh lúc ấy liền cảm thấy người này rất có ý tưởng đã sớm muốn gặp thượng vừa thấy nhưng ai biết hôm nay lại thấy chứ Cao canh càng ngày càng hưng phấn, cùng trương ái quốc liền hàn huyên lên. Cao thục ngữ ở bên cạnh ngồi, quả thực chính là nghe không hiểu, nàng không có di chuyển đến cha mẹ nhiệt tình yêu thương học tập, nhiệt tình yêu thương thăm dò nghiên cứu gen. Nàng từ nhỏ thành tích liền không thế nào hảo, tốt nhất thành tích cũng chính là trong ban trung thượng đẳng, có thể thi đậu cái này đại học quả thực chính là đi rồi cất chó vận. Giờ phút này nàng làm một chút cũng nghe không hiểu, thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui. Liền cảm thấy chính mình thật sự không có lại hộ giá hộ tống tất yếu. Cao Thục Ngữ ở một bên ngồi, liền thấy Vương Phương Hoa chiều nàng đệ cái nhan sắc. Cao Thục Ngữ vội vàng đứng lên, đi theo Vương Phương Hoa hướng phòng bếp đi đến. Vương Phương Hoa đi đến phòng bếp sau, liền hỏi, hắn chính là cái kia đệ nhất. Cao Thục Ngữ gật gật đầu, là. Vương Phương Hoa nhìn nàng nữ nhi mặt, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới thở dài, nhỏ giọng nói, ai, người nhà. Cao thục ngữ lập tức ở một bên nói, mẹ, ngươi đừng như vậy, Hán thực hảo. Học tập hảo không thể đại biểu cái gì. Vương Vương Hoa nói, ta trước nói một chút ta thái độ, làm ngươi bằng hữu, ta không sao cả. Chính là, cái này quan hệ gắt gao giới hạn trong bằng hữu này một hối, không thể lại có tiến thêm một bước quan hệ. Vương Vương Hoa nói rất rõ ràng, nàng cũng biết nàng cái này nữ nhi là nghĩ như thế nào, nàng nói muốn mang bằng hữu tới. Kết quả ở Tết Nguyên Tiêu như vậy một cái cử gia đoàn viên nhật tử, mang đến một cái nam đồng học, cao thục ngữ mục đích rõ ràng. Nhưng Vương Vương Hoa cũng đem nói rất rõ ràng, làm bạn trai, Trương Ái Quốc tuyệt đối không hợp cách. Cao thục ngữ một đôi mắt nhìn nàng mẹ, bất mãn nói, Trương Ái Quốc làm sao vậy, ngươi như thế nào ánh mắt đầu tiên thấy hắn liền không thích. Mẹ, ngươi có phải hay không quá thế lực? Vương Vương Hoa cũng không bực, nàng biết cái này tuổi tác hải tử đều suy nghĩ cái gì. các nàng sẽ không quản cái gì tuổi gạo mà mua ấy, các nàng để ý chỉ có tình yêu này hai chữ đặc biệt là loại này kém cách xa tình yêu ở thiếu nữ trong lòng càng là oanh oanh liệt liệt vương phương hoa ở một bên nhìn nói được rồi đừng nói nữa ta ý tứ thực minh xác ta trước chuẩn bị đồ ăn nếu tới này bữa cơm vẫn là muốn ăn cao thục ngữ nhìn nàng mẹ đã bắt đầu công việc lu bù lên chính mình cũng là khí không được ở một bên thở phì phì nhìn xem một hồi lâu, quay đầu liền đi ra ngoài. Trương Ai Quốc cùng Cao Canh nhưng thật ra liêu thập phần vui sướng. Cao Canh đối người thanh niên này giải thích tỏ vẻ thập phần thưởng thức. Hai người ngồi ở chỗ kia một lát liền uống xong rồi một hồ trà. Vương Vương Hoa đem đồ ăn chuẩn bị tốt, người trong nhà thiếu, nhà bọn họ người buổi tối cơ hồ lại không thế nào ăn cái gì, chỉ là đơn giản chuẩn bị bốn cái đồ ăn, thiêu một cái canh, liền tính hảo. Vương phương hoa đem đồ ăn đều đoan đến bàn ăn, sau đó nhìn bên kia còn ở đỉnh đặc mà nói cao canh cùng trương ái quốc, nói, cao tiên sinh, ăn cơm trước đi, không còn sớm. Cao canh lập tức nói, hảo, lập tức tới. Ngày hôm qua cùng một cái bằng hữu ngẫu nhiên gặp được, ở bên nhau hàn huyên một buổi trưa, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngày hà ta cùng chu đoàn trưởng một cái thuộc tính, một ly đảo. Cho nên ngày hôm qua đổi mới liền gắt lại. Thật sự xin lỗi đại gia. Đổi mới còn ở viết, phía dưới còn có. Viết xong liền phát. Đại gia cuối tuần vui sướng. Đệ 98 chương, Chờ trương kháng kháng đoàn người xem xong rồi ánh trăng về đến nhà thời điểm. Đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Chu Hoài Ngọc ngày này bởi vì này đó hải tử tại bên người náo nhiệt đến không được. Nhìn nhìn ánh trăng liền mau ngủ rồi. Trương kháng kháng thấy thế. Liền đề nghị đại gia trở về. Nhị Phúc Sam Chu Hoài Ngọc hướng ra đi. tứ phúc ở phía sau cầm dọn mọi người ghê gớp. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng đi ở đội ngũ mặt sau cùng, Triệu Vĩnh Hồng nhìn xem thời gian nói, lúc này không biết còn có trở về hay không. Không trở về. Trương Kháng Kháng nói, bên trong liền có nhà khách, làm Chu lệ cùng Phùng Khôn đi nhà khách, hai ta ở ta trong phòng ngủ. Triệu Vĩnh Hồng cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. tiêu nhạc nhạc đâu? Trương Kháng Kháng hỏi, làm Phùng Khôn mang đi, ta là mặc kệ. Triệu Vĩnh Hùng nói: "Hảo, liền như vậy làm." Hai người về đến nhà sau, Chu Hoài Ngọc liền đi trước nghỉ ngơi. Tam Phúc cùng Ngũ Phúc ngủ một cái giường, Nhị Phúc cùng Tứ Phúc một trường. Trương Kháng Kháng làm Chu Lệ mang theo Phùng Khôn đi nhà khách, Chu Lệ liền hỏi: "Ngươi cùng Vĩnh Hùng ngủ?" Trương Kháng Kháng ừ một tiếng, "Đôi ta còn có rất nhiều lời nói chưa nói đâu." Chu Lệ liền nói: "Kia cũng hảo." Hắn quay đầu kêu Phùng Khôn: "Đi thôi, hai ta đi nhà khách." Phùng Khôn đứng lên phải đi, Triệu Vĩnh Hồng vội vàng kêu hắn một câu, mang lên nhạc nhạc. Phùng Khôn bất đắc dĩ giác thượng nhạc nhạc tay, nói, thấy đi, mẹ ngươi hôm nay muốn đi lên rồi, đều không cần ngươi. Ngày hôm sau Phùng Khôn cùng Triệu Vĩnh Hồng đi thời điểm, Trương Kháng Kháng cũng ngồi trên hai người xe. Hôm qua buổi tối hai người thương lượng, ní nạ sắp sinh, Trương Kháng Kháng vừa lúc thấu xe cùng Triệu Vĩnh Hồng đi gặp nàng, chờ Trương Kháng Kháng đã trở lại, buổi tối lại đi đưa Tam phúc hồi trường học. Tam phúc cô ý định rồi buổi tối phiếu, nghĩ là ở xe lửa thượng ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau đến, vừa lúc. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng liền cùng đi nì nạ ra. Ba người ở Trương Kháng Kháng kết hôn khi thấy một mặt, sau lại liền không có ba người đồng thời tụ quá. Trương Kháng Kháng đi thiếu, bất quá Triệu Vĩnh Hồng nhưng thật ra thường cùng nì nạ gặp mặt, hai người ra đều ở trong huyện, ly gần, nhưng thật ra gặp mặt phương tiện rất nhiều. Chẳng qua năm trước nhà máy rất bận. Triệu Vĩnh Hùng cũng không lại đi xem Nina, nạ, mau ăn tết thời điểm nàng lại cùng Phùng Khôn trở về đế đô, này tính lên, hơn hai tháng không thấy Nina, nạ, tính nhật tử cũng muốn sinh, lúc này mới cùng Trương Kháng Kháng thương lượng mau chân đến xem nàng. Hai người tới rồi ní nạ ra, thấy đại môn nhắm chặt, liền gõ gõ môn. Chỉ chốc lát sau liền có người lên tiếng, mở cửa nói nì nạ đại cô. Trương Kháng Kháng thấy Nina nạ đại cô, lập tức kêu một tiếng cô cô. sau đó liền hỏi ni nạ có ở đây không ni nạ đại cô thấy trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng sau lập tức lôi kéo hai người tay nói các ngươi tới thật tốt quá thật sự thật tốt quá triệu vĩnh hồng thấy nàng thần sắc không đúng lắm liền hỏi đây là làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao ni nạ đại cô lập tức liền khóc nhưng lại không dám ra tiếng không tiếng động lau một phen nước mắt đối với triệu vĩnh hồng cùng trương kháng kháng nói là Trương Kháng Kháng nghe xong, trong lòng lột bột một chút, liền cảm thấy không tốt, lập tức cùng Triệu Vĩnh Hồng trao đổi một chút ánh mắt. Nị nạ đại cô ở một bên nói, ta trước cùng các ngươi nói đi, nị nạ hải tử không có. Nàng hiện tại mỗi ngày liền như vậy thẳng tắp nằm, ta thật sợ nàng chịu không nổi đi. Triệu Vĩnh Hồng cùng Trương Kháng Kháng nghe xong, đều chấn động, vội vàng hỏi, như thế nào sẽ không có. Nị nạ đại cô lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Dù sao là hài tử ở trong bụng liền không có tim đập Trương Kháng Kháng an ủi vài câu nì nạ đại cô Vội văng nói Ta cùng Vĩnh Hồng đi xem Hành, mau đi đi Hai người vào phòng ngủ Liền thấy nì nạ nằm ở trên giường Sắc mặt tái nhợt nhìn trầm chằm chân nhà Thấy hai người vào được Nàng cũng không nói lời nào Chỉ là nhẹ nhàng liếc các nàng liếc mắt một cái Sau đó tiếp tục hướng lên trên xem Trương Kháng Kháng trong lòng khó chịu Cả ngày cao hứng cười cái không ngừng nì nạ giờ phút này tựa như thay đổi một người giống nhau. Nàng biểu tình là Trương Kháng Kháng chưa từng có ở trên mặt nàng gặp qua. Nì nạ liền nằm ở trên giường, mặt xám như cho tàn giống nhau nhìn trần nhà. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng đi qua đi, hai người đều kéo nỉ nạ tay. Người thế nào? Triệu Vĩnh Hồng nhẹ giọng hỏi nì nạ. Ní nạ cũng không xem các nàng, chỉ là ngốc ngốc nhìn trần nhà, cũng không trở về lời nói, chỉ là ngốc ngốc. Trương kháng kháng nhìn nàng, chỉ thấy ní nạ bắt đầu rơi lệ, nước mắt từ khỏe mắt trỗi chảy ra, thâm thâm thiển thiển lướt qua một đạo một đạo nước mắt. Trương kháng kháng rối tay cấp ní nạ đem nước mắt lau. Triệu Vĩnh Hùng ở một bên cũng khuyên nàng, chúng ta nghe đại cô nói, không có việc gì, về sau tái sinh không phải hảo. Ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi còn trẻ, không nóng nảy. Lý nạ nghe xong Triệu Vĩnh Hùng nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vĩnh Hồng. Nàng trong ánh mắt không có một chút thần thái, nhìn Triệu Vĩnh Hồng nói, ta về sau cũng xin không được. Trương Kháng Kháng nghe xong, vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Vĩnh Hồng. Triệu Vĩnh Hồng cùng nàng giống nhau kinh ngạc, hai người cả kinh nói, sao lại thế này? Nhi nạ vẫn luôn không có người nói hết, nàng vốn dĩ liền bởi vì tính cách vấn đề, bằng hưu chân chính không nhiều lắm, sau lại lại bởi vì gả cho người nước ngoài, đại gia liền càng không hiểu nàng, lúc này tới ở một đoạn thời gian. qua lại đi lại cũng cũng chỉ có trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng tự hai tử không có nàng chưa từng có mở miệng qua mỗi ngày nói cái gì cũng không nói chỉ là nhắm miệng đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà trương kháng kháng nuốt ve này ní nà mu bàn tay nhỏ giọng nói ngươi có chuyện liền nói ra tới không có gì khó khăn là khắc phục không được ngươi nói có phải hay không ní nà nhìn trương kháng kháng nói hai tử hai tử ở ta trong bụng liền tắt thở tại sao lại như vậy Triệu Vĩnh Hùng hỏi, Trương kháng kháng nhìn ní nạ, nàng biết hiện giờ sản kiểm thập phần không kiện toàn, giống nhau nữ nhân đã hoài thai liền mặc kệ, mai cho đến sinh hạ hài tử mới thôi, là sẽ không đi bệnh viện làm cái gì kiểm tra. Nhưng nàng biết ní nạ nhưng thật ra sẽ thường xuyên đi bệnh viện, nhưng cũng bởi vì hiện tại điều kiện hạn chế, rất nhiều dựng chung kiểm tra vẫn là không có biện pháp làm tốt. Ní nạ lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, chính là phía trước hài tử vẫn luôn ở trong bụng động thực vui sướng. Tần suất cũng là giống bác sĩ nói như vậy, ta ăn cơm thời điểm A, hoặc là đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, nàng động liền tương đối lợi hại. Nhưng chậm rãi, ta liền cảm thấy nàng một ngày so với một ngày động thiếu, ngay từ đầu ta còn cảm thấy nàng có phải hay không trưởng thành, liền lười đến động, sau lại như thế nào đều cảm thấy không đúng, đi bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra cái gì, thứ bậc tám nguyệt thời điểm, ta cảm thấy không quá nhiều, bụng ngày đó buổi tối rất đau. sau đó sờ lên cũng cùng bình thường không giống nhau có điểm lạnh lẽo cảm giác lúc ấy ta liền cảm thấy không hảo đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói nàng đã không có hô hấp ni nạ nói lại khóc lên nàng nhìn trương kháng kháng nói là cái nữ hải là cái nữ hải trương kháng kháng cấp ní nạ lau trên mặt nước mắt nói ngươi đừng kích động Nina, nạ hải tử đã không có ngươi phải bảo trọng chính mình ni nạ đã phát trong chốc lăn lốc mới nói bác sĩ nói ta khả năng không bao giờ có thể sinh hài tử. kia vì cái gì? Triệu Vĩnh Hồng vội vàng nói, ngươi cũng bất quá là không có này một cái hài tử, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền không thể sinh? Có thể sinh. Nhi nạ nói, có thể mang thai. Nhưng chính là mang thai sau còn khả năng giống như bây giờ, ở trong bụng liền chặt đức khí. Trương Kháng Kháng mơ hồ hiểu biết, nàng vội vàng hỏi, là nhóm máu nguyên nhân. nina ngẩng đầu nhìn về phía trương kháng kháng là bác sĩ cùng ta giải thích quá ta cũng không phải quá có thể nghe hiểu dù sao nàng ý tứ chính là như vậy nàng làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt nàng phía trước một cái người bệnh mang thai ba lần mỗi lần hài tử cũng chưa ngao đến sinh trương kháng kháng nhìn nina ngươi là o hình huyết phải không nina ừ một tiếng là kia làm sao bây giờ triệu vinh hùng hỏi nếu vẫn luôn như vậy là cá nhân đều sẽ điên. Trương Kháng kháng nhưng thật ra nhìn Nina hỏi, mày đã biết sao? Nina nói, đã biết. Hắn ở gấp trở về trên đường. Vậy ngươi cùng mái Hảo Hảo thương lượng một chút. Trương Kháng kháng nói, cái loại này áp lực không phải người bình thường có thể thừa nhận, Nina, nếu ngươi lại mang thai vẫn là như thế, ngươi sẽ thật sự không chịu nổi. Nina gật gật đầu, khỏe mắt lại chạy qua một hàng thanh lệ, ta biết. Nàng dừng một chút, lại nói, Bác sĩ nói cho ta nói, cái kia hoài ba lần không có thành công nữ nhân, cuối cùng điên rồi. Loại này nói ra tới nỉ nạ còn tưởng rằng Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng sẽ không tin tưởng, bởi vì rốt cuộc chính mình không có trải qua quá sự, rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, căn bản là vô pháp thể hội. Nhưng Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng đều là sinh quá hải tử người, các nàng biết này đối một cái mâu thân, đặc biệt là một cái khát vọng hài tử mâu thân sẽ là bao lớn đả kích. tự nhiên cũng liền biết kia khẳng định là thật sự. Hai người liền cầm ní nạ tay, nói, ní ngươi trước không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi trước dưỡng hảo tự mình thân thể, chờ mày trở về, chúng ta chậm dai nói. Còn có, chúng ta quốc nội không có điều kiện nói, ngươi cùng mày hồi nhà hắn, qua bên kia thử lại, nói không hảo sẽ có chuyển cơ. Hai người lại an ủi ní nạ hồi lâu, tự hai người tới lúc sau, ní nạ khóc một trận lại một trận, tuy rằng nàng vẫn luôn ở khóc, nhưng cuối cùng là phát tiết ra chính mình thống khổ, cho nên ở trường kháng kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng rời đi thời điểm, Nị nạ so bắt đầu thời điểm hào rất nhiều. Trường kháng kháng hướng Nị nạ bảo đảm, nàng đưa song Tam Phúc đi trường học sau, nhất định sẽ lại đến xem nàng, Triệu Vĩnh Hồng cũng nói chính mình không có việc gì liền sẽ tới bồi nàng, hoặc là làm Nị nạ đi chính mình gia trụ, thay đổi tâm tình. Hai người rời đi sau, lại không tránh được thổn thức không thôi. Nina vẫn luôn ở làm chính mình phải làm sự tình, nàng có một viên tự do linh hồn, nàng từ trước đến nay đều là ở đi theo chính mình nội tâm, cũng không sợ hãi lời đồn đái cùng thế tục Nhưng như vậy một cái tự do người, ở hạ quyết tâm sinh hạ hải tử, bình bình đạm đạm quá hạ nửa đời thời điểm, ông trời lại cho nàng ra một đạo tân nan đề. Trương Kháng Kháng giận do triệu vĩnh hồng không có việc gì liền tới nhiều bồi bồi Nina nói chính mình cũng sẽ thương tới. Triệu Vĩnh Hồng làm nàng yên tâm, lại đưa Trương Khang Kháng đi nhà ga, làm nàng chạy nhanh trở về, Tam Phúc còn ở nhà chờ nàng đâu. Trương Kháng Kháng vội vàng hướng gà tới đuổi, về đến nhà khi, Tam Phúc hành lý đã sớm thu thập hảo, đặt ở trên bàn. Trên bàn bày hai cái đại bao, một cái là Tam Phúc mang đến quần áo gì đó, một cái khác trong bao đều là muốn đưa tới trường học đồ vật. Đó là Trương Kháng Kháng đã sớm chuẩn bị tốt, có Tam Phúc thích ăn đồ ăn. cho nàng mua quần áo mới còn có trương bình bình cho nàng dệt tay mới bộ cùng len sợi áo choàng trương kháng kháng kéo ra hành lý bao lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen nhìn xem có hay không thứ gì rơi xuống nàng lại đi phòng ngủ cầm tiền lặng lẽ nhét vào tam phúc hành lý bao chung tam phúc vẫn luôn không cần trương kháng kháng tiền mỗi lần trương kháng kháng phải cho nàng tiền nàng cuối cùng đều phải lại trộm nhét ở trương kháng kháng gối đầu phía dưới lại đi Tam Phúc tổng nói trường học trợ cấp đủ nàng dùng, hơn nữa nhị Phúc cũng thường xuyên cho nàng tiền tiêu. Nhưng Trương Kháng kháng biết, Tam Phúc đúng là hảo thời điểm, một nữ hài tử, muốn nhiều mua vài món xinh đẹp quần áo cùng giày mới hảo. Mà không phải giống như bây giờ, Tam Phúc vẫn luôn quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Thời gian không sai biệt lắm, Trương Kháng kháng cùng Chu Lệ bọn họ muốn đi đưa Tam Phúc đến nhà ga, tới rồi nhà ga mới biết được, nhị Phúc thế nhưng cũng muốn đi theo đi đế đô. Trương kháng kháng nhìn nhị phúc, thấy hắn cái gì cũng không mang, liền nói, ngươi như thế nào muốn đi đế đô cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng. Nhị phúc cười nói, ta cũng là lâm thời quyết định. Ngươi yên tâm đi, mẹ. Ta chính là đi gặp đế đô trông như thế nào, sau đó liền đã trở lại. Buổi chiều còn có canh một. Đau đầu, đi ngủ một lát, tỉnh lại lại viết. Đệ 99 trương. chương. Trương kháng kháng thấy nhị phúc cười hì hì. Nhưng tâm lý lại ở bồn chồn Nàng biết nhị phúc bên kia đã bắt đầu đi làm, nhị phúc cố ý cùng phùng khôn thỉnh giả, nếu không phải có cái gì cần thiết muốn đi làm sự, hắn hẳn là không đến mức xin nghỉ đi đế đô. Trương Kháng Kháng lo lắng hỏi, ngươi thật sự chỉ là đi xem. Là, đi chuyển một vòng liền đã trở lại, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem tam phúc an toàn đưa đến. Trương Kháng Kháng thật sự không có cách nào, phiếu cũng mua. Hơn nữa là tới rồi nhà ga nhị phúc mới nói, thực rõ ràng hắn ngay từ đầu chính là gạt trương kháng kháng, không nghĩ làm nàng lo lắng. Trương kháng kháng chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Nhị phúc gử một tiếng, liền cùng tam phúc cùng nhau đi đến cổng soát vé. Chu lệ cùng hai đứa nhỏ vây vây tay, thấy bọn họ đều đi vào, cũng ôm lấy trương kháng kháng bả vai đi ra ngoài. Trương kháng kháng bước chân trầm trọng, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn lợi hại liền đối với chu lệ nói nhị phúc không có việc gì đi chu lệ từ trên xuống dưới nhìn trương kháng kháng liếc mắt một cái khuyên giải an ủi nói ngươi có phải hay không lại nghĩ nhiều nhị phúc lớn như vậy người hắn lại có chừng mực ngươi cũng đừng nghĩ nhiều trương kháng kháng vẫn là thập phần thấp thỏm nói ta không quá yên tâm tổng cảm thấy nhị phúc này một chuyến là đi tìm đại phúc chu lệ xem một cái trương kháng kháng nắm thật chặt cánh tay Nói, nếu là thật sự đi tìm đại phúc, khiến cho hắn đi thôi. Bọn họ huynh đệ chi gian sự, bọn họ sẽ chính mình giải quyết. Đều như vậy đại người, ngươi cũng không cần lại quản Trương kháng kháng thở dài, nơi nào có dễ dàng như vậy, tuy rằng không phải ta thân sinh, rốt cuộc cùng nhau sinh sống thời gian lâu như vậy, liền cùng ta thân sinh lại có cái gì khác nhau. Này mấy cái hài tử, ta cô đơn nhất không yên lòng chính là đại phúc. chu lệ nhìn trương kháng kháng liếc mắt một cái cánh tay từ nàng trên vai bắt lấy tới dắt lấy tay nàng hỏi vì cái gì này mấy cái hải tử trung hắn lớn nhất hắn trải qua quá hắn mụ mụ rời đi trương chính bình qua đời hắn là này bốn cái hải tử chung, đối những việc này ký ức sâu nhất một cái ta phía trước còn nghe tam phúc nói qua dì diễm lệ đi thời điểm nàng cùng nhị phúc ai cũng không biết chỉ có đại phúc phát hiện hắn đuổi theo trương kháng kháng nói Lại thở dài, tam phúc nói hắn đi ra ngoài thật lâu, lại trở về đã là buổi tối, trở về thời điểm cả người liền cùng hư thoát giống nhau nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tam phúc nói hắn vải thiên đều không có nói chuyện. Chu lệ nắm chương kháng kháng tay, vuốt ve vài cái, nói, đứa nhỏ này cũng là khổ. Cho nên ta vẫn luôn nhất không yên tâm chính là đại phúc. Hắn chịu thương tổn cũng là nặng nhất. Hảo, đừng nghĩ. Chu lệ khuyên nàng. Đại Phúc đã thật lâu không tới tin, An Tết cũng không trở về nhà, có lẽ hắn cả người đều thay đổi, cùng trước kia không giống nhau. Nếu là như thế này, ngươi liền không cần lo cho. Trương Kháng Kháng xuất thần nhìn bên ngoài, hồi lâu mới nói, chỉ mong lần này không cần xảy ra chuyện gì. Nhị Phúc kỳ thật không phải lâm thời làm quyết định, hắn sớm liền nghĩ kỹ rồi, hắn mau chân đến xem cái kia Đại Phúc, muốn hỏi một chút hắn vì cái gì cùng trong nhà tất cả mọi người chặt đứt liên hệ. Muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc vì cái gì không trở về nhà, làm người trong nhà thương tâm. Nhị Phúc chờ đến tam phúc khai giảng thời điểm, cùng nhau mua vé xe, ngồi trên xe lửa liền tiến đến đế đô. Đế đô đối đại Phúc tới nói là tràn ngập dụ hoặc lực, đối nhị Phúc như thế nào lại có thể không phải. Nơi này kiến trúc cùng chính mình trong nhà rất nhiều đều không giống nhau, nhân tình phong mạo cũng không giống nhau, nhưng nhị Phúc không có hứng thu xem này đó. Hắn cùng Tam Phúc đem hành lý đều đưa đến Tam Phúc trường học lúc sau, liền cùng Tam Phúc cùng đi tìm Đại Phúc. Hai người tới rồi Đại Phúc vườn trường, Tam Phúc chỉ chỉ tận cùng bên trong kia đông ký túc xá nói, Nhị Phúc, Đại Phúc liền ở chỗ này trụ. Ta đi kêu hắn. Bởi vì còn không có chính thức nhập học, cho nên Tam Phúc trực tiếp đến ký túc xá tới tìm, đi tìm Túc Quản A Di hỏi hỏi, Túc Quản A Di nói trương ái quốc đi ra ngoài, còn không có trở về. tam phúc lập tức làm túc quản a di hỗ trợ đi xem có lẽ đã trở lại cũng nói không chừng không có trở về túc quản a di nói hắn cùng một cái xinh đẹp nữ đồng học cùng nhau đi ra ngoài đi phía trước còn phóng ta nơi này một ít đồ vật nói trở về thời điểm lại lấy túc quản a di hướng trên bàn một lóng tay nói ngươi xem đồ vật còn ở nơi này đâu tam phúc túi đầu nhìn thoáng qua cũng không thấy rõ là cái gì chỉ nhìn đến một cái màu đen túi Liền nói thanh cảm ơn, liền đi ra ngoài tìm Nhị Phúc. Nhị Phúc nghe xong liền cùng Tam Phúc cùng nhau ngồi ở trước cửa hành lang ghế dài thượng đẳng, dù sao Đại Phúc Tổng phải về tới, nơi này là hắn nhất định phải đi qua lộ, bọn họ liền chờ. Trương Ái Quốc là cùng Cao Thục Ngữ cùng nhau đi ra ngoài, sáng sớm Cao Thục Ngữ liền tới rồi, cầm một cái màu đen túi, nói bên trong là nàng mua một kiện quần áo, cảm thấy thực thích hợp Trương Ái Quốc, liền cấp mua tới. Quần áo là từ cửa hàng bách hóa mua, Trương ai quốc nhìn nhìn bên ngoài túi, là hắn không quen biết thẻ bài, liền nhận lấy, thuận tay đặt ở túc quản Azi nơi đó. Bởi vì còn không có khai giảng, hai người đều không có khóa, cao thục ngữ liền muốn đi ăn bữa sáng, nói chính mình tới cấp, bữa sáng còn không có ăn đâu. Trương ai quốc liền cùng cao thục ngữ cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng, lần này hắn cố ý mang theo cao thục ngữ đi lầu ba ăn, bởi vì lầu ba cơm tương đối hảo. đương nhiên cũng tương đối quý tiền là trương ái quốc phó hắn cảm thấy chính mình thu nhân ra như vậy quý quần áo một cái bữa sáng tiền hắn vẫn là một phó ăn xong bữa sáng cao thục ngữ hiển nhiên tâm tình thực hảo nàng yêu cầu cùng trương ái quốc cùng nhau ở vườn trường đi vừa đi trương ái quốc liền vui vẻ đồng ý ngươi cũng chưa nói qua ngươi ba ba mụ mụ là làm nghiên cứu trương ái quốc nói ngày đó nghe thúc thúc nhắc tới còn dọa ta nhảy dự cao thục ngữ liền cười Ta không cùng ngươi nói là cảm thấy không cái kia tất yếu, chúng ta hai cái sự, ta không nghĩ liên lụy đến gia đình. Cũng là. Trương ái quốc nói. Kỳ thật đi, chẳng những ta ba ba mụ mụ là, ta cứu cứu cũng là. Cao thục ngữ trộm xem một cái trương ái quốc ánh mắt, nàng không quá dám đi xuống nói. Nàng ba mẹ say mê nghiên cứu, đối bên ngoài sự cơ hồ mặc kệ không hỏi, chạy ngoài liên sự đều là nàng cứu cứu ở làm, bao gồm lần này tuyển người. cũng là hắn cứu cứu mang đội tới. Cao thủ Ngư không dám nói chuyện này, chính là sợ Trương Ái Quốc phát hỏa. Trương Ái Quốc nghe xong Cao thủ Ngư nói, chọn một chút mi hỏi, người cứu cứu cũng là Nga. Cao thủ Ngư nghĩ sớm muộn gì đều sẽ bị phát hiện, không bằng sớm thừa nhận, liền nói, kỳ thật lần này tới tuyển người, cũng là ta cứu cứu mang đội. Nga. Trương Ái Quốc nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Cao thủ Ngư lập tức nói, Nhưng là ta cứu cứu cũng thực thích ngươi, biết ngươi thành tích hảo, còn đem ngươi thành tích gì đó đều đưa cho ta ba ba xem, chẳng qua cuối cùng không tuyển đến ngươi, ta. Trương Ái Quốc lập tức nói, không tuyển ta khẳng định chính là ta có không đủ, kia có cái gì, lại nỗ lực tiến bộ thì tốt rồi. Lần này tuyển không thượng, còn có lần sau đâu không phải. Cao thủ ngữ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, ngươi không tức giận. Trương Ái Quốc cười nói. kia có cái gì hảo sinh khí. Cao thục ngữ nhìn trương ái quốc sơn mặt, liền cảm thấy người này như thế nào như vậy đáng yêu lại lòng dạ rộng lớn, trái tim nhỏ thỉnh thích nhẹ. sau đó nhìn đi ở phía trước trương ái quốc, lập tức chạy chậm cùng qua đi. Cao thục ngữ nhìn trương ái quốc tay, hắn bàn tay to liền ở nàng bên cạnh người, cao thục ngữ liền tưởng vườn tay đi làm hắn nắm lấy, cao thục ngữ cảm thấy bị hắn gắt gao nắm lấy tay, cái loại cảm giác này nhất định cực hảo. khẳng định lại ấm áp lại thoải mái. Cao thục ngữ không có nhìn xuống, thử tính đi phía trước lại gần một chút, ở trương ái quốc không chú ý thời điểm, một chút liền bắt tay vói vào hắn trong lòng bàn tay. Trương ái quốc không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng cầm cao thục ngữ tay, rắt trong chốc lát mới nói, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh. Cao thục ngữ cúi đầu trông cười, càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, giống như kia hạnh phúc chính là từ đầu ngón tay chuyển tới giống nhau, từ đầu ngón tay đến trái tim. Tê tê dại dại, ta tay luôn là lạnh, chân cũng ái lạnh, vì này, ta mẹ nhưng không thiếu làm ta ăn những cái đó chung dược. Dùng tốt sao? Trương Ái Quốc quay đầu nhìn Cao Thục Ngữ. Cao Thục Ngữ lắc đầu, làm lũng giống nhau nói, nơi nào dùng tốt, một chút dùng cũng không có. Trương Ái Quốc gừ một tiếng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt vào trong bụng, chỉ là dùng sức nắm một chút Cao Thục Ngữ tay. Hai người không biết ở vườn trường xoay bao lâu. Thẳng đến cao thủ ngữ đề nghị nói muốn trương ái quốc thử xem quần áo, không thích hợp nói còn có thể đi đổi khi, hai người mới hướng ký túc xá đi. Tam Phúc đôi mắt tiêm, rất xa liền thấy được đại phúc, nhưng lại thấy hắn giờ phút này nắm một cái cô nương tay, trong lòng lột bột một chút, lập tức đứng lên, chặn nhị phúc tầm mắt, nói, nhị ca, chúng ta đi thôi. Nhị phúc ngẩng đầu xem một cái tam phúc, liền cảm thấy nàng thần sắc không đúng, hơn nữa tam phúc còn gọi hắn nhị ca. nhị phúc lập tức sau này ngồi một chút tránh đi tam phúc ngăn trở tầm mắt liền nhìn đến cách đó không xa đại phúc đã đã đi tới nhị phúc lạnh lùng hư một tiếng hỏi tam phúc ngươi là sợ ta thấy này đó sao tam phúc vừa mới còn vẫn luôn ở vì đại phúc nói chuyện nói hắn có thể là đi học tập việc học trọng cho nên không trở về nhà gì đó chính là vì giảm bất nhị phúc trong lòng tức giận nàng tuy rằng cũng bởi vì đại phúc rất khổ sở nhưng nàng dù sao cũng là hai người muội muội Nàng không nghĩ xem hai người thật sự phản bội, ở trong trường học đánh lên tới. Cũng mặc kệ Tam Phúc vừa mới như thế nào trải tràn, Đại Phúc lúc này nắm một cái cô nương tay xuất hiện khi, Tam Phúc liền biết, hết thể toàn xong rồi. Nhị Phúc quay đầu nhìn cao thủ nữ từ trên xuống dưới nhìn trong chốc lát, đối Tam Phúc nói, biết đại ca vì cái gì không trở về nhà, cũng không liên hệ chúng ta đi. Ngươi xem hắn bên người nữ hài kia, hắn là phản thượng cao chi. Tam Phúc quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, quả nhiên, đại phúc bên cạnh nữ hải kia ăn mặc thời thượng, mặt trên là một kiện ô vương đâu áo khoác, vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ, phía dưới là một kiện màu đen váy, trên chân một đôi màu đen cao cùng dày da, này một thân xuống dưới, Tam Phúc đều có điểm lóa mắt. Nàng chạy nhanh kéo một chút nhị Phúc nói, nhị ca, nếu không, chúng ta hôm nay đi về trước. Nhị Phúc nhưng thật ra tựa lưng vào ghế ngồi, nết lên chân bắt chéo. dùng sức lôi kéo tam phúc đem nàng ấn ở ghế trên nói chúng ta liền như vậy ngồi ngươi dám không dám cùng ta đánh đố hắn sẽ làm bộ không thấy được chúng ta tam phúc lập tức nói sẽ không chính là tam phúc mới vừa nói xong trương ái quốc cùng cao thục ngự đã đã đi tới nhị phúc vì cố ý khiến cho trương ái quốc chú ý còn hư nổi lên tiểu khúc hử chính là trước kia bọn họ khi còn nhỏ chu lệ dạy bọn họ nhị phúc hư rất lớn thanh Ngay cả Cao Thục Ngữ cũng cầm lòng không đầu quay đầu nhìn hắn cùng Tam Phúc liếc mắt một cái. Nhưng Trương Ái Quốc tựa như không nghe thấy giống nhau, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, mắt nhìn thẳng từ nhị phúc Tam Phúc trước mặt trải qua. Nhưng hắn trải qua thời điểm, hắn thân mình là cứng đờ, vẻ mặt của hắn cũng giống bị đông cứng giống nhau. Tam Phúc cơ hồ đều hô ra tới, đại phúc. Nhưng Trương Ái Quốc vẫn là liền như vậy trải qua. Cao Thục Ngữ cùng Trương Ái Quốc nắm tay đi qua thời điểm. Nàng kéo một chút trương ái quốc tay, giống như, giống như bọn họ nhận thức ngươi. Trương ái quốc không nói gì, lập tức lôi kéo cao thủ ngự hướng ký túc xá đi. Hắn trong lòng cũng giống nhau sợ hãi. Trương ái quốc như thế nào cũng đều không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng sẽ nhìn đến nhị phúc. Hắn có làm tốt mấy ngày nay nhìn thấy tam phúc chuẩn bị, rốt cuộc tam phúc cũng khai giảng. Từ trong nhà sau khi trở về, nàng khẳng định muốn tới tìm hắn chất vấn. hỏi một chút hắn vì cái gì lại không trở về nhà cũng bất hòa trong nhà liên hệ tam phúc lại thế nào cũng là muội muội là cái nữ hài tử đại phúc tùy tiện nói mấy câu liền có thể đem nàng đuổi rồi nhưng không nghĩ tới lần này nhị phúc thế nhưng cũng tới đại phúc hiểu biết nhị phúc đây là một cái nghĩ đến chuyện gì liền nhất định sẽ đi làm người hơn nữa hắn một chút cũng không sợ hắn hai người bởi vì liền kém một tuổi còn đều là nam hài tử Từ nhỏ liền cãi nhau ở ĩ là đánh lớn lên. Cho dù không có cao thủ ngữ, đại phúc cũng không biết muốn như thế nào đối mặt nhị phúc. Hắn nện bước nhanh hơn rất nhiều, đi vào ký túc xá đại sảnh sâu đã một thân mồ hôi lạnh. Hắn hoảng loạn đối cao thủ ngữ nói, thục ngữ, ta có điểm không quá thoải mái. Nếu không ngươi đi về trước đi, quần áo ta thi hội một chút, không thích hợp nói ta lại cùng ngươi nói. Cao thủ ngữ dọa nhảy dựng. Tay từ trương ái quốc trong lòng bàn tay hoạt ra tới khi mới nhận thấy được, trương ái quốc ra một thân hãn, lòng bàn tay đều ước. Cao thục ngữ thực lo lắng, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên như vậy. Trương ái quốc còn muốn nói cái gì, liền nghe được phía sau liên tiếp tiếng bước chân, hắn còn không có đến cập quay đầu, liền nghe được gầm lên giận dữ, một người vèo một chút liền chạy tới, vặn trụ bờ vai của hắn, theo sau vững chắc cho trương ái quốc một quyền. Trương Ái Quốc chỉ cảm thấy chính mình trên bụng ăn một quyền, hắn một cái không đứng vững, thật mạnh ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngày mai liền khai giảng, cho nên chúng ta đổi mới thời gian một lần nữa sửa tới rồi mỗi ngày buổi tối 9 giờ. 21, không không, ngày mai bắt đầu không gặp không về. Đệ 100 chương. Trương Ái Quốc như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ai một quyền, hơn nữa này một quyền không phải người khác đánh, thế nhưng là chính mình thân đệ đệ. Hắn ôm bụng ngồi dưới đất. mồ hôi không ngừng đi xuống lưu cao thục ngữ thấy thế lập tức chạy tới đem nhị phúc đẩy ra lập tức ngồi xổm trương ái quốc trước mặt không ngừng hỏi hắn, ngươi thế nào trương ái quốc ốm bụng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía nhị phúc Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhị phúc trên dưới hàm răng cắn kéo kẹt rung động đôi mắt hồng hồng giống một con bị thương dã lang giống nhau hung hăng chừng mắt nhị phúc cao thục ngữ cũng nhìn về phía nhị phúc nhưng nàng chân chính nhìn đến nhị phúc thời điểm Lập tức liền kinh ngạc. Tuy rằng trước mặt hai người, một nam một nữ nàng đều không có gặp qua, nhưng hai người kia đôi mắt thế nhưng cùng đại phúc như thế giống nhau. Bọn họ chẳng những đôi mắt lớn lên rất giống, ngay cả bọn họ biểu tình cũng giống nhau như lúc. Đặc biệt là đối diện đứng nam nhân kia, hắn so trương ái quốc muốn cao một ít, dáng người cũng càng cường tráng một ít, hắn giống nhau nhìn chằm chằm trương ái quốc, giống như có nói không hết nói giống nhau, hai người lẫn nhau đối diện. Thế nhưng đều không nói một lời. Cao thục ngữ thấy thế, đứng lên muốn đi, nói, ta đi tìm trường học bảo an. Tam phúc thấy thế nắm chặt cao thục ngữ. Nàng dùng sức tốn cao thục ngữ, cao thục ngữ liền đi bẻ tam phúc tay. Bất đắc dĩ tam phúc không có cao thục ngữ sức lực đại. Thế nhưng bị phẫn nộ cao thục ngữ kéo đi rồi vài bước, tam phúc thật sự sợ hãi. Chỉ có thể quay đầu hướng đại phúc xin giúp đỡ. Đại ca, đừng đem sự tình nháo đại, mau cho nàng nói. không cần đi kêu bảo ăn. trương ái quốc ôm bụng ngồi dưới đất một câu cũng chưa nói chỉ là nhìn chằm chằm nhị phúc bên kia cao thủ ngữ lại nghe danh mạch này một tiếng kêu to làm nàng hoàn toàn dừng bước chân nàng đã sớm cảm giác ba người trương tương tự nghe được bên người cái này nữ hải kêu đại ca nàng lập tức ngừng lại quay đầu nhìn về phía tam phúc hỏi ngươi là trương ái quốc mội muội? là đại phúc là ta đại ca cái kia là ta nhị ca trương hải hòa ta kêu trương chuyên nghiệp Cao thục ngữ thấy thế, biết là không thể lại đi tiêu bảo an, chạy nhanh buông ra Tam phúc, chạy tới đem đại phúc đỡ lên. Trương Ái Quốc bị Cao thục ngữ nâng lên, hắn nhìn nhị phúc nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Nhị phúc cười lạnh một tiếng. Trương Ái Quốc dùng sức ném ra đỡ hắn tay, một cái bước xa tiến lên, gắt gao tốn nhị phúc cổ áo, hung tận nói, ngươi đừng cho là ta sẽ không đánh ngươi. Nhị phúc mắt lạnh nhìn hắn, lại cười, nhưng mặc cho ai thấy. Đều sẽ không rét mà run, kia tươi cười đợi thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nhị Phúc nhìn Đại Phúc đôi mắt, từng câu từng chữ từ kẽ răng nổ ra. Ngươi đánh A ngươi có mặt ngươi liền dùng sức đánh. Trương Đại Phúc mặt đều đỏ lên, nhìn Nhị Phúc đều, ta như thế nào không mặt mũi? ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nhị Phúc rôi tay đem túm hắn cổ áo tay xóa sạch, sau đó một bàn tay túm chặt Đại Phúc tay áo liền ra bên ngoài kéo, ngươi cùng ta ra tới. Trương Đại Phúc bị nhị phúc túm một cái lảo đảo, dùng sức ném ra nhị phúc sau, cũng theo đi ra ngoài. Cao Thục Ngữ vốn định cùng đi ra ngoài, chạy chậm vài bước, đi đến ký túc xá cửa, lại dừng bước chân. Không biết vì cái gì, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, nàng không nên đuổi theo đi, nếu nàng liền như vậy đuổi theo đi, nàng khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi trương ái quốc. Cao Thục Ngữ dừng bước chân, đứng ở ký túc xá cửa. mắt thấy hai người hướng ký túc xá mặt sau đất chống thượng đi cao thục ngữ ngừng ở nơi đó chỉ cảm thấy chính mình bên người một người chạy qua đi là trương ái quốc mội mội cao thục ngữ vội vàng giữ chặt nàng hỏi rốt cuộc làm sao vậy tam phúc liếc nhìn nàng một cái ném ra cao thục ngữ cánh tay lùi theo đại phúc cùng nhị phúc đi đến mặt sau không có người đất chống thượng đại phúc nhìn nhị phúc hỏi sao ngươi lại tới đây nhị phúc cười một chút lạnh lùng nhìn đại phúc Ngươi nói ta vì cái gì tới? Đại Phúc sửng sốt một chút, nói, ta không biết. Ngươi không biết. Nhị Phúc chỉ vào Đại Phúc, ngươi trước nay thượng đại học, liền ta mẹ kết hôn ngày đó ngươi đi trở về. Này trung gian ngươi hồi quá một chuyến ra. Đại Phúc tùy tiện tìm cái lấy cớ, ta trường học việc học rất bận. Vội cái gì? Lại vội có thể không trở về nhà sao? An Tết cũng không quay về. Nhị Phúc chỉ vào Đại Phúc nói, Ngươi không lương tâm á Trương Đại Phúc, ngươi thật sự không lương tâm. Ngươi không biết ta mẹ nhất nhớ mong ngươi, ngươi liền ăn tiết cũng không quay về, ngươi làm nàng nghĩ như thế nào. Ngươi có hay không nghĩ tới người khác cảm thụ, mà không phải chỉ lo cập chính ngươi. Đại Phúc túi đầu, lẩm bẩm nói, ta sẽ trở về. Khi nào? Ta mẹ chết ngày đó. Có phải hay không? Trương Hải Hòa. Ngươi đừng nói chuyện như vậy khó nghe. Trương Đại Phúc quát. ta nói chuyện khó nghe ta nói chuyện khó nghe so được với ngươi làm những cái đó sự đả thương người hảo ngươi vội ngươi sự tình nhiều không thể quay về vậy ngươi có hay không viết quá một phong thơ chẳng sợ một phong thơ cũng hảo ngươi viết quá sao ta hỏi ngươi trương đại phúc tự biết đối lý hắn đích xác liền phong thư cũng chưa cấp trong nhà viết quá trương nhị phúc nhìn hắn tiếp tục nói ngươi quá ích kỷ đại phú ngươi làm đại ca thượng sơ trung Thượng cao trung, chưa từng có cô quá ta mẹ có mệt hay không, chưa từng có nghĩ tới nàng tiền có đủ hay không, ngươi chưa từng có nghĩ tới này đó, chỉ là một mặt hướng lên trên đọc. Hảo, đọc sách là chuyện tốt, ta không ngăn cản, nhưng ngươi cuối cùng thi vào đại học, có từng giúp qua trong nhà một chút. Ngươi có biết hay không tam phúc là như thế nào quá, ngươi có biết hay không nàng mỗi ngày muốn vẽ tranh, yêu cầu rất nhiều hòa tài, yêu cầu rất nhiều tiền mua, nàng tốt nhất tuổi. một kiện giống dạng quần áo cũng chưa bỏ được mua quá đều tích cóp xuống dưới mua hòa tài ngươi có biết hay không tứ phúc năm nay đọc sơ mấy ngươi quan tâm quá về sau muốn làm gì sao ngươi quan tâm quá hắn học tập thành tích như thế nào ở trường học sinh hoạt thế nào sao ngươi quan tâm quá một lần sao nhị phúc đối với đại phúc dít đào trương đại phúc tựa như một cái điều khắc giống nhau sững sờ ở nơi đó ta ta cho rằng các ngươi đều thực hảo Rốt cuộc ta mẹ sẽ chiếu cố các ngươi. Trương Đại Phúc thấp giọng nói. Ha! Nhị Phúc chỉ vào Đại Phúc nói. Xem đi, chính là như vậy, chính là như vậy, cái gì ta mẹ sẽ chiếu cố, ngươi chính là đem chúng ta toàn bộ người đều ném tới ta mẹ nơi đó, ngươi liền an tâm bay, có phải hay không? Không phải, ta, ta cũng là bất lực. Đại Phúc nói. Ngươi tưởng nói ngươi không có tiền cho bọn hắn, phải không? không có người muốn ngươi tiền trương đại phúc ngươi ít nhất muốn quan tâm một chút đúng hay không ngươi không thể quay về nói liền phải viết thư cùng tứ phúc toàn bộ tin cùng nhỏ nhất ngũ phúc toàn bộ tin ngươi nếu viết liền nhau tin thời gian đều không có ngươi ít nhất có thể cấp ta mẹ viết phong thư ngươi có biết hay không nàng vẫn luôn đang đợi ngươi nàng nhất nhớ mong chính là ngươi nhưng ngươi đâu, ngươi đều làm chút cái gì đại phúc ngốc ngốc nhìn nhị phúc ta ngươi đừng tìm lấy cớ Ngươi không có tiền, là bởi vì ngươi đem tiền đều cho gì diễm lệ các nàng ra, ngươi không trở về nhà, là bởi vì chính ngươi biết, ngươi không mặt mũi đối trương kháng kháng. Đại Phúc đứng ở nơi đó, bị nhị Phúc một trận chỉ vào cái mũi mắng, hắn vẫn luôn trốn tránh sự tình, hiện giờ hoàn toàn mở ra, đặt ở chính mình trước mặt, buộc hắn không thể không mở mắt ra nhìn này hết thảy. Giờ phút này Tam Phúc liền ở một bên nhìn, nàng nhìn đứng ở trong một góc bị buộc không thành bộ dáng Đại Phúc, Hắn tựa như một cái chiến bại chiến sĩ giống nhau, chất vật kỳ cục, thấp đầu của hắn, không biết đang tìm cái gì lý do muốn đi thuyết phục đối phương, tìm tới tìm lui lại phát hiện hết thể chính mình thế nhưng một cái lý do cũng tìm không thấy. Tam Phúc đột nhiên cảm thấy đại phúc thực đáng thương, hắn túi đầu bộ dáng, lại làm Tam Phúc nhớ tới hắn ghé vào trước quảy gửi đồ vật bộ dáng, còn có hắn cầm lấy kim chỉ lại sợ bị người khác phát hiện, đưa lưng về phía biêu cục đại môn. thường đường kim mui chỉ phùng bao vây bộ dáng Tam Phúc lập tức liền tưởng từ bỏ, nàng hối hận, nàng không nên mang nhị phúc tới. Nàng vốn dĩ ảo tưởng nhị phúc có thể đánh thức đại phúc, nói cho hắn gì diễm lệ về sau không dám lại đến tìm hắn, làm hắn yên tâm, làm hắn về nhà. Nhưng tam phúc giờ khắc này mới hiểu được, cho dù không có gì diễm lệ, đại phúc vẫn như cũ sẽ cùng trong nhà đoạn rất liên hệ, cho dù sẽ không lập tức đoạn xong, cũng sẽ chậm rãi rút đi chính mình cái đuôi trốn rất xa. Hắn không thích đại phúc tên này, hắn không thích cái kia đánh cá chưa ra. Hắn tựa như một con ốc sên, vì đi xa phương, đem trên người có thân xác đều đánh nát, chính là hắn không biết, đã không có cái kia thân xác, hắn chung quy nơi nào cũng đi không được. Tam Phúc đột nhiên liền cảm thấy đại phúc thực đáng thương, nàng nhìn hắn đứng ở nơi đó bất lực bộ dáng, thật sự nhịn không nổi nữa, đi đến nhị phúc bên người, nhẹ nhàng xả một chút nhị phúc tay háo, nói: "Nhị ca, Chúng ta đi thôi. Tam Phúc nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Phúc, nàng trong ánh mắt đã tràn đầy đều là nước mắt. Nhị Phúc thờ ơ, giống không có nghe thấy giống nhau, hắn tiếp tục nhìn về phía Nhị Phúc, như là xa cầu có thể nghe được hắn cuối cùng hứa hẹn giống nhau. Nhị Phúc kỳ thật muốn nghe đến Đại Phúc tỉnh lại, hắn tưởng chính thai nghe được hắn nói hắn sai rồi, hắn về sau sẽ không lại làm như vậy, hắn sẽ cho trong nhà viết thư, sẽ một lần nữa làm trương gia đại ca. Nhưng đại phúc một chữ cũng chưa nói. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, dùng hết toàn thân sức lực ở cùng nhị phúc đối kháng, cũng dùng hết sức lực ở cùng hôm nay này mà đối kháng, thậm chí ở cùng chính mình đối kháng. Nhị phúc túi đầu nhìn về phía tam phúc, tam phúc một câu cũng cũng không nói ra được, chỉ là lôi kéo nhị phúc cổ tay háo, một cái kính khóc. Nhị phúc một con bàn tay to vươn tới, vuốt ve quá tam phúc đầu tóc, nói rộng khàn khàn, chúng ta đi thôi. Tam phúc dùng sức gật gật đầu, hảo. Huynh muội hai cái lôi kéo tay rời đi, đại phúc trước sau không có gọi bọn hắn, cũng không có ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Tam phúc bị nhị phúc dùng sức nắm, nàng tưởng quay đầu lại xem một cái đại phúc, nhưng trước sau cùng nhị phúc giống nhau, không có quay đầu lại. Hai người không biết đi rồi bao lâu, vẫn luôn đi đến đại phúc cửa trường, vẫn luôn ở nhị phúc phía sau nhỏ giọng khóc tam phúc, cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nàng dùng sức tốn phía trước đi tới nhị phúc một chút. Nhị phúc cảm giác được tam phúc kêu nàng, quay đầu nhìn lên, chính mình hốc mắt cũng là hồng. Tam phúc nâng đầu nhìn về phía nhị phúc, hồi lâu mới hỏi, nhị ca, chúng ta có phải hay không về sau không còn có đại ca. Nhị phúc hồi lâu không nói gì, hắn dùng sức đem tam phúc kéo vào chính mình trong lòng ngực, giọng khàn khàn nói, không quan hệ, ngươi còn có ta. Ngươi có nhị ca, có mụ mụ, còn có đệ đệ muội muội. Tam Phúc tránh ở nhị Phúc trong lòng ngực gào khóc, nàng một bên khóc một bên đều, chính là, ta không còn có đại ca. Nhị ca, ta không có cha, không có nương, hiện tại liền đại ca cũng không có. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ về đến nhà thời điểm, Tứ Phúc Ngũ Phúc đang ở trong viện cùng Thích Xuyên chơi. Thích Xuyên cùng Tứ Phúc hạ cờ tướng, Ngũ Phúc liền ở một bên ngồi xem. Ngũ Phúc ngồi ở bàn đá ở giữa, nhìn trước mắt bàn cờ nói, Tứ ca. ngươi không phải cùng lão gia ra, ra học thật lâu sao, như thế nào còn không có thích xuyên hạ hảo tứ phúc có điểm chống đỡ không được đối diện thích xuyên chiêu số quá dã, hắn thật sự không chắc hắn con đường có điểm nóng vội liền nói ngươi đừng nói chuyện làm ta hảo hảo ngẫm lại ngũ phúc nhìn bàn cờ lẩm bẩm nói tứ ca ngươi này đại thế đã mất không có gì hảo tưởng vô pháp vãn hồi rồi tứ phúc thật sự nhịn không được quay đầu trắng liếc mắt một cái ngũ phúc Ngươi rốt cuộc cùng ai một đám? Ai mới là người thân ca? Ngũ Phúc gắt gao nhắm lại miệng, quay đầu xem một cái ở một bên ngồi uống trà Chu Hoài Ngọc, lao ra ra, ngươi nói. Chu Hoài Ngọc cười, xem cờ không nói chân quân tử. Ta lại không nói cho ta tứ ca đi như thế nào, chỉ là nói làm hắn buông vô dụng chống cự. Ngũ Phúc không vui, sau đó chạy đến cửa đứng trong chốc lát, hướng ra phía ngoài đại lộ nhìn chằm chằm hồi lâu, lại chuyển đồ hỏi trong viện người. Ta mẹ như thế nào còn không trở lại? Tứ Phúc nhìn xem sắc trời, đã tối sầm xuống dưới, liền nói, hạ xong này một mầm không chơi đi, đủ chậm. Thích xuyên cười gật đầu, hành. Hai người còn không có hạ sông đâu, liền nghe được vẫn luôn ở cửa ngồi ngũ phúc hoan hô lên, lập tức đứng lên liền hướng chu lệ trương kháng kháng bên kia chạy. Mẹ, ba, các ngươi đã trở lại. Trương kháng kháng thấy ngũ phúc chạy tới, vội vàng ôm lấy nàng, ở nhà chơi cái gì? Xem ta tứ ca cùng thích xuyên hạ cờ tướng đâu. Ngũ Phúc nói, sau đó xem một cái chu lệ hỏi, ba ba, ta tam tỉ nhị ca lên xe đi. Thượng, chu lệ cười liếc nhìn nàng một cái, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào. Vậy hành, ngũ Phúc ở hai người trung gian đi, mẹ, buổi tối ăn cái gì a ta đói bụng. Trương Kháng Kháng nhìn thời gian không còn sớm, nghĩ lúc này làm liền như thế nào đơn giản như thế nào tới bái, liền nói. Ngươi phùng khôn thúc thúc ngày hôm qua lấy tới một đại túi đậu sinh viên, chúng ta buổi tối uống viên canh, sau đó lại cho các ngươi trên gọi món ăn bánh, thế nào? Ngũ phúc cao hứng thẳng vỗ tay, ta thích nhất đồ ăn bánh. Phóng khoai tây cùng cà rốt ra mẹ. Trương kháng kháng gật gật đầu, vừa lúc này đó đều có. Ba người về đến nhà, tứ phúc cùng thích xuyên đã bắt đầu thu thập. Thích xuyên thấy các đại nhân đều đã trở lại, liền nói nên về nhà. hắn từ trương ra ra tới đứng ở cửa lại hướng trong nhìn thoáng qua thấy trương kháng kháng đang ở cùng tứ phúc nói chuyện hai người cũng không biết nói gì đó dù sao thật cao hứng tứ phúc cười hì hì thích xuyên từ đã biết trương kháng kháng cũng là mẹ kế trừ bỏ ngũ phúc ở ngoài dư lại bốn cái đều không phải nàng sinh hắn liền cảm thấy mới lạ chính mình ra cái kia cũng là mẹ kế vì cái gì mẹ kế cùng mẹ kế lại có như thế bất đồng thích xuyên quay lại đầu Liền hướng chính mình trong nhà đi. Đi đến cổng lớn khi, hắn dùng sức đẩy hạ đại môn, đại môn ở bên trong chốt cửa lại xuyên. Thích xuyên giơ tay gõ gõ, liên tiếp gõ vài cái, bên trong đều không có người ra tới mở cửa. Thích xuyên liền dứt khoát hướng cửa bậc thang ngồi xuống, liền ở nơi đó ngồi. trương kháng kháng về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm, bọn nhỏ đều thích dùng bữa bánh, chu hoài ngọc cũng là, hắn tuổi tác lớn, thích ăn này đó giòn hương, chiên khô vàng khô vàng. trương kháng kháng đem hai cái khoai tây cùng hai căn cà rốt đều giặt sạch sạch sẽ tức hảo ra lấy ra sát ti khí đem khoai tây cùng cà rốt đều sắt thành sợi mỏng sau đó cùng nhau phóng tới trâu rau dưa ti thượng đảo một chút du quái hảo sau đó đánh đi vào bốn cái trứng gà phóng muối quấy đều sau lại bỏ vào bột mì này đồ ăn ti hổ dán liền tính làm tốt trương kháng kháng đem hổ dán chuẩn bị cho tốt sau liền đem nồi thiêu nhiệt xoát từng du Dùng muỗng nhỏ thịnh một muỗng hồ dán, sau đó nằm xoài trên trong nồi chậm rãi chiên. Chu lệ đổi hảo quần áo ra tới, đã nghe đến mùi hương ở phòng bếp cửa thấu một cái đầu, hỏi: đây là bánh dán đâu? Như vậy hương. Trương kháng kháng nhìn hắn, ngươi không phải cũng thích ăn? Là. Chu lệ đi đến trong viện, thịnh ra một chậu nước, hảo hảo bắt tay rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng bếp, ta tới chiên, đều là du. Trương kháng kháng cười đem nổi sạn đưa cho chu lệ hảo giao cho ngươi ta đi làm viên đầu phùng khôn mang tới đậu xanh viên là địa phương đặc sản cái này viên là thuần đậu xanh mặt tạc đại chảo nóng thiêu nhiệt du sau đó hướng bên trong phóng điều tốt đậu xanh hồ gián tạc viên tạc đặc biệt tiểu ngón lút đầu ngón tay như vậy đại một cái tạc một lần vớt ra tới lại tạc lần thứ hai tạc một chút hơi nước đều không có thịnh ra tới phóng lạnh một cắn giòn, Trương Kháng Kháng lấy ra tới túi, này tràn đầy một túi à, liền nói, nghe nói này đầu sinh viên mỗi năm đều là ăn tết thời điểm có một nhà mới làm, làm lượng thiếu, muốn người nhiều, đều phải lập lâu đội mới có thể lộng tới. Xem này phùng khôn thật sự, cấp làm ra như vậy một đại túi. Chu lệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Trương Kháng Kháng nói đã cầm lấy một cái viên đặt ở trong miệng, vàng và giòn viên ở nàng khoang miệng phát ra ca ca, ca thanh âm, Chu lệ nhịn không được nuốt nước miếng. Mắt trông mong nhìn Trương Kháng Kháng nói, "Ta cũng ăn một cái bái." Trương Kháng Kháng đã sớm bắt nửa đem viên đi tới, lòng bàn tay triển khai sau đặt ở chu lệ bên miệng, nói, "Há mồm." Chu lệ vội vàng há to miệng, liền Trương Kháng Kháng tay liền đem viên cấp ăn. Trương Kháng Kháng nhìn xem chính mình lòng bàn tay thượng lưu lại nước miếng, thoáng nhíu nhíu mi nói, "Ngươi xem ngươi cho ta làm cho." Chu lệ cười, "Ngươi bắt tay rối lại đây." Trương Kháng Kháng không biết hắn muốn làm gì. còn là nghe lời bắt tay dối qua đi chu lệ đột nhiên vươn một chút đầu lưới, trương kháng kháng dọa chạy nhanh bắt tay lùi về ngươi làm gì nàng buồn cười nhìn chu lệ chu lệ chớp một chút đôi mắt ta lại cho ngươi liếm sạch sẽ a trương kháng kháng mặt lập tức liền đỏ nhìn chu lệ nói ngươi liền không cái đứng đắn đi nàng xoay người lấy một cái chén lại thịnh nửa chén viên liền nói ta đi cấp ra ra nếm thử chu lệ vội vàng nói Đừng quên nhắc nhở hắn, có điểm mạnh. Trương Kháng Kháng bưng chén đi ra ngoài, ta biết. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm, Chu Hoài Ngọc bọn họ đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi phòng khách. Hắn cùng tư phúc ngồi ở trên sofa, hai người chi gian lại mang lên cờ tướng. Chu Hoài Ngọc liền đối tư phúc giảng vừa mới hắn cùng thích xuyên chơi cờ thời điểm chạy đi đâu không đúng. Nào một bước là chí mạng. Hạt vở tải dẹp mẹn. Trương Kháng Kháng cầm chén phòng ở trên bàn trà. Ngũ Phúc lập tức đi nhéo một cái, hỏi nàng mẹ, mẹ, đây là cái gì viên? Đậu xanh, ăn rất ngon. Trương Khang Thắng nói, ra ra, ngươi cũng ăn chút, bất quá không thể ăn nhiều, đặc biệt ngạnh, đối với ngươi nhà không tốt. Bên kia Ngũ Phúc đã cắn một cái, này đậu xanh viên vốn dĩ liền giòn hương, cắn khai sau đều là thuần hương đậu xanh mặt, tuy rằng làm khô khốc sáp, nhưng đặc biệt đặc biệt hương. Ngũ Phúc lần đầu tiên ăn, ăn lúc sau lập tức kêu lên. Cái này ăn quá ngon. Nàng chảo một đống, cấp vội vàng giảng cờ tướng Chu Hoài Ngọc Uy một cái, lại cấp tứ Phúc Uy một cái, nàng chính mình ăn một cái, sau đó cũng không đi, liền đứng ở hai người trung gian, nghiêng đầu xem hai người biểu tình, còn vẫn luôn vấn ăn ăn đi, ăn ngon đi. Trương Kháng Kháng ở một bên nhìn, lại dặn dò một lần, đừng làm cho ngươi lão ra ra ăn nhiều, quá ngạnh. Còn có, các ngươi hai cái cũng ít ăn chút, ăn nhiều thượng hỏa, ngũ phúc hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng trương kháng kháng lúc này mới đi nàng trở lại phòng bếp chu lệ đứng ở nơi đó chiến bánh này không lâu sau đã chiên rất nhiều đều trồng ở mâm chu lệ đem kia một túi đậu xanh viên đều bắt được chính mình trước mặt một bên chiến bánh một bên hướng trong miệng ném viên trương kháng kháng xem hắn như vậy tham ăn liền nói ngươi cũng ít ăn chút thứ này ăn nhiều thượng hỏa chu lệ rầm rì rầm gì nói ta a Ăn cục đá đều có thể tiêu hóa. Trương Kháng kháng nhịn không được, phụt một tiếng cười. Chu lệ quay đầu nhìn nàng, nói, là thật sự. hào hào là thật sự. Trương Kháng kháng nói, những cái đó bánh cũng chiên không sai biệt lắm, Trương Kháng kháng viên canh cũng nên làm, kỳ thật này viên canh thập phần đơn giản. Trong chén trang hảo cắt nát hành thái, thêm muối cùng dầu mẻ ướp hành thái ngon miệng, chờ trong nồi nước nấu sôi, lên mặt cái muôn hướng trong chén tịnh thủy. Nóng bỏng thủy hướng hành thái thượng một tưới, lập tức liền phiêu ra hành hương cùng dầu mẹ mùi hương. Này một tô bự canh đế liền làm tốt, trương kháng kháng thỉnh tràn đầy một đại muống đậu sanh viên, bỏ vào trong chén, sau đó thuận tay đem một đống rau thơm cũng thả đi vào. Cuối cùng lại điểm một chút hương giấm, lại giải nị lại khéo nói. Chu lệ ở một bên trên bánh, thấy trương kháng kháng hướng trong chén phóng rau thơm, phản ứng đầu tiên chính là, nàng không yêu ta. Chu lệ không ăn rau thơm. Tam Phúc cũng không ăn, trong nhà duy hai lượng cái không ăn rau thơm, Trương Kháng Kháng đều đã quên. Chu Lệ nháy mắt liền không cao hứng, nhưng hắn không dám nói, chỉ là hơi hơi bĩu môi, cũng không nói lời nào. Trương Kháng Kháng bưng lên chén, chuẩn hướng phòng khách đoàn, Chu Lệ ở một bên nói, "Ta tới đoan đi, quá năng." Trương Kháng Kháng ừ một tiếng, Chu Lệ chạy nhanh tiếp qua đi. Hắn đi ra phòng bếp môn, túi đầu nhìn trong chén phiêu xanh biết xanh biết rau thơm, Chu Lệ liền khó chịu. trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bọn nhỏ nhìn đến viên canh nhưng thật ra hoan hô đi lên, mặt sau trương kháng kháng theo sát mà nhậm, trong tay bưng một đại bàn đồ ăn bánh, còn có chiếc đúa cùng cái muỗng. đối bọn nhỏ nói, đi rửa tay, bắt đầu ăn cơm. Chu lệ thấy không sống làm, chính mình cũng tẩy qua tay, hứng thú không cao lấy chân câu cái ghế, liền ngồi hạ. Trương kháng kháng thấy hắn ban đầu còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền không vui, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu lệ miệng có thể quải dầu mẹ bình, chỉ là cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái đồ ăn bánh, lẩm bẩm nói, không có việc gì. Trương Kháng Kháng thấy hắn là thật sự không cao hứng, cũng không biết vì cái gì, liền đi ra ngoài. Ngũ Phúc cùng Tứ Phúc tẩy xong tay tiến phòng khách, Trương Kháng Kháng một phen giữ chặt Ngũ Phúc, ngươi Chu ba ba làm sao vậy? Ngũ Phúc hướng trong xem một cái Chu lệ, thấy Chu lệ ở nơi đó cúi đầu ăn bánh, liền nói. hắn không phải vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau sao? Đúng rồi, mẹ, ta phải sửa đúng ngươi một câu à, đó là ta ba, ngươi đến đem chu bà bà phía trước họ cấp đi. Trương Kháng Kháng đã sớm cảm thấy không đúng lắm, nàng ngày này, tỉnh nghe thấy ngũ phúc tiêu chu lệ ba ba, liền hỏi, ngươi chừng nào thì sửa. Ngũ phúc liệt miệng cười, từ ngày hôm qua bắt đầu. Trương Kháng Kháng không ở cùng nàng nói chuyện hiếm, vội vàng hướng phòng bếp đi. Nàng từ phía dưới lấy ra một cái chén tới, trong chén phóng hành thái cùng dầu mè, vừa mới hướng tô bự phóng hành thái thời điểm, trương kháng kháng liền lại đơn độc thả một chén, chỉ là trên bệ bếp đều đầy, nàng liền đặt ở phía dưới cách tầng. Trong nồi thủy còn lăn, vừa mới bước đi lại đến một lần, trương kháng kháng nghĩ chu lệ thích ăn viên, liền thả rất nhiều, cuối cùng lại thả điểm giấm cùng sa tế, này liền bừng qua đi. Phòng khách đại gia đang ăn cơm, nói nói cười cười. chỉ có chu lệ không nói lời nào hắn thực không cao hứng trương kháng kháng bưng chén tiến vào đối chu lệ nói chu lệ chu lệ làm một chút chu lệ vừa nhắc đầu thấy trương kháng kháng lại bưng tới một cái chén lập tức đứng lên tiếp nhận tới nói như thế nào không gọi ta như vậy năng trương kháng kháng nhìn hắn đôi mắt nhỏ giọng nói ngươi đột nhiên liền sinh khí ta như thế nào kêu ngươi chu lệ khi nói chuyện liền thấy kia chén phiêu sa tế viên canh kinh hỷ nói đây là ta trương kháng kháng gật gật đầu đúng vậy hai chén kia chén thả rau thơm đây là ngươi chu lệ kia miệng a liền không khép được liệt tới rồi bên hai nguyên lai ta tức phụ vẫn là yêu ta a hắn trông cười cầm lấy cái muỗng liền uống một ngụm sau đó chạy nhanh lại thịnh một muỗng hảo hảo thổi thổi uy đến trương kháng kháng bên miệng ngươi nếm thử cái này phóng xa tế càng tốt uống trương kháng kháng liền cái muỗng uống một ngụm Dương mắt chính là chu lệ mãn nhan ý cười, nàng liền muốn biết, người này sao lại thế này, đột nhiên liền không cao hứng, đột nhiên lại hảo. Này viên đơn ăn chính là giòn hương, làm thành canh lúc sau lại là một cái khác vị, bên ngoài tinh tế mềm mại, bên trong vẫn là tiêu hương cái loại này. Lại nhiều phao trong chốc lát nói, viên liền toàn mềm, hoàn toàn hấp thu tươi ngon nước canh, mềm mại, lúc này nhất thích hợp rằng không tốt lao nhân ăn. Người một nhà đem làm tốt cơm ăn cái đế hướng lên trời, ăn đến cuối cùng, tất cả mọi người nằm liệt nơi đó, cũng không núp đích. Mẹ, ta quá căng. Ngũ Phúc kêu lên. Chu Hoài Ngọc cũng nói, kháng kháng, ngươi này cơm làm chính là thật tốt, cũng vô dụng cái gì đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, nhưng chính là ăn thoải mái. Trương Kháng Kháng liền nói, chỉ cần ra ra ngươi thích, ta mỗi ngày đều sẽ đổi dạng cho ngươi làm. Chu Hoài Ngọc ỉ ở sofa chỗ tựa lương thượng. Nhìn Chu Lệ nói, ngươi này tức phụ ngươi, nhưng hảo hảo đối nàng, ta là càng ngày càng thích Kháng Kháng. Chu Lệ xem một cái Trương Kháng Kháng, cũng là thực tiêu ngạo, kia đương nhiên cũng không xem là ai tuyển. Tứ Phúc ở một bên cùng Ngũ Phúc hai người cười trộm. Trương Kháng Kháng đứng lên muốn thu thập, Chu Hoài Ngọc vội và nói, làm Chu Lệ đi, làm Chu Lệ đi. Chu Lệ cũng đứng lên, lấy mông nhẹ nhàng dỗi một chút Trương Kháng Kháng, đem nàng rũi xa điểm, nói này còn dùng ngươi tẩy. Muốn nam nhân làm gì? trương kháng kháng chỉ có thể tùy hắn, nghĩ muốn tẩy đồ vật cũng không nhiều lắm. Liền nói, vậy vất vả ngươi, ta đi cấp ta ra ra trải giường chiếu, sau đó cấp tứ phúc viết cái danh sách, nhìn xem muốn chuẩn bị cái gì, quá hai ngày liền phải khai giảng. Chu lệ cầm chén đều trồng lên, một lần liền ôm đi xong rồi, bên kia ngũ phúc theo qua đi, ba ba, ta giúp ngươi mở cửa. Bên này một nhà an thoải mái lại vui vẻ, bên kia thích xuyên ra đại môn như cũ không có khai. Ngũ Phúc ma xui quỷ khiến ở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền thấy thích xuyên ở nhà hắn bậc thang ngồi đâu. Ngũ Phúc hoảng sợ, một cái đen tuyển thân ảnh, nếu không phải cửa đường nhỏ thượng liền có đường đèn, nàng khẳng định tưởng người xấu. Ngũ Phúc vội vàng chạy ra đi, nhìn đông lạnh rét căm căm thích xuyên, hỏi, người đây là lại ra tới, vẫn là căn bản chưa tiến vào. Thích Xuyên chỉ chỉ đại môn, chưa tiến vào, bên trong cắm đâu. Vậy ngươi liền vẫn luôn ở chỗ này ngồi. Ngũ Phúc hỏi. Thích Xuyên gật gật đầu, không nói chuyện. Ngũ Phúc khi đến không được, nhìn Thích Xuyên nói, ngươi có phải hay không ngốc à? Trực tiếp gõ cửa a. Thích Xuyên như thế nào liền không gõ, hắn gõ thật lâu, nhưng chính là không ai khai. Kia, yeah, vậy ngươi sẽ không lại đi nhà ta. Như vậy Lanh Thiên, ở chỗ này ngồi. Ngũ Phúc kéo Thích Xuyên liền phải hướng chính mình trong nhà đi. Thích Xuyên bị nàng lôi kéo, thế nhưng đứng dậy không nổi. Hắn ở chỗ này ngồi hồi lâu, thiên lại lánh, chân cũng chưa trí giác. Ngũ Phúc nhìn Thích Xuyên hỏi, có phải hay không ngươi bà không ở nhà? Thích Xuyên gật gật đầu, không ở. Đó chính là nhà ngươi láo yêu bà không cho ngươi mở cửa. Ngũ Phúc ngầm tổng kêu viên tiên nghi láo yêu bà. Bởi vì tôn ngộ không một câu, lão yêu bà chân chính hư. Thích Xuyên lừ một tiếng. Ngũ Phúc vốn định đem Thích Xuyên kéo đến chính mình ra đi. Nhưng nàng chính là sinh khí. Này mẹ kế cũng quá hỏng rồi. Cô ý cắm môn không cho Thích Xuyên đi vào. Như vậy lãnh thiên. Làm hắn ở bên ngoài ngồi. Nói là không nghe thấy gõ cửa. Kia mới là lời nói dối. Viện này lại không lớn. Ở bên ngoài gõ cửa như thế nào liền nghe không thấy. Trừ phi chính mình không muốn nghe thấy. Ngũ Phúc từ trước đến nay chính là cái chủ ý nhiều. Lại nghịch ngậm gây sự, nàng thở phì phì nhìn kia phiến đại môn, liền nói, không được, ngươi không thể đi nhà ta. Ngươi chờ. Ngũ Phúc lập tức chạy về ra, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra hắn ba ba miên áo khoác liền ra bên ngoài chạy. Ngũ Phúc đem quần áo đưa cho Thích Xuyên, ngươi trước mặc vào. Thích Xuyên không rõ, liền đem quần áo chồng lên. Ngũ Phúc nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy không được, ngươi từ từ. Nàng chạy về ra. Thấy Trương Kháng Kháng ngồi ở án thư viết danh sách, Tứ Phúc liền ngồi ở bên cạnh đọc sách, Ngũ Phúc ở Tứ Phúc bên thai thì thầm một thời gian, Tứ Phúc liền đem thư bông đi theo nàng đi ra. Hai người ra cửa, Ngũ Phúc chỉ chỉ giao lộ nơi đó nói, Tứ ca, ngươi liền ở chỗ này chờ, Thấy thích xuyên hắn ba tới, Ngươi liền cho chúng ta đánh cái thủ thế. Nhưng này tối lửa tắt đèn, Ở cách xa, địa bộ cũng thấy không rõ a Ngũ Phúc lập tức đem cái còi đào ra tới, Mang ở tứ phúc trên cổ, cái này trước mượn ngươi mang trong chốc lát, thổi còi A hắn ba ba gần nhất, ngươi liền thổi còi. Tứ phúc gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết. Sau đó ngũ phúc lại quay đầu dặn do thích xuyên, trong chốc lát một thổi còi, ngươi lập tức đem áo khoác cởi cho ta. Nghe thấy được sao? Thích xuyên không rõ A, ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng A, ngươi là ngươi ba thân nhi tử, ngươi ở bên ngoài đông lạnh thành như vậy, hắn không đau lòng. Ngươi ăn mặc áo khoác liền không lạnh, ngươi đến làm hắn thấy ngươi ai đông lạnh, biết không? Thích xuyên liền cười, nhìn ngũ phúc nói, ngươi nói ngươi một tiểu nha đầu, nơi nào tới nhiều như vậy chủ ý. Tiểu nha đầu liền xoa khởi eo, ngươi liền nói có nghe hay không ta đi. Thích xuyên bất đắc dĩ nói, nghe, nghe. Vậy hành, lao yêu bà luôn là đem ngươi đuổi ra tới, không cho ngươi vào cửa, chúng ta lần này đến hảo hảo trị trị nàng. Ngũ phúc xoa tay hầm hẹ nói, quả nhiên, không trong chốc lát, thích hoàng quang liền đã trở lại, uống lên điểm tiểu rượu, lắc lư lay động đi rồi trở về. tứ phúc vừa thấy liền biết là thích hoàng quang, hắn chạy nhanh móc ra cái còi, thổi một chút. ngũ phúc lập tức đối thích xuyên nói, mau, tới, thời bên kia tứ phúc sớm liền lưu lại đây, ngũ phúc chạy nhanh đem áo khoác ném cho tứ phúc, tứ phúc tròng lên trên người. thích hoàng quang lúc này đã quải cong, chính chiều bên này đi. chu lệ tẩy xong chén. ở phòng khách ngồi cùng chu hoài ngọc nói chuyện hai người thương lượng muốn đi mua đài tivi. này đột nhiên nghe được cái còi vang chu lệ phản xạ có điều kiện giống nhau đứng lên hỏi kháng kháng ngũ phúc không ở phòng sao trương kháng kháng cũng chạy ra tới nói không ở hai người đều sợ hãi này ngũ phúc lớn lên hiểu chuyện sau liền không tùy tiện thổi còi kia cái còi hồi lâu cũng chưa văng quá này đột nhiên một vang chu lệ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì hai người liền chạy nhanh ra bên ngoài chạy nhưng mới vừa đi tới cửa trương kháng kháng liền nghe thấy được ngũ phúc thanh âm nàng một phen giữ chặt chu lệ chu lệ quay đầu xem trương kháng kháng trương kháng kháng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nàng chỉ chỉ bên ngoài ý tứ là làm chu lệ cẩn thận nghe một chút bởi vì bên ngoài khoa trương xuất diễn đang ở trình diễn ngũ phúc nhìn thích xuyên nói thích xuyên ca ca ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi ngươi từ nhà ta ra tới đã lâu như vậy còn không có tiến ra. Thích xuyên ngơ ngác nhìn ngũ phúc, không biết như thế nào nói tiếp. Ngũ phúc tưởng người này thật là du một ngất đáp, vẫn là chính mình đến đây đi. Nàng dùng sức đẩy hạ môn, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Môn ở bên trong cắm thượng, cho nên ngươi vào không được. gì, thật đúng là cắm thượng. Tứ phúc lập tức ở bên cạnh nói, vậy kêu cửa A. Thích xuyên ăn ngay nói thật, ta đều kém giữ cửa tạm, cũng kêu không khai. Thích hoàng quang ở nơi xa đứng, cũng không nhúc nhích, Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này, cho rằng bọn nhỏ không phát hiện hắn tới, liền không đi rồi, muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này. Ngũ Phúc dư quang thoáng nhìn, thoáng nhìn thích hoàng quang, thấy hắn bất động, liền biết hắn ở chú ý bên này. Ngũ Phúc liền dùng chân dùng sức đá môn, đạp mấy đá, lại hô vài tiếng, như cũng không ai khai. Ngũ Phúc liền nói, có phải hay không không ai a không đúng. không ai bên trong như thế nào sẽ chốt cửa lại. Ngũ Phúc nói, liền quay đầu xem Tứ Phúc, Tứ ca, ngươi đem áo khoác trước cấp thích xuyên ca mặc vào đi, ngươi xem cho hắn đông lạnh, này đến ngồi hơn 2 giờ đi. Tứ Phúc nghe xong, lập tức đem áo khoát ở, khoát ở thích xuyên trên người. Ngũ Phúc liền nói, đi, đi nhà ta, ta mẹ hôm nay làm viên canh, nhưng hảo uống lên, làm ta mẹ cho ngươi làm một chén, ấm áp ấm áp. Ngũ Phúc nói liền đi kéo thích xuyên. Thích Xuyên sẽ không làm bộ, nhưng hắn chân thật sự không động đậy, này lôi kéo, hắn cũng không lên, chân ma không đứng được. Kia thích hoàng quang liền nhìn không được, cọ cọ cọ chạy tới, đối thích Xuyên nói, đây là làm sao vậy? Thích Xuyên vội vàng nói, ngươi đã trở lại a ba ba. Thích hoàng quang nhìn xem thích Xuyên, dối tay sờ soạn con của hắn tay, kia tay đã sớm lạnh thấu, dùng sức kéo thích Xuyên một phen, nói, có thể lên không? Thích Xuyên miễn cưỡng đứng lên. Nhưng chạm không thẳng, cung cài eo, đôi tay đỡ đầu gối. Thích Hoàng Quang sắp tức chết rồi, đứng ở cửa liền tạm một quyền môn, tiêu lên, viên tiên nghi, mở cửa. Bên trong viên tiên nghi như thế nào cũng không thể tưởng được Thích Hoàng Quang lúc này đã trở lại. Nàng nguyên nghĩ này vừa uống không biết muốn uống đến sau nửa đêm, chính mình ở nhà ngồi nghe radio, đi theo bên trong nghe ê a a sướng. Nghe được bên ngoài Thích Xuyên trở về tiếng đập cửa, nàng coi như nghe không thấy. Thích Xuyên vừa tiến đến, nàng liền sướng không được. Hơn nữa nàng thật sự không nghĩ nhìn đến người khác nhi tử, cùng nàng có cái dám quan hệ, vào được chính là trướng mắt. Nhưng viên tiên nghi này vừa nghe, là Thích Hoàng quang thanh âm, chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới, đem cửa mở ra. Thích Hoàng nghe thấy đến bên trong mở cửa thanh âm, nghe được môn Xuyên rơi xuống, hắn nâng lên chân chính là một cái phi đá. Đại môn ầm một tiếng bị đá văng. Viên tiên nghi căn bản liền không nghĩ tới thích hoàng quang sẽ đá môn, không né tránh, bị ván cửa tạm một chút, cái mùi nóng lên, hô liền chảy ra huyết. Ngũ Phúc cùng Tứ Phúc cũng đều xem ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới thích hoàng quang thế nhưng sẽ phát lớn như vậy hỏa, hai người xem đối phương liếc mắt một cái, cũng có chút sợ. Kia thích hoàng quang đá môn đi vào, thấy viên tiên nghi cái môi đổ máu, cũng mặc kệ, chỉ vào nàng liền hỏi, hai tử gõ cửa ngươi không nghe thấy. Làm hắn ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, ngươi xem hắn đều đông lạnh thành cái dạng gì. Viên tiên nghi vẫn là sợ thích hoàng quang, giờ khác này thấy hắn tức giận, cũng bất chấp cái mũi của mình, dùng tay chặt che nhéo, liền nói, ta không nghe thấy hắn gõ cửa, thật sự. Viên tiên nghi dùng tay bóp mũi, thanh âm biến nhọn nhọn, tựa như cái vai hề giống nhau. Hắn đều kêu hai cái giờ, ngươi còn không có nghe thấy. Vừa mới ngũ phúc còn đạp vài chân, ngươi cũng không nghe thấy. Thích Hoàng Quang chất vừa nói, viên tiên nghi lập tức nói, không phải, là ta đau đầu lợi hại, an dược liền ngủ. Ngươi biết đến, ta dược bên trong có yên ổn thành phần, ăn một lần liền vây, cho nên, ta thật sự không nghe thấy. Thích Hoàng Quang nghi hoặc nhìn viên tiên nghi, thật sự. Viên tiên nghi lập tức gật gật đầu, ta nếu là nghe thấy được, có thể không cho thích xuyên mở cửa sao, làm hai tử ở bên ngoài đông lạnh. Nàng nói xong liền chuyển hướng thích xuyên, làm bộ làm tịch hỏi. Ngươi có phải hay không đông lạnh hỏng rồi? Thích xuyên liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ngũ Phúc sắp tức chết rồi, trong lòng mắng một trăm lần lao yêu bà, lập tức nói, Đại Đường, ngươi đây cũng là kỳ quái, ngủ rồi cái gì cũng nghe không thấy. Thích xuyên ca ca phá cửa ngươi nghe không thấy, ta đá môn ngươi cũng nghe không thấy. Nhưng thật ra ta đại gia trở về, kêu một tiếng, ngươi liền nghe thấy được. Viên tiên nghi sắc mặt biến đổi, vội văng nói, này không phải vừa lúc tỉnh. Thích Hoàng nghe thấy, cũng không thấy viên tiên nghi, liền đối thích xuyên nói, đừng ở bên ngoài đứng, trong phòng ấm áp. Ngũ Phúc nhìn thích Hoàng Quang muốn vào đi, liền biết lần này lại muốn thất bại, lập tức nói, đại nương, ngươi có phải hay không thường xuyên đau đầu? Viên tiên nghi không hiểu được sao lại thế này, liền nghe được ngũ Phúc ở nơi đó nói, ta này một cái nghỉ đông, cơ hồ mỗi ngày thấy thích xuyên ca ca bị nhốt ở bên ngoài, hắn đi ra ngoài ăn cơm sáng, trở về liền vào không được ra. Đi ra ngoài ăn cơm trưa, trở về cũng vào không được. Đi ra ngoài ăn cơm chiều, trở về giống nhau vào không được. Ngũ phúc đếm ngón tay, gàn tương chữ, đại nương, Ngươi này đau đầu thực nghiêm trọng à, thường xuyên phát bệnh nói đến đi bệnh viện đi. Thích hoàng quang quả nhiên rừng, hắn quay đầu nhìn về phía viên tiên nghi hỏi, Ta không ở nhà thời điểm, ngươi không cho thích xuyên nấu cơm, mỗi ngày làm hắn ăn canteen. Viên tiên nghi dọa choáng váng, úng không biết muốn nói gì. Vẫn luôn không nói gì thích xuyên, ở một bên trầm rãi nói, ba, ta mẹ nói thiên quá lạnh, còn muốn đi ra ngoài mua đồ ăn rửa rau nấu cơm, không bằng ăn tin phương tiện. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhàn khách, minh mười bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ một trăm linh một chương. Thích hoàng quang này xem như nghe hiểu. Hắn nhìn này một sân hài tử, ba cái hài tử một cái đại nhân, này ba cái hài tử tổng sẽ không nói dối đi, đặc biệt là ngũ phúc, này vẫn là cái học sinh tiểu học ga nàng có thể có bao nhiêu đại, có thể có như vậy nhiều tâm nhãn nói những lời này. Thích hoàng hết giải thành nhân thế giới, cũng tự nhận hiểu biết hài tử thế giới. Hài tử có thể nói là trên thế giới này đơn thuần nhất tồn tại, ngươi đối nàng hảo, nàng liền sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi làm cái gì? Nàng chỉ biết đem nàng thấy nói ra. Thích hoàng quang buổi tối uống lên chút rượu, nhưng không có uống say, chỉ là đầu có điểm đau, choán váng. Hắn đã muốn chạy tới bậc thang, lại triệt trở về, đi đến ngũ phúc bên người hỏi, ngươi thường xuyên thấy thích xuyên ở bên ngoài sao. Ngũ phúc gật gật đầu, cơ hồ mỗi ngày đều đúng vậy. Thích xuyên ca ca còn thường xuyên ở nhà ta ăn cơm đâu. Đại gia, ngươi có thể hỏi hỏi ta mụ mụ hoặc là ta ba ba. Thích Hoàng Quang liền cảm thấy chính mình là thật sự mất mặt. Vốn dĩ hảo hảo đoàn trưởng vị trí không có thể tới tay, nay mất mặt lại ném đến nhân ra trong nhà đi. Thích Hoàng Quang lập tức liền đứng thẳng thân mình, đi đến viên tiên nghi trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Viên tiên nghi sợ thích Hoàng Quang, vội vàng sau này lui hai bước, còn chưa từ bỏ ý định nói, lao thích, ngươi nghe ta nói, ta không phải, ta. Thích Hoàng Quang nơi nào còn có thể nghe đi vào, hắn bàn tay vung lên. Đối tứ phúc nói, tứ phúc, mang ngươi muội mội về trước ra đi, thiên không còn sớm. Tứ phúc gừ một tiếng, vội vàng giữ chặt ngũ phúc liền đi ra ngoài. Ngũ phúc thông minh đâu, ở một bên nói, không phải à, tứ ca, ngươi không phải còn có vài đạo đề sẽ không sao, đây là cùng ta cùng nhau tới tìm thích xuyên ca ca làm hắn giáo ngươi tới. Tứ phúc nơi nào nghĩ đến ngũ phúc sẽ này nhất chiều, đang do dự không biết muốn như thế nào trả lời, bên kia thích xuyên liền nói. ba ta đây đi xem đi tứ phúc lập tức liền khai giảng thích hoàng trần trùi không được thích xuyên này trong chốc lát không ở nhà liền nói hành đi thôi ba cái tiểu hài tử từ thích ra ra tới ngũ phúc liền nói ngươi nếu không đi theo chúng ta ra tới ngươi ba làm cho ngươi mặt sẽ không giáo hấn ngươi cái kia mẹ kế tứ phúc ở một bên nghe vội vàng nói ngũ phúc ở ta mẹ trước mặt đừng tổng mẹ kế mẹ kế biết không ngũ phúc lẽ lưới nhỏ giọng nói thứ ca ta đã biết thích xuyên lại ở một bên nói người khác sợ nói đó là bọn họ trong lòng có quỷ ta xem thím là không sợ nàng bằng phẳng đối với các ngươi là thật sự hảo ngũ phúc thật cao hứng nói kia nhưng thật ra thật sự ba người đi vào gia môn liền hướng tứ phúc phòng đi trương kháng kháng từ phòng ngủ ra tới nhìn ngũ phúc nói trương thân thiện ngươi cho ta tiến vào ngũ phúc quay đầu nhìn về phía trương kháng kháng Thấy chu lệ cũng không thể nề hà đứng ở cửa nhìn nàng, liền biết không hảo, liền cấp tứ phúc đưa mắt ra hiệu, tứ ca, cứu ta. Tứ phúc cười nói, ngươi đi đi, không có việc gì. Ngũ phúc nhỏ giọng nói thầm, ngươi không nghe được ta mẹ cả tên lẫn họ kêu ta. Thích xuyên ở một bên nói, ngươi đi trước, trong chốc lát ta kêu ngươi. Ngũ phúc chỉ có thể gật gật đầu, quay người lại liền mỉm cười đối trương kháng kháng nói, mẹ, chuyện gì à? Bên kia thích hoàng quang tiên tiến phòng, lập tức ngồi ở trên sofa, hắn đau đầu lợi hại, đôi tay ấn thái dương, liền như vậy một nằm liệt, chờ viên tiên nghi tiến vào Nhưng viên tiên nghi liền đứng ở cửa, chết sống cũng không dám hướng trong đi rồi. Nàng muốn nhìn một chút thích hoàng quang biểu tình, nề hà thích hoàng quang túi đầu, chết sống cũng không ngẩng đầu, viên tiên nghi nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, liền càng thêm thấp vọng Viên tiên nghi liền đứng ở cửa, thử tính hỏi, thích đoàn trường. Ngươi uống nhiều hay không hôm nay, ta đi cho ngươi nấu nước đảo ly trà đi. Thích Hoàng Quang không nói gì, kia viên tiên nghi xoay người đã muốn đi. Đã có thể ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, bên người tiếng sấm một tiếng giòn vang. Thích Hoàng Quang thấy nàng muốn chạy, thuận tay sao khởi trên bàn trà chén trà, liền bay thẳng đến trên mặt đất tạp qua đi. Thích Hoàng làm vinh dự kêu một tiếng, ngươi còn không cho ta tiến bảo. Viên tiên nghi bị kia đột nhập lên thanh âm hoàng sợ. Vội vàng hướng bên cạnh một trốn, nhưng kia chén trà mảnh nhỏ vẫn như cũ bay lại đây, xẹt qua nàng ống quần. Viên tiên nghi biết lần này chính mình thật sự tránh không khỏi, liền ngẩng đầu lên, hướng trong phòng đi đến. Nàng đi qua đi thời điểm, còn không quên đem cửa đóng lại, nàng còn muốn tại đây đại viện tử sinh hoạt, còn muốn một chút thể diện. Viên tiên nghi đi qua, cũng không ngồi, chỉ là dựa vào tường chạm hảo, sau đó nhìn về phía thích hoàng quang, không nói một lời. Thích Hoàng đầu chọc đau lợi hại, cố nén ngẩn đầu xem một cái viên tiên nghi, thấy nàng thanh sắc chưa động, chỉ là ở nơi đó đứng chờ hắn nói chuyện. Thích Hoàng Quang nhìn viên tiên nghi đôi mắt, liền nói, tiên nghi, ngươi một hai phải như vậy sao? Viên tiên nghi nhìn thích Hoàng Quang, ánh mắt đều là lãnh, nói, ta thế nào? Ngươi liền không thể đối bọn nhỏ hảo một chút, phải không? Thích Hoàng Quang chỉ chỉ bên ngoài nói, ngươi xem hôm nay nhiều lành à, đặc biệt là thái dương xuống núi sau. Liền một chút nóng hổi khí cũng chưa, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm hài tử ở bên ngoài đông lạnh, ngươi không cho hắn mở cửa. Viên tiên nghi không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó nghe. Thích Hoàng Quang liền hỏi, ngươi nghe thấy được, có phải hay không, ngươi nghe thấy hắn kêu cửa, nhưng chính là không nghĩ cho hắn khai, có phải hay không. Viên tiên nghi không thừa nhận khá vậy không phủ nhận, lúc này không nói lời nào, cũng đã là ở cam chịu, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không trở về lời nói. Nói rõ một bộ ngươi ái thế nào thế nào, ta liền ở bên cạnh nghe biểu tình. Thích Hoàng Quang nhìn viên tiên nghi gương mặt kia, tựa như một quyền quyền đòn nghiêm trọng đánh vào đông thượng giống nhau. Mặc kệ ngươi lực đạo bao lớn, ra quyền nhiều mau, ở lâm vào đông kia đoàn mềm mại thượng khi, liền sẽ minh bạch, hết thể nỗ lực kỳ thật đều là phí công. Thích Hoàng Quang cùng viên tiên nghi hai người hồi lâu không nói chuyện, qua một hồi lâu, Thích Hoàng Quang mới nói, tiên nghi, ngươi nhìn xem cách vách trương kháng kháng. Nàng cũng là mẹ kế, nàng lanh lớn bốn cái con nhà người ta. Ta không cầu ngươi đối thích hải cùng thích xuyên thật tốt, ta chỉ cầu ngươi bình thường một chút, chẳng sợ bình thường như vậy một chút, là được. Viên tiên nghi nhìn thích hoàng quang, chỉ thấy thích hoàng quang thất vọng nhìn nàng nói, tiên nghi, ngươi trước kia không phải như thế, không phải như thế. Viên tiên nghi đột nhiên bật cười, nàng vô lực dựa vào trên vách tường thân thể đứng thẳng lên, nàng lạnh lùng nhìn thích hoàng quang. Sau đó đi đến Thích Hoàng Quang đối diện trên sofa, nói, vậy còn ngươi? Thích Hoàng Quang xem nàng ngồi ở chính mình đối diện, trong ánh mắt khỏe miệng thượng đều là khinh thường cùng khinh miệt, lập tức nói, ta làm sao vậy? Ta đối với ngươi còn không hảo sao? Thích Hoàng Quang nhớ rõ chính mình mới vừa nhận thức viên tiên nghi thời điểm, khi đó Thích Hải cùng Thích Xuyên còn nhỏ, quê quán có người cho hắn giới thiệu đối tượng, nói hắn một người nam nhân mang theo hai cái đầu trọc tiểu tử thật sự là không hảo quá. Liền nói thích hải mẹ nó cũng chưa nhiều năm như vậy, hắn cũng nên lại cưới một cái. Thích Hoàng Quang lúc ấy cũng gật đầu, hắn ở bộ đội hôn không phải quá hảo, bởi vì hắn sở hữu thời gian cơ hồ đều đặt ở này hai đứa nhỏ trên người, có trường kỳ học tập hắn không thể đi, trường kỳ ra ngoài huấn luyện hắn cũng không thể đi, lần lượt đều đẩy, thế cho nên so với hắn thấp người, đều một đám đi lên, hắn còn tại chỗ chuyển động. Thích Hoàng Quang xin nghỉ thời gian dài, đẩy cơ hội đẩy nhiều. Mặt trên liền không hề suy xét hắn, bởi vì nhắc tới đến Thích Hoàng Quang, mọi người đều sẽ tưởng, tính, nhà hắn hai đứa nhỏ đâu, đi không được. Thích Hoàng Quang xem ở trong mắt, chính mình cũng nóng nội, biết lại như vậy đi xuống, chính mình để không thượng không nói, hai cái nhi tử cũng dưỡng không tốt. liền đồng ý người giới thiệu cho hắn nói đúng tượng chuyện này. Thích Hoàng Quang cùng viên tiên nghi là ở bà mối trong nhà thấy mặt, lúc trước Thích Hoàng Quang thấy viên tiên nghi trong nháy mắt kia. Liền cảm thấy hai cái người kém quá nhiều, cái này nữ hài quá năm trước, so với hắn nhỏ mười mấy tuổi. Nhưng viên tiên nghi lại thập phần nguyện ý, hai người gặp mặt sau, thích hoàng quang đẩy nói nàng quá tuổi trẻ, sợ chiếu cố không hảo hai cái nam hải. Viên tiên nghi bên kia lại nói, nàng có thể, nàng phía trước đều là giúp trong nhà chiếu cố hài tử. Viên tiên nghi là kết quá một lần hôn, bởi vì kết hôn 4 năm vẫn luôn không có mang thai, bị nhà chồng ghét bỏ, liền ly hôn. Nàng cảm thấy chính mình cả đời này khả năng đều sẽ không có hài tử, liền một lòng nghĩ tìm cái đã chết lão bà, tốt nhất còn mang theo hài tử nam nhân. Viên tiên nghi liền tưởng à, nàng chỉ cần hảo hảo đãi những cái đó hài tử, hài tử liền sẽ đối nàng hảo, như vậy nàng già rồi cũng không sợ. Viên tiên nghi tự nhiên coi trọng thích hoàng quang, thích hoàng quang điều kiện ở nàng gặp qua người là tốt nhất, cũng là nhất có tiền đồ. Viên tiên nghi kết quá một lần hôn. Tự nhiên biết dưới bầu trời này nam nhân đều là một cái bộ dáng, kỳ thật cùng ai kết hôn đều là giống nhau, chỉ cần chính mình có thể quá hảo một chút, mới là lẽ phải. Hơn nữa viên tiên nghi bị phía trước một người nam nhân nhẫn tâm vứt bỏ, nàng trong lòng có bóng ma, này nghe bà mối nói quân nhân sẽ không dễ dàng ly hôn, liền cảm thấy càng kiên định. Cho nên, hai người gặp qua một lần mặt sau, tuy rằng thích hoàng quang ngay từ đầu có điểm mâu thuẫn, Nhưng không chịu nổi một người tuổi trẻ nữ hài mỗi ngày tới tìm hắn, không mấy ngày liền vui vẻ đồng ý. Viên tiên nghi mới đầu đối thích hoàng quang nào nào đều vừa lòng, chính là thấy hai đứa nhỏ sau có điểm sợ. Nàng nguyên bản là nghĩ đem Hải tử nuôi lớn, sau đó Hải tử cũng sẽ cùng nàng thân cận. Nói như vậy, liền yêu cầu Hải tử tuổi tiểu một ít, tốt nhất còn không có hiểu chuyện. Một hai tuổi Hải tử, nuôi lớn, cùng thân sinh liền không có cái gì khác nhau. Nhưng thấy này hai đứa nhỏ sau, viên tiên nghi liền có điểm sợ, đại đã sơ chung tốt nghiệp, tiểu nhân cái này cũng học tiểu học. Như vậy hải tử, lại tiếp nhận, liền khó khăn. Nhưng viên tiên nghi vẫn là nghĩ hảo hảo dưỡng bọn họ. Đại thích hải sơ chung tốt nghiệp đang chờ đi tham gia quân ngũ, đi rồi lúc sau tự nhiên không cần nàng quản tiểu nhân cái này mới tiểu học, khẳng định đều là nàng muốn chiếu cố. Viên tiên nghi liền nỗ lực cùng thích xuyên đánh hảo quan hệ. Thích xuyên trừ bỏ ngay từ đầu có điểm biến ưu, qua vài ngày sau, cũng bắt đầu chậm rãi thói quen có viên tiên nghi tồn tại. Kỳ thật, viên tiên nghi cũng nói không rõ chính mình là từ khi nào bắt đầu biến, nếu một hai phải bẻ xả rõ ràng, kia hẳn là chính là ở một ngày nào đó giữa trưa. Viên tiên nghi ngồi ở trên sofa, nhìn Thích Hoàng Quang, nói, nếu chúng ta đã nói khai, không bằng hảo hảo bẻ xả một phen. Thích Hoàng Quang nghi hoặc nhìn về phía viên tiên nghi, hỏi. Ta đối với ngươi còn không tốt." Viên Tiên Nghi cười lạnh một tiếng, "Cái gì là hảo?" Nàng nhìn Thích Hoàng Quang, thấy Thích Hoàng Quang kinh ngạc nhìn nàng, liền nói, "Cho ta tiền tiêu, cho ta cơm ăn, chính là hảo." Thích Hoàng đến không được, nói, "Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Viên Tiên Nghi lắc đầu, nói, "Không phải a, Thích Đoàn trưởng." Thích Hoàng Quang trên mặt hiện lên một tia không thoải mái, quát bảo ngưng lại nói, "Ta nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta Thích Đoàn trưởng." Viên Tiên Nghi nhìn hắn, cười cười, ta biết ngươi không thích. Thích Hoàng Quang sửng sốt một chút, ngươi biết ngươi còn gọi. Viên Tiên Nghi chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không có trả lời vấn đề này, hoặc là nói vấn đề này ở Thích Hoàng Quang trong lòng đã hiểu rõ, nàng căn bản không cần lại trả lời, liền nói, lao thích, ta cảm thấy, phu thê chi gian, quan trọng nhất hẳn là tín nhiệm. Thích Hoàng Quang nhìn về phía Viên Tiên Nghi, nói, ta như thế nào không tín nhiệm ngươi. Viên Tiên Nghi bỗng nhiên liền cười, nàng si ngốc nhìn Thích Hoàng Quang, nửa ngày mới nói, ta cũng là tưởng hảo hảo đối hải tử. Ngươi biết đến, ta cả đời này là không thể sinh, ta lúc trước tái giá, yêu cầu chính là hy vọng cho ta tìm cái có hải tử gia đình, như vậy, ta cũng coi như có chính mình hải tử. Thích Hoàng Quang liền nói, cho nên đâu, ngươi chính là như vậy đối Thích Xuyên. Tiên Nghi, rất nhiều sự ta đều trong lòng biết rõ ràng. chỉ là chưa từng có điểm quá ngươi nhưng ta không nghĩ tới ngươi lén sẽ như vậy quá mức ngươi này thật sự làm ta thực thất vọng vậy còn ngươi viên tiên nghi đột nhiên đứng lên nhìn thích hoàng quang hỏi vậy còn ngươi ta làm sao vậy thích hoàng quang khó hiểu viên tiên nghi lập tức đi đến phòng khách cửa chỉ vào kia phiến muốn nói ngươi có biết hay không ta hiện tại cũng không dám đóng cửa lại sau từ kẹt cửa hướng bên ngoài xem Thích hoàng quang không biết có ý tứ gì, liền hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Viên tiên nghi hô một chút đem phòng khách môn mở ra, bên ngoài gió lạnh lập tức liền thổi lại đây, tạm thời thổi tỉnh nàng hỗn độn ý thức. Viên tiên nghi đứng ở cửa, từng ngụm từng ngụm hút bên ngoài không khí, không khí rõ ràng lại lạnh lẽo, nàng dùng sức hút cuối cùng một ngụm nói, có lẽ ngươi đã sớm đã quên, nhưng ta vĩnh viễn cũng quên không được. Ngươi liền đứng ở chỗ này, từ kẹt cửa hướng trong xem. Thích Hoàng Quang nỗ lực lột ra chính mình ký ức, kia tầng vây bố thật sự quá dày, thế cho nên hắn ký ức có điểm không rõ, thẳng đến viên tiên nghi tiếp tục đi xuống nói, những cái đó hồi ức mới chậm rãi rõ ràng. Thích Hoàng Quang đã đương cha lại đương mẹ, một người mang hai đứa nhỏ, tự nhiên cùng mặt khác phụ thân không quá giống nhau. Người khác ba ba đều là phủi tay trường quay, nhưng hắn lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bởi vì chiếu cố thói quen, đã thành tự nhiên. Viên tiên nghi tiến ra không bao lâu, thích hải coi như binh đi rồi. Thích hải đi thời điểm, thích xuyên không bỏ được làm hắn đi, liền gắt gao ôm thích hải eo, làm hắn đem chính mình cũng mang đi. Thích xuyên lại khóc lại nháo, náo loạn vài thiên tài an tĩnh lại. Thích hoàng quang liền bắt đầu lo lắng. Ở hắn ý tưởng, thích xuyên như vậy cái khóc pháp, hẳn là không đơn giản là bởi vì thích hải phải đi, mà là mặt khác cái gì nguyên nhân. Thích hoàng quang suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng quy kết tới rồi viên tiên nghi trên người. Hắn liền tưởng à, thích xuyên như vậy cái nháo pháp, có phải hay không viên tiên nghi sẽ ở nhà đối hắn thế nào, thế cho nên thích hải đi rồi lúc sau, có thể bảo hộ người của hắn liền không có. Thích hoàng quang từ tái hôn sau, giữa trưa vốn là không trở về nhà. Đều là viên tiên nghi cấp thích xuyên làm cơm trưa, chiếu cố hắn ngủ trưa. Thích hoàng quang liền thừa dịp giữa trưa ăn cơm xong thời gian nghỉ ngơi, trộm lưu trở về nhà. Trong nhà đại môn không quan, hắn nhấc chân đi vào, liền đứng ở phòng khách cửa nghe lén. Thích Hoàng Quang buồn ý là tưởng trộm nghe một chút viên tiên nghi rốt cuộc như thế nào mang hài tử, muốn nhìn một chút nàng có hay không đối thích xuyên không tốt, cho nên cũng không gõ cửa, liền đứng ở bên ngoài nghe. Thích Hoàng Quang từ khi nghe xong lần đầu tiên, mặt sau một có thời gian liền sẽ trộm về nhà, đứng ở trong viện cửa nghe, chính hắn cũng không biết chính mình nghe xong bao lâu. Dù sao luôn là bớt thời giờ liền trở về, nghe xong, lại gión ra gión rén hồi trong đội. Cũng liền ở nào đó giữa trưa, viên tiên nghi ở phòng khách cùng thích xuyên nói cái gì, nói nói liền cảm thấy cửa tựa hồ có người, nàng tim đập thực mau, muốn nhìn một chút là ai như vậy gần lớn, đang muốn đi mở cửa, liền ở kẹt cửa thoáng nhìn thích hoàng quang dày. Viên tiên nghi thế mới biết, là thích hoàng quang. Lại sau lại, viên tiên nghi thường xuyên sẽ trộm lưu ý. Nhìn xem thích hoàng quang rốt cuộc muốn làm gì, quả nhiên, thích hoàng quang không có việc gì liền sẽ tới nghe lén, thậm chí ở buổi tối tan tầm sau cũng không trực tiếp vào nhà, liền ở cửa nghe đã lâu mới có thể tiến vào. Viên tiên nghi kêu một đoạn thời gian cơ hồ muốn hỏng mất. Nàng đột nhiên ý thức được bọn họ loại này nửa đường phu thê quan hệ tán khốc, nguyên lai nàng muốn, cùng thực tế tình huống kém sẽ nhiều như vậy. Nàng tự hỏi vẫn luôn tận tâm tận lực. Nhưng đổi lấy lại là thích hoàng quang một lần lại một lần ở cửa nghe lén nàng cùng thích xuyên ở chung. Viên tiên nghi ở trong nháy mắt kia liền minh bạch, nàng sai rồi, lại sai rồi một lần. Ở cái này gia đình, nàng trước sau là một ngoại nhân, hoặc là nói, chính là thích hoàng quang ngàn trọn vạn tuyển một cái bảo mẫu. Viên tiên nghi một trận lên ăn sau, nhìn thích hoàng quang hỏi, ngươi dám nói ngươi chưa từng có sao. Thích hoàng quang cứng lại, khi đó sự hắn cơ hồ đều đã quên. Chính là hắn nghe lén sự lại là thật sự, hắn nhớ rõ. Thích hoàng quang vội vàng giải thích, không phải, tiên nghi, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải không tín nhiệm ngươi mới nghe lén, ta. Viên tiên nghi lạnh lùng cười, đó là cái gì? Nàng nhìn thích hoàng chỉ nói, thích đoàn trường, từ kia một khắc ta liền minh bạch, ta chỉ cần đối chính mình hảo, là được. Ta chỉ có ái chính mình, cũng chỉ có thể ái chính mình. Nàng sau khi nói xong... nhìn thích hoàng quang nói ngươi không phải nói cách vách trương kháng kháng đối hài tử thực hảo sao giống nhau là mẹ kế vì cái gì người khác có thể làm được ta liền làm không được hiện tại ta liền nói thật cho ngươi biết bởi vì ngươi không phải chu đoàn trưởng viên tiên nghi nói xong liền đứng lên lập tức đi vào phòng ngủ phịch một tiếng đem cửa đóng lại thích hoàng quang ngốc ngốc nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng nửa ngày đều không thể động đậy trương kháng kháng đem trương thân thiện kêu vào phòng Trương thân thiện liền đứng ở cửa, một đôi mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, nhìn Trương kháng kháng chờ nàng trước mở miệng. Trương kháng kháng nhìn Trương thân thiện, chính mình cũng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu, chỉ có thể nói, ngươi vừa mới đi đâu. Ngũ Phúc lập tức nói, ta đi thích xuyên ca ca Sau đó đâu? Trương kháng kháng nhìn Ngũ Phúc. Ngũ Phúc chỉ có thể nói, thích xuyên ca ca lại bị nhốt ở bên ngoài, ta liền tưởng cấp kia lào yêu bà một chút giáo hấn. Chu lệ nghe xong, hơi hơi sửng sốt một chút, cái gì lao yêu bà? Ngũ Phúc liền nói, lao yêu bà chân chính hư, đã lừa gạt đường tăng cùng bắt giới. Ba, chính là nơi này lao yêu bà. Chu lệ lúc này mới minh bạch, sở trường chỉ một chút ngũ Phúc, ngươi a ngươi. Ngũ Phúc trộn ngắm trương kháng kháng liếc mắt một cái, thấy trương kháng kháng không hề xem hắn, nhưng thật ra ở một bên phát ngốc, liền nói, mẹ, ta về sau cũng không dám nữa, ta thể. Ta chính là không nghĩ thấy thích xuyên ca ca bị nhốt ở bên ngoài. Trương kháng kháng nghe được ngũ phúc nói chuyện, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, đột nhiên vậy vây tay nói, ngươi trở về đi, cùng thích xuyên bọn họ chơi đi. Ngũ phúc lập tức lên tiếng, liền ra bên ngoài chạy. Chu lệ đi đến trương kháng kháng bên người, hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên liền nhớ tới ta khi đó sự, sinh hạ ngũ phúc xuất viện thời điểm, bọn họ bốn cái cũng là như vậy tay nắm tay. chống đỡ gia môn nhưng ai biết thế nhưng quá nhanh như vậy bốn cái hải tử đã lớn như vậy rồi chu lệ ừ một tiếng nói mau đâu trương kháng kháng lại đã phát một lát đốc lúc này mới đi đến tứ phúc bọn họ phòng thấy ba cái hải tử đều ghé vào trên bàn đọc sách đâu cũng chưa nói cái gì đem cửa đóng lại liền đi ra ngoài đều nói mười lăm ánh trăng mười sáu viên trương kháng kháng đi đến trong viện ngồi ở trên bàn đá chi cằm nhìn về phía chân trời ánh trăng chu lệ từ bên trong ra tới cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác nói như vậy lệnh, vào đi thôi trương kháng kháng lắc đầu ta lại xem trong chốc lát chu lệ cũng đi theo ngồi ở bên người nàng nói ta đây bổi ngươi đi trương kháng kháng ngẩng đầu nhìn viên từ từ ánh trăng này ánh trăng mặc kệ khi nào xem tựa hồ đều mang theo lạnh lẽo lạnh lạnh không giống thái dương như vậy ấm lại có thể nháy mắt làm nhân tâm tình bình tĩnh trở lại Vừa mới trương kháng kháng còn có điểm tâm phiền ý loạn, nhưng này trong chốc lát cũng chậm rãi bình tĩnh. Chu Lệ thấy trương kháng kháng chi cánh tay, cam hoa ở lòng bàn tay, bốn căn ngón tay cũng chậm rãi, có tiết tấu điểm chính mình khuôn mặt, thoạt nhìn chính là đã nhiều mây chuyển tình. Hắn hướng trương kháng kháng bên người thấu một chút, cũng chi khởi chính mình cánh tay, cùng trương kháng kháng cánh tay đặt ở cùng nhau. Trương kháng kháng chỉ cảm thấy cánh tay nháy mắt một mảnh ấm áp, bên kia mềm mại ấm áp cánh tay dán lại đây. cùng nàng cánh tay dán ở bên nhau. Trương Kháng Kháng quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, thấy Chu Lệ học nàng bộ dáng cũng dùng lòng bàn tay chi cảm. Hai người lâm gần, Trương Kháng Kháng vừa chuyển đầu, tựa hồ liền phải cùng Chu Lệ chót mũi tương đối. Nàng vội vàng hướng bên cạnh giật mình, lại thấy Chu Lệ cười vươn chính mình ngon lút. Trương Kháng Kháng nghi hoặc nhìn Chu Lệ, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Chu Lệ lại di hạ chính mình ngón tay, nhẹ nhàng câu lấy Trương Kháng Kháng ngon lút. Hai cái ngón nút liền như vậy câu ở cùng nhau. Trương Kháng Kháng nhìn Chu Lệ cười, Chu Lệ cũng nhìn hắn cười. Chu Lệ, a, ngươi nói, ta nuôi lớn bọn họ mấy cái, làm đúng hay không? Chu Lệ nhìn Trương Kháng Kháng lóe sáng đôi mắt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Trương Kháng Kháng nói nhỏ, dù sao ta không hối hận. Chu Lệ ừ một tiếng. Trương Kháng Kháng tiếp tục nói, ta luôn là suy nghĩ. Ta hiện tại không thể bình phán ta làm chuyện này là đúng hay là sai, nhưng ta tổng có thể biết được, chính mình có hay không nỗ lực quá, về sau có thể hay không hối hận. Nàng nói nhìn về phía Chu Lệ, hai người ngón nút gắt gao câu ở bên nhau, cho nhau dây dưa. Trương Kháng Kháng đôi mắt chợt lóe trợt lóe, ít nhất ta sẽ không hối hận. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Trương Kháng Kháng liền cầm viết tốt danh sách mang theo ngũ phúc cùng tứ phúc đi mua đồ vật. Trải qua thích ra đại môn thời điểm, đại môn nhắm chặt, Trương Kháng Kháng nhìn thoáng qua, liền mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Buổi sáng xoay suốt một cái buổi sáng, hai đứa nhỏ đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, đặc biệt là Tứ Phúc, Trương Kháng Kháng sợ hắn không đủ dùng, cho hắn mua rất nhiều văn phòng phẩm, còn mua kiện quần áo mới cùng tân dạy. Lại qua một ngày, Tứ Phúc muốn khai giảng, Trương Kháng Kháng đi trong huyện Đưa Nàng, nói thuận tiện đi một chuyến nì nạ ra, nhìn xem nì nạ. Đem tứ phúc đưa đến trường học sau, Trương kháng kháng liền cùng triệu vĩnh hồng hội hợp hảo, hai người cùng đi xem nì Tới rồi nì nạ trong nhà, nì nạ đang ở thu thập đồ vật. Thấy Trương kháng kháng tới, nàng miễn cưỡng cười cười, chính là vẫn như cũ che giấu không được đẩy mặt tiểu tụy. Trương kháng kháng thấy nàng thu thập đồ vật, lập tức hỏi nàng muốn đi đâu. Lúc này mãi từ phòng ra tới, hắn nhấp môi, biểu tình có điểm nghiêm túc, nói, ta muốn mang nì nạ đi. Trương Kháng Kháng vội vàng hỏi: Đi nơi nào? Triệu Vĩnh Hồng chỉ cảm thấy không tốt lắm. Tới thời điểm nàng còn cùng Trương Kháng Kháng nói, nàng biết mài tới, còn không rõ ràng lắm hai người như thế nào thương lượng. Triệu Vĩnh Hồng lo lắng loại chuyện này phát sinh sau, mài sẽ muốn cùng ní Nạ tách ra. Rốt cuộc nếu sinh không được hải tử, mài phỏng chừng cũng không tiếp thu được. Hai người một đường thấp thỏm đi vào ní Nạ ra, lại nghe đến mài nói hắn muốn mang ní Nạ đi. Mài đi đến lý Nạ bên người. Kéo tay nàng, nói, trước đừng thu thở, tới kịp. Nói chuyện, nói trong chốc lát lời nói. Trương Kháng Kháng lý giải mãi ý tứ, liền cùng Triệu Vĩnh Hồng cùng nhau, ngồi ở bọn họ đối diện. Bốn người mặt đối mặt, mải gắt gao nắm nì nạ tay. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng thấy, lúc này mới chân chính yên tâm. Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất bọn họ hiện tại là tay nắm tay, không nghĩ buông ra lẫn nhau. Nì nạ sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. có thể so lần trước trương kháng kháng thấy nàng khi hào rất nhiều nàng nhìn trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng lo lắng thân sắc lại khẽ cười một chút nói vốn dĩ ta còn nói phải cho các ngươi đi điện thoại đâu ai biết các ngươi thế nhưng tới mãi lập tức ở bên cạnh nói thật tốt quá không phải sao ân nị nạ nói mãi nhéo nhéo nị nạ tay nói vẫn là ta tới nói đi Hảo sao nị nạ không nói gì chỉ là gật gật đầu Mãi nhìn về phía Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng, trịnh trọng nói, các ngươi, bạn tốt. Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng đều hiểu mãi ý tứ, ý bảo hắn tiếp tục nói. mãi nỗ lực tổ chức một ít ngôn ngữ, chậm rãi nói, nơi này quá thương tâm, ta muốn mang nỉ nạ đi. Các ngươi muốn đi đâu? Trương Kháng Kháng hỏi, đi trước nước Đức. Mai nói, sau đó chúng ta chuẩn bị đi băng đảo. Triệu Vĩnh Hồng sửng sốt một chút, nước Đức nàng còn nghe qua. Nhưng này băng đảo liền hoàn toàn xa lạ. Mai lập tức đối triệu Vĩnh Hùng nói, băng đảo, thực lãnh, nhưng xinh đẹp. Ồ dạ, ngươi biết không? Triệu Vĩnh Hùng lắc đầu. Sau đó Mai chỉ có thể lại giải thích, ơn, thật xinh đẹp, đặc biệt đặc biệt xinh đẹp. Ta sẽ chụp ảnh, gửi cho các ngươi. Mai nói, chỉ một chút ni nạ, nàng ái khiêu vũ, nàng khiêu vũ đặc biệt đặc biệt đẹp. Ơn, ta mang nàng đi băng đảo. Chúng ta ở ổ dạ Hạ Khiêu Vũ. mày nói quay đầu xem một cái Nina, tiếp tục nói, sau đó chúng ta đi châu Phi, đi xem sa mạc. ân, tao ý tứ, ta ý tứ là mày nỗ lực tổ chính mình cũng không thuần thuộc Hán ngữ từ ngữ, hắn cúi đầu tự hỏi thời điểm, Nina ở một bên cổ vũ hắn, "Đừng có gấp, chậm rãi nói." mày đột nhiên nhớ tới dường như, đối trương kháng kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng tiếp tục nói, "Nina muốn ở ô dạ Hạ Khiêu Vũ." muốn ở sa mạc khiêu vũ. Ta là tưởng nói, tưởng nói, một đời người rất dài, có rất nhiều sự phải làm, không thể thập toàn thập mỹ. Ân, Mài dừng một chút, tiếp tục nói, không thể thập toàn thập mỹ, chỉ cần đem ngươi có thể làm được, làm được tốt nhất là đủ rồi. Hắn vừa nói một bên giơ ngón tay cái lên, nhìn Na nói, nàng khiêu vũ siêu xinh đẹp. Trương Kháng kháng hiểu mải ý tứ, hắn đang nói hắn quan niệm, hắn sinh hoạt. cũng ở hướng nhì nạ tốt nhất hai cái bằng hữu bảo đảm nhân sinh không đơn giản chỉ có hài tử một việc này phải làm bọn họ có thể làm còn có rất nhiều trương kháng kháng đối với mải giơ ngón tay cái lên nói mải ta thật sự thực thích ngươi mải cũng cười nói ta cũng thích các ngươi các ngươi là nhì nạ tốt nhất bằng hữu chúng ta chụp ảnh gửi ảnh chụp trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng đều dùng sức gật gật đầu mải lúc này liền đứng lên đối ni nạ nói các ngươi nói ta thu thở Mày đi rồi trương kháng kháng cùng triệu vĩnh hồng đều kéo lại ni nạ tay chỉ thấy ni nạ trong ánh mắt lại lần nữa thiêu đốt ra hy vọng cực hạn nàng đôi mắt không hề là mấy ngày hôm trước u ám không ánh sáng mà là tràn ngập đối sinh hoạt khát vọng ni nạ nắm hai cái bạn tốt tay nói mãi sau khi trở về cùng ta nói chuyện một đêm hắn nói cho ta một đời người phải làm sự thật ở quá nhiều không cần ở một chỗ lâu dài dừng lại Không cần bi thương cũng không cần khổ sở, sinh hoạt tại đây một chỗ quên ngươi, liền sẽ ở một cái khác địa phương nhớ kỹ ngươi. Nơi đó yêu cầu chính chúng ta đi tìm, một khi bởi vì một chút suy sụp liền trì trệ không tiếng nói, nơi đó cũng chung quy sẽ bỏ qua. Nina nhìn trương kháng kháng nói, mày còn nói, chúng ta đi trước khiêu vũ, chờ nhảy mệt mỏi, chúng ta có thể, chúng ta có thể nhận nuôi rất nhiều rất nhiều hài tử, chỉ cần chúng ta nguyện ý. Chúng ta là có thể chân trinh có được chính mình hài tử. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, nói, là cái dạng này, nì nạ. Ní nạ môi sắc tuy rằng vẫn như cũ phía bạch, so với trước kia hảo rất nhiều, nàng nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi. Đối Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hùng nói, ta đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, chúng ta nhất định phải quý trọng này hạnh phúc mới đúng. Nhị Phúc từ đế đô khi trở về, ngồi một đường xe lửa, xuống xe thời điểm. Vẫn như cũ cảm thấy chính mình tay ở run. Đại Phúc là bọn họ đại ca, kỳ thật ở một đoạn thời gian nội, Đại Phúc càng giống bọn họ ba ba, cũng giống bọn họ mụ mụ. Khi đó Nhị Phúc chỉ cần nhìn đến Đại Phúc còn ở, hắn liền sẽ cảm thấy tâm an, cảm thấy chính mình sẽ không cô đơn, còn có dựa vào. Mà khi cái này thiên suy sụp xuống dưới thời điểm, Nhị Phúc phát hiện hắn muốn đi cứu lại lại, lại cũng cứu lại không trở lại, đương hắn một quyền nện ở Đại Phúc trên bụng trong nháy mắt kia. hắn liền biết hắn thiên cũng hoàn toàn sụp ngày đó tam phúc ở trong lòng ngực hắn khóc lóc hỏi hắn có phải hay không liền đại ca cũng đã không có thời điểm nhị phúc khỏe mắt cũng đã ướt nước hắn không dám tưởng tượng lại mất đi một cái người nhà tư vị hắn trước nay cũng không có nghĩ tới hạ xe lửa đã là buổi tối nhị phúc một người ở trên đường đi cũng không biết chính mình là đi như thế nào đến nhà xưởng cửa chỉ là ngẩng đầu khi chính mình đã ở cổng lớn đứng nhị phúc từ nhỏ môn đi vào Còn chưa đi rất xa, liền nghe được hắc gám chỗ có người kêu một tiếng, Trương Hải Hòa. Nhị Phúc quay đầu nhìn lại, hắc gám chỗ nhảy ra một cái tiểu cô nương, đúng là tiền đậu đậu. Ta nhớ rõ ngươi là hôm nay xe lửa, như vậy vãn mới đến A, lạnh hay không? Tiền đậu đậu ngồi ở ly cổng lớn không xa một cái ghế dài thượng, ở chỗ này chờ Trương Hải Hòa, đã đợi thật lâu. Trương Hải Hòa thấy là tiền đậu đậu, liền hỏi, ngươi như thế nào không trở về? Tiên đậu đầu cười cười, ta nhớ rõ ngươi là hôm nay trở về, liền tưởng ở chỗ này từ từ. Trương hài hòa nháy mắt có điểm sinh khí, hắn nhìn tiên đậu đầu hỏi, ta đây là đã trở lại, ta nếu là không trở lại đâu, ngươi chuẩn bị chờ một đêm. Kia đảo không phải. Tiên đậu đầu lập tức nói, ta cũng liền đợi trong chốc lát, ngươi lại không trở lại, ta liền chuẩn bị về nhà. Trương Hải hòa thở dài, liền nói, ta đã trở về, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Tiên Đậu Đậu sửng sốt một chút, nàng có chuyện gì? Không có gì sự. Không có việc gì chờ hắn làm gì. Trương Hải Hòa nhất định sẽ hỏi như vậy. Tiên Đậu Đậu nửa ngày mới nói, ta không có việc gì. Không có việc gì chờ ta làm gì. Quả nhiên. Tiên Đậu Đậu cắn môi dưới, một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, không có trả lời. Trương Hải Hòa thấy nàng không nói, cũng đi theo không nói một lời, giống nhau nhìn nàng. Hai người rằng có trong chốc lát. ngẫu nhiên đi ngang qua nhân viên tạp vụ đều sẽ quay đầu nhìn về phía bọn họ tiên đậu đậu cảm thấy chính mình mặt đều đỏ chỉ có thể mở miệng nói kia yeah, ta đây liền đi rồi nàng đi đến vừa mới chính mình ngồi địa phương bên cạnh còn dừng lại nàng xe đạp đẩy khởi xe đạp liền nói ta đi rồi tiên đậu đậu đẩy xe đạp trong lòng còn thoáng có điểm chờ mong nghị trương hài hòa như thế nào đều không thể tuyệt tình như vậy nàng chờ hắn như vậy vãn hắn cũng không cứ gọi nàng cùng nhau đi Không nói đưa nàng một chút. Tiên đầu đậu liền như vậy đẩy xe đạp, đi rất chậm, nghĩ thầm phải cho kia đầu gỗ một chút thời gian, làm hắn nghĩ thông suốt lúc sau sẽ đuổi theo. Nhưng vẫn luôn chờ nàng ma ra nhà xưởng đại môn, chưng hài hòa như cũ không có kêu nàng. Tiên đầu đầu nháy mắt tâm đều lạnh. Nàng đẩy xe đạp, thật cẩn thận xoay phía dưới, bên trong một mảnh hắc ám, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Tiên đầu đầu bất đắc dĩ quay lại đầu, đôi tay dùng sức méo tay lái. Trong lòng một hành, cưới lên xe đạp liền đi rồi. Tiên đậu đậu kỵ thức mau, trời chiều rồi, nàng tưởng chạy nhanh trở về. Nay một hồi hướng trong nhà kỵ, vẫn luôn mau tới rồi cửa nhà, nàng mới thả chậm tốc độ. Tiên đậu đậu có điểm sợ hãi, nàng tựa hồ tổng có thể nghe được một cái thở dốc thanh âm. Nàng lại không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy giống như có người đi theo nàng. Thằng đến tới rồi cửa nhà, nàng từ xe đạp trên dưới tới, mới dám quay đầu lại nhìn lại. Nay vừa thấy, liền thấy Trương Hải Hòa đang đứng ở mấy chục mét có hơn đèn đường hạ, cung eo ở nơi đó thở hồn hển Tiên Đậu Đậu không thể tin được kêu một tiếng, Trương Hải Hòa. Trương Hải Hòa thở phi phò, nói, ngươi kỵ cũng quá nhanh đi. Vậy ngươi như thế nào không gọi ta? Tiên Đậu Đậu hỏi. Trương Hải Hòa chưa nói cái gì, chỉ là xua xua tay, vào đi thôi. Tiên Đậu Đậu đem xe đình hảo, nhìn đèn đường hạ Trương Hải Hòa, rốt cuộc cổ đủ dũng khí hỏi. Ngươi như thế nào không gọi ta, ngươi trộm đến tiên ta, có phải hay không cũng thích ta. Trương Hải Hòa xoay eo, ở dưới đèn đường đứng, nhìn tiền đậu đậu, một câu cũng chưa nói. Tiền đậu đậu không muốn buông tha cơ hội này, nàng nghẹn hồi lâu nói, Trung quy là muốn hỏi cái minh bạch, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu đều mở miệng, liền phải hỏi đến đế. Ngươi nói a, ngươi có phải hay không cũng thích ta. Trương Hải Hòa như cũ không có trả lời, nhưng thật ra xoay thân. Lui tới phương hướng đi. Tiên đậu đậu không muốn, lập tức vọt qua đi, nàng chạy quá nhanh, lại thức cấp, đương trương Hải Hòa nghe được thanh âm đột nhiên xoay người thời điểm, tiên đậu đậu không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào trương Hải Hòa trong lòng ngực. Trương Hải Hòa đồng chí lập tức liền ngây người, một cái mềm như bông tiểu ra hỏa như thế nào liền bay qua tới đâu, vừa mới không phải còn ở bên kia đứng đâu. Tiên đậu đậu nhào vào trương Hải Hòa trong lòng ngực sau, cái gì cũng đành phải vậy. lập tức liền ôm trương hải hòa eo trương hải hòa ở được chu lệ chân chuyên sau đang ở luyện cơ bụng bị tiền đầu đậu như vậy một ôm đầu tiên là đại não khoanh một chút biến chỗ trống sau đó liền cảm thấy chính mình bên hông nóng lên tùy theo trương hải hòa duy nhất nghĩ đến chính là chính mình vì cái gì không hề khắc khổ một chút đem cơ bụng luyện lại rắn chắc một chút tiền đầu đậu cái gì cũng cô không được hai cái cánh tay gắt gao hoàn trương hải hòa eo trương hải hòa bởi vì khẩn trương hai tay cánh tay cao cao dẫn theo không dám buông đi hắn khôi phục ý thức sau lập tức nhỏ giọng kêu tiền đầu đầu tiền đầu đầu tiền đầu đầu gắt gao nhắm mắt lại nghĩ thầm mặc kệ gọi là gì cũng không thể buông ra trương hài hòa nhìn trải qua người một đám đều quay đầu che miệng cười hắn lập tức sở trường đi bẻ tiền đầu đầu tay nhưng lại không dám dùng sức một bên bẻ một bên nói ngươi mau buông ra người khác thấy tiền đậu đầu ở trong lòng ngực hắn kêu thấy liền thấy Ta mặc kệ, Trương Hải Hòa bẻ hồi lâu, như thế nào cũng bẻ không khai nàng gắt gao nắm ở bên nhau tay, giờ phút này hai người lại là đứng ở đèn đường phía dưới, trên đỉnh đầu mánh liệt ánh đèn trụ được tới, vừa lúc để cho người khác xem giành mạch. Trương Hải Hòa thật sự không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kéo tiền đậu đậu hướng trong bóng tối đi. Tiền đậu đậu đảo cũng phối hợp, Trương Hải Hòa hướng nơi nào chạy, nàng cũng hướng nơi nào dịch bước tử, dù sao chính là không buông tay là được rồi. Hai người phí thật lớn kính dịch đến không có hơi chút ám một chút địa phương, Trương Hải Hòa lại xoay người, làm tiền đậu đậu đưa lưng về phía đường cái. Hắn nhưng không nghĩ để cho người khác thấy tiền đậu đậu mặt. Trương Hải Hòa dịch đi rồi, mới nói, buông ra, tiền đậu đậu. Tiền đậu đậu không buông tay, nói, ngươi đến nói thật, ta hôm nay mới có thể buông ra. Nói cái gì lời nói thật? Trương Hải Hòa hỏi nàng, nói ngươi thích ta. Tiền đậu đậu nâng mặt. vừa lúc nhìn đến trương hải hòa cảm hắn cầm trưởng phòng tân hồ cha còn không có tới kết quát tiền đậu đậu cảm thấy bị này hồ cha chắt một chút khẳng định ngứa đã chết trương hải hòa bị tiền đậu đậu nói mặt đều đỏ lập tức nói ngươi uống rượu sao hôm nay nói cái gì mê sảng a tiền đậu đậu liền nói ta biết ngươi thích ta ngươi chính là không dám thừa nhận ta có cái gì không dám thừa nhận vậy ngươi nói a tiền đậu đậu tiếp tục nâng mặt nhìn trương hải hòa Ngươi dám thừa nhận ngươi liền nói a? Ta trương hài hòa nhất thời nghẹ lời. Tiên đậu đậu cắn cắn môi, hồi lâu mới nói, ngươi nếu không thích ta, ngươi liền hiện tại nói cho ta, ta bảo đảm về sau không bao giờ cuốn lấy ngươi, ngươi ở nơi nào ta liền không đi nơi nào, từ ngươi trước mắt hoàn toàn biến mất. Tiên đậu đậu nói xong, lại xem một cái trương hài hòa, ngươi nói đi. Trương hải hòa không nói lời nào. Tiên đậu đậu liền cao hứng, nàng hoàn toàn an tâm. Trương Hải Hòa đồng chí chính là thích nàng a, không thích nói, hắn đã sớm bẻ ra tay nàng chạy, không, không đúng, không thích nói, hắn căn bản sẽ không trộm đưa nàng đến cửa nhà. Tiên Đậu Đậu càng nghĩ càng cao hứng, nàng vươn tay liền ở Trương Hải Hòa bên hông dùng sức méo một phen. Trương Hải Hòa ăn đau kêu một tiếng, "A." Tiên Đậu Đậu lập tức nói, "Ngươi không phải không mở miệng nói chuyện sao? Nói a, hôm nay ngươi liền cho ta nói rõ ràng." Rốt cuộc là thích ta còn là không thích ta. Không nói nói, hôm nay ta liền không bông ra. Tiền đậu đậu mới vừa nói xong, chờ Trương Hải Hòa trả lời đâu. Cách đó không xa đại môn mở ra, tiền đậu đậu cô cô từ bên trong ra tới, thấy cửa xe đạp liền kêu, đầu đầu, đầu đầu, có phải hay không ngươi đã trở lại? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Di Nam Bình. cao quý mỉm cười 12 bình tiểu thảo một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực đệ một trăm hai chương đậu đậu nghe thấy nàng cô cô kêu nàng ôm trương hải hòa eo tay lập tức buông lòng ra chạy nhanh ngồi xổm xuống dưới cung quýt chung đậu đậu ngẩng đầu thấy trương hải hòa còn ở nơi đó đứng lập tức kéo hắn một phen đem hắn túm đi xuống trương hải hòa bị tiền đậu đậu một túm cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới Hai người mặt đối mặt ngồi xổm nơi đó, liền nghe được đầu đầu cô cô lại ở kêu, đầu đầu, đầu đầu. Trương Hải Hòa nhỏ giọng nói, gọi người đó, như thế nào không nói lời nào. Tiền đầu đậu chạy nhanh che lại Trương Hải Hòa miệng, hư. Trương Hải Hòa không cổ họng, liền cùng Tiền đậu bột đầu hỗn hợp đối diện ngồi xổm. Đầu đầu cô cô ở cửa đứng trong chốc lát, khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện Tiền đầu đậu bóng dáng, liền đem xe đạp đẩy mạnh ra. một bên đẩy một bên lầm bẩm đứa nhỏ này chạy chạy đi đâu đây là tiên đậu đậu nghe thấy phía sau xe đạp vang ngay sau đó chính là đại môn đóng cửa thanh âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trương Hải hòa cau mày xem tiền đậu đậu hỏi làm sao vậy trốn cái gì a người cô cô kêu ngươi ngươi liền ứng một tiếng không hảo vì cái gì muốn trốn tiên đậu đậu mặt lập tức liền đỏ nói ta không trốn a ta nơi nào trốn rồi Tiền đậu đậu nói xong, lập tức đứng lên, nhưng nàng trong lòng hổ thẹn, tự nhiên không dám nhìn Trương Hải Hòa, chỉ là cúi đầu. Trương Hải Hòa thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không biết tiền đậu đậu suy nghĩ cái gì, liền nói: trở về đi." Tiền đậu đậu ngang một tiếng, biết chính mình không thể lại cọ sát, lại cọ sát trong chốc lát, nàng, cô cô lại nên ra tới tìm nàng. Trương Hải Hòa thấy tiền đậu đậu đáp ứng rồi, chính mình liền xoay người sang chỗ khác. Tiền đậu đậu tưởng lưu hắn một chút. Nhưng lại không dám, liền từ hắn đi trước. Tiên Đậu Đậu nhìn Trương Hải Hòa bóng dáng, hắn càng đi càng xa, thẳng đến biến mất ở đầu phố. Tiên Đậu Đậu lúc này mới hướng trong nhà đi. Đẩy ra đại môn, Tiên Đậu Đậu liền đối với nàng cô Tiền Chi Vân phòng kêu một tiếng, "Cô, ta đã trở về." Tiền Chi Vân ở trên giường nằm, nghe được tiền Đậu Đậu nói, lập tức đối với ngoài cửa sổ hỏi, "Đậu Đậu, ngươi xe đạp như thế nào ở bên ngoài phóng? Ngươi đi đâu?" Nga tiền đầu đầu ngừng một chút, nói, ta đồ vật rớt, lại trở về tìm đi. Tiền chi vân liền nói, kia cũng không thể đem xe đạp đặt ở bên ngoài, như vậy quý, vạn nhất ném làm sao bây giờ. Tiền Đậu Đậu lập tức lên tiếng, ta đã biết, cô cô. Tiền chi vân chờ mình, đưa lưng về phía cửa sổ hỏi, tháng trước tiền lương đã phát sao. Còn không có. Tiền Đậu đầu ăn ngay nói thật. Nga. Tiền chi vân có điểm bất an, nhát mãi. như thế nào còn không có phát ra, ta, ta còn nghĩ cho ngươi đệ đệ đem tiền đưa qua đi đâu vậy lại chờ mấy ngày đi đậu đậu lại chờ mấy ngày còn muốn tiên đậu đậu liền nói cô cô này không phải mới vừa khởi công phòng trừng còn phải đợi thượng mấy ngày tiền chi vân liền lẩm bẩm nói ngươi dượng trước kia ở đảng kia đi làm thời điểm tiền lương là đúng hạn phát như thế nào ngươi tiếp ban lúc sau liền không đúng hạn tính đậu đậu ngươi nhưng nghĩ điểm chuyện này Ngươi để đệ, đệ nơi đó ta phải đi đưa sinh hoạt phí. Tiên đậu đầu ừ một tiếng, liền tiếp tục nói, Cô, ngươi ngủ đi, ta cũng tẩy tẩy liền ngủ. Thiên tri vân hàm hồ lên tiếng, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Tiên đậu đậu ngồi ở trong viện, nàng như thế nào cũng không động đậy nổi. Nàng ngồi ở trước cửa phòng bậc thang, ngốc ngốc nhìn kia chiếc xe đạp. Này xe đạp vẫn là nàng dượng trước kia kỵ, hiện tại cho nàng cưới, nhưng hai người đâu kỵ để ý, một chút cũng không cũ. còn cùng tân giống nhau. Tiền đậu đậu nhìn kia chiếc xe đạp liền nhớ tới nàng dượng, nàng dượng lúc trước chính là dùng này chiếc xe đem nàng kế đó. khi đó tiền đậu đậu con nhỏ, nàng sinh ra ở một cái thâm sơn cùng cốc, cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau địa phương. bên kia nước ăn khó khăn, mấy năm liên tục đại hạn, chính mình trong nhà căn bản không gì ăn. tiền đậu đậu mụ mụ cùng ba ba đều là bởi vì không đủ vật ăn, hàng năm dinh dưỡng bất lương, tuổi còn trẻ lưu lại tiền đậu đậu liền đi rồi. Tiền đậu đậu trong nhà không có khác thân nhân, chỉ có một xa gả cô cô. Khe suối từng nhà đều khó, đại gia vì một ngụm cơm thậm chí có thể đánh một trận, cho nên không ai có thể lãnh tiền đậu đậu quá, nhưng lại không thể làm như vậy một cái hài tử đói chết. Thâm sơn cùng cốc liền có người thắc tin cho tiền Tri Vân. Tiền Tri Vân từ nhỏ không được cưa thích, chính mình sớm ra khe suối, ở bên ngoài thủ công, nhận thức tiền đậu đậu dượng. Tiền đậu đậu dượng là cái người thành thật. Đối tiền tri vân thực hảo, nghe được nói trong nhà có cái chất nữ muốn chết đói, liền nói muốn đi tiếp. Tiền tri vân còn ở do dự thời điểm, nàng nam nhân đã đẩy nổi lên xe đạp. Tiền tri vân liền nói, chúng ta có thể tưởng tượng hảo, nàng tuy là ta chất nữ, nhưng chúng ta chưa thấy qua vài lần, chúng ta về sau còn muốn sinh hài tử, lại nhiều một chương miệng, chúng ta có thể hay không nuôi sống. kia nam nhân liền nói, một cái hài tử có thể ăn nhiều ít, Thế nào cũng là ngươi thân chất nữ, mặc dù không phải ngươi thân chất nữ, kia cũng là một cái mệnh, nhân ra thác tin lại đây, chúng ta có thể không tiếp. Hắn đẩy xe liền đi ra ngoài, tay lái thượng treo một cái túi tử, bên trong thả mấy cái bánh ngô cùng màn đầu, này một đường xa đâu, đến bị lương khô. Nam nhân đạp xe đặng mau suốt một ngày, mới đến kia nghèo khe suối. Tiên đậu đậu nhìn cái này xa lạ nam nhân, hắn cười liền lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, từ túi phiên phiên. Hỏi tiền đậu đậu, có đói bụng không? Tiền đậu đậu gật đầu, ta đói. Nam nhân liền ở bên trong lấy ra một cái bạch màn đầu, chính hắn không bỏ được ăn, đặt ở nhất phía dưới, đưa cho tiền đậu đậu gạm, chính mình lại tắt một cái bánh ngô, nói muốn mang tiền đậu đậu đi, đi tìm hắn cô cô. Tiền đậu đậu ngồi ở xe đạp mặt sau, nắm chặt phía dưới bắt tay, liền sợ nửa đường đem chính mình điên đi xuống, nàng liền rốt cuộc không ra. Đi theo nam nhân đi rồi mau một ngày, Hai người mới đến hiện tại sân. Tiền đậu đậu vinh viễn đều quên không được khi đó nàng đứng ở cửa, nhìn đại môn đứng tiền tri vân. Tiền tri vân thấy nàng thời điểm cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hình như là ở kiểm tra tiền đậu đậu có phải hay không chính mình thân chất nữ giống nhau. Nam nhân thấy tiền đậu đậu không dám động, một con bàn tay to nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, cười nói, đứa nhỏ nốc, đó là người thân cô cô, còn không mau đi. tiên đậu đậu ngẩng đầu xem một cái nam nhân kia cũng chính là nàng dượng liền chậm dại hướng trong dịch tiên đậu đậu sau lại liền vẫn luôn ở chỗ này ở nàng tận mắt nhìn thấy chính mình biểu đệ sinh ra lại chính mắt nhìn thấy dượng bởi vì một hồi ngoài ý muốn ra sự cố mỗi ngày ở nhà nằm nàng tận mắt nhìn thấy cái này ra có hỷ sự lại có bi ai cuối cùng nam nhân kia cũng đi rồi thời điểm tiên đậu đậu đã trưởng thành tiên đậu đậu biểu đệ tuổi tiểu nàng dượng ban chỉ có thể nàng đi tiếp cho nên tiền đậu đậu liền đi nhà xưởng đi làm tiền đậu đậu ở đưa tiễn nàng dượng cuối cùng một khắc đã từng âm thầm thề, mặc kệ tiền chi vân nàng cái này thân cô cô đối nàng thế nào liền vì một chút huyết thống quan hệ đều không có nàng dượng đem nàng từ thâm sơn cùng cốc kế đó dượng đối nàng tốt nhất dượng nàng cũng muốn đem cái này ra căng đi xuống cho nên tiền đậu đậu liền thành nhà này người tâm phúc Nàng sở hữu tiền lương cơ hồ đều giao cho tiền chi vân, nàng chưa từng có cảm thấy nơi nào không tốt, tương phản, nàng thực vui vẻ, lại thực hạnh phúc, cảm thấy chính mình là ở thế cái kia cao lớn nam nhân, khởi động cái này ra. Tiên đậu đậu giờ phút này ngồi ở bậc thang, duỗi tay hướng trong túi sờ soạn, sờ soạn một hồi lâu, từ bên trong móc ra mấy chương tiền hảo. Tiên đậu đậu nương ánh trăng, đem tiền hảo hảo sửa sang lại một lần, đếm đếm tổng cộng năm khối 8 vào 5 phần. Đây là nàng tích cốc đã lâu tiền, đều là từ trong miệng tỉnh xuống dưới, nàng nghĩ đã lập xuân, thiên thực mau là có thể ấm áp lên, nàng nhìn chúng một cái bạch áo sơ mi, đặc biệt đẹp. Tiên đậu đầu thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nàng mua bạch áo sơ mi sau, phía dưới muốn xuyên cái gì quần, cái gì dày, tóc muốn sơ thành cái dạng gì, nàng muốn thế nào đứng ở trương hài hòa trước mặt, lại muốn nhìn một chút hắn sẽ là cái gì biểu tình, nàng đem này hết thảy đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng giờ phút này tiền đậu đậu méo này đó tiền, lại đứng lên, đi vào nàng cô cô phòng. Tiền đậu đậu phòng vẫn luôn là trong viện tiểu nhà ngang, cùng phòng bếp liền nhau, trước kia là phòng tạp vật, nàng tới lúc sau, nàng cô cô liền cho nàng thu thập hảo, làm nàng ở nơi này. Tiền đậu đậu đi vào, tiền chi vân này trong chốc lát đã ngủ rồi, cái gì cũng không nghe thấy, hô hô hô ngủ. Tiền đậu đậu đi đến bên người nàng, đem trong tay tiền đặt ở tiền chi vân gối đầu bên cạnh. nàng thậm chí đem kia 5 phần tiền cũng để lại tiền đậu đậu lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài nàng sơ mi trắng là mua không được bất quá nàng cảm thấy nàng xuyên đồ lao động cũng giống nhau rất đẹp trương hài hòa cũng sẽ giống nhau thích nàng nghĩ đến trương hài hòa tiền đậu đậu liền càng vui vẻ nàng đẩy ra chính mình phòng môn khởi dây nằm ở trên giường giữa mắt chính là như tuyết quang ánh trăng tới xuống khoác ở trên người nàng như là một kiện mới tinh mới tinh bạch áo sơ mi tiên đậu đầu, đầu ôm chan, nghĩ trương hài hòa, nàng vẫn luôn con ngôi, cười ngọt ngào, chỉ chốc lát sau cũng ngủ rồi. trương thân tiện khai giảng ngày đầu tiên, trương kháng kháng tự mình đem nàng đưa đến trường học. chu lệ ở phía sau cấp ngũ phúc cầm cặp sách, ngũ phúc liền ở hắn bên người chậm rãi từ từ đi, trương kháng kháng đi tuốt đảng trước mặt, quay đầu thấy chu lệ dẫn theo cặp sách, liền đối với ngũ phúc nói, ngũ phúc chính mình cầm cặp sách. ngũ phúc nhíu môi, rồi tay đi tìm chu lệ muến. chu lệ nhỏ giọng nói chờ tới rồi cửa trường ngươi lại chính mình bối ngũ phúc lập tức liền cười cao hứng dắt chu lệ tay vẫn là ta ba đau nhất ta mẹ ngươi càng thương ngươi chu lệ nói nàng chẳng qua là tưởng chính ngươi sự tình chính mình làm ngũ phúc gật gật đầu ta hiểu ba người liền như vậy đi đến cửa trường trương thân thiện sợ nàng mẹ phát giận chạy nhanh đem cặp sách nhận lấy chính mình cóng trương kháng kháng mang theo trương thân thiện tiến phòng học lại cùng lao sư hàn huyên một hồi lâu đại khái chính là thỉnh lão sư tốn nhiều tâm lao sư cũng thực khách khí nơi này học sinh không người ngoài đều là này trong đại viện hải tử lão sư biết đều là chính mình đắc tội không nổi người đặc biệt là nhìn chu đoàn trưởng mặt mũi kia chu đoàn trưởng hướng nơi đó vừa đứng ai sẽ không nhiều xem vài lần các lao sư các gia trưởng ai tới nhiều coi trọng hai mắt tâm tình cũng hảo lao sư liền nói trương thân thiện thực tế thực thông minh Chính là trước kia ở quê quán đấy không đánh hảo, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, nhất định có thể đuổi kịp. Trương Kháng Kháng cũng biết nguyên nhân này, cho nên thừa dịp nghỉ đông xem như cấp trương thân thiện hảo hảo bổ một chút, đem nàng kém cỏi nhất năm ba toán học từ đầu tới đuôi học một lần. Trương Kháng Kháng đem cái này tình huống cũng cùng Lao Sư nói qua. Lao Sư liền nói kia khẳng định không có việc gì, chờ nhìn xem lần đầu tiên khảo thí trương thân thiện đồng học thành tích thế nào đi. Trương Kháng Kháng lúc này mới yên tâm, quay đầu thấy Trương Thân Thiện ngồi ở chính giữa nhất, bên người một đống đồng học vây quanh nàng cùng nàng nói chuyện phiếm. Trương Kháng Kháng bị nàng cái này tiểu thí hài làm dở khóc dở cười. Lao sư cũng ở một bên nói, đứa nhỏ này nhân duyên hào đâu, lập tức tuyển lớp trưởng, không cần hỏi, nàng khẳng định sẽ toàn phiếu thông qua. Trương Kháng Kháng liền nghĩ này Trương Thân Thiện nếu có thể đem giao bằng hữu tâm tư đặt ở học tập thượng thì tốt rồi, sau đó cùng Lao sư nói tái kiến. liền cùng chu lệ đi ra trường học chu lệ vừa ra vườn trường liền đối trương kháng kháng nói nhìn xem ta khuyên nữ quá có phạm một vòng người vây quanh trương kháng kháng cau mày nói đứa nhỏ này cũng không biết giống ai như thế nào như vậy cá nhân tới điên tính cách chu lệ chỉ chỉ chính mình nói còn có thể giống ai giống ta bái trương kháng kháng viết một chút miệng hảo giống ngươi trương kháng kháng thấy chu lệ cùng chính mình sóng vai trở về đi liền nói ngươi đi nhẩm phương hướng rồi đi chu đoàn trưởng chu đoàn trưởng lắc đầu không sai a, về nhà về nhà làm gì ngươi không nên đi trong đội nga ta ngày hôm qua liền nói hôm nay sẽ vãn một hồi đến không có việc gì chu lệ nói trương kháng kháng liếc hắn một cái hỏi sao lại thế này ngươi có chuyện gì sao chu lệ nói đương nhiên là có lạc hôm nay hai kiện đại sự một cái là khuê nữ khai giảng Dư lại cái kia lặc Trương Kháng Kháng nhìn Chu Lệ hỏi. Ta tức phụ khai rằng a Chu Lệ một quyển liếc mắt một cái nói. Trương Kháng Kháng phụt một tiếng cười. Ngươi sẽ không đưa xong ngũ phúc, còn muốn đưa ta đi. Chu Lệ chính xác nói, thật đúng là làm ngươi đoán đúng rồi. Hai người về đến nhà, Chu Lệ liền đẩy thượng xe đạp, đi ra ngoài. Trương Kháng Kháng cùng Chu Hoài Ngọc nói một tiếng, liền đi ra đại môn. Này vừa ra tới liền thấy Chu Lệ cưới lên xe đạp. Một chân trống mà, thấy trương kháng kháng tới, liền nói, đi lên đi. Trương kháng kháng cười nói, thiệt hay giả, ngươi thật sự muốn đưa ta, kia cần thiết ta. Chu lệ kéo một phen trương kháng kháng, làm nàng chạy nhanh đi lên, sau đó nói, ngày đầu tiên khai giảng, ta nhất định phải đưa ngươi đi đi học, vì sao đâu, ta tức phụ đẹp như vậy, lại lợi hại như vậy, thế nào cũng đến đưa đến trường học, cái này kêu tuyên thệ chủ quyền, biết không. Trương Kháng Kháng ngồi ở mặt sau xe toàn thượng, cười nói, "Đã biết." Nhưng Chu Lệ cũng không có đi, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Kháng Kháng hỏi, "Muốn hay không thay quân trang?" Trương Kháng Kháng bị hắn đụng bụng đau, lập tức nói, "Ngươi xuyên thường phục cũng đã rất tuấn tú." "Vậy được rồi." Chu Lệ làm bộ làm tịch nói, "Kia đi rồi a." "Đi thôi." Trương Kháng Kháng cười ở phía sau nói. Nhưng ngừng hai giây, Chu Đoàn trưởng căn bản không có phải đi ý tứ. trương kháng kháng ngồi ở mặt sau liền hỏi chu đoàn trưởng ngươi làm sao vậy không đi rồi chu đoàn trưởng lời nói thâm thiế nói đồng học ngươi này không chú ý an toàn a trương kháng, kháng kháng khó hiểu hỏi làm sao vậy này rắn chắc eo ngươi không chạy nhanh ôm lên ngươi còn thất thần làm gì đâu chu lệ nói trương kháng kháng cười ôm vòng lấy chu lệ eo ở hắn phía sau nói có thể đi thôi chu đoàn trưởng dầm rì tức nói ôm như vậy miễn cưỡng ngươi nếu là không vui ôm, ta liền cho người khác ôm đi a. Trương Kháng Kháng không nói chuyện, nhưng thật ra ở Chu Lệ Eo sần hung hăng miết một phen, nghe được Chu Lệ ngao một tiếng, nàng mới nói, ngươi dám? Chu Đoàn trưởng không dám, tuyệt đối không dám. Chu Lệ Kỵ không mau, biết buổi sáng Trương Kháng Kháng đi chỉ là đưa tin, cũng không có khóa, hắn liền chậm gì gì đạo. Hôm nay ấm áp cùng, bọn nhỏ cũng khai giảng, công nhân nhóm bình thường bắt đầu làm việc. Trên đường người cũng nhiều lên, đặc biệt là bị rét lạnh mùa đông vây ở trong nhà hoa nhãi con nhóm, một đám đều chạy ra. Chu lệ cưới xe, liền thấy phía trước đi tới một nhà ba người, ba ba mụ mụ trung gian một cái hai tử, tiểu hai tử trong tay cầm một cái bánh bao, vừa đi một bên ăn, thoạt nhìn cũng liền hơn hai tuổi bộ dáng, đi lên lắc lư, đẹp khẩn. Kia mụ mụ đi chậm, đi tới đi tới liền hạ xuống, dẫn theo một cái túi, bên trong đều là bạch khí. Nhìn không thấy trong túi trang chính là cái gì Bất quá hẳn là chính là nóng hầm hập bánh bao Tiểu hài tử đi mau, Chân ngắn nhỏ tới tới lui lui chuyển Càng chuyển càng nhanh Chỉ chốc lát sau liền đi xa Hắn ba ba liền chạy nhanh truy a, Một bên chạy chậm truy Một bên kêu chậm một chút chậm một chút Chu lệ cưới xe Từ tiểu hài bên người trải qua thời điểm Hắn ba ba còn không có đuổi theo hắn Hắn nguyên bản đi hảo hảo Bị hắn ba ba như vậy một đều Nhưng thật ra dọa Tay run lên liền đem bánh bao rơi xuống đất. Tiểu hài tử đứng ở nơi đó lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn trên mặt đất mới ăn một chút bánh bao, hoa một tiếng liền khóc. Hán ba ba chạy nhanh đem bánh bao nhặt lên tới, nói, không có việc gì không có việc gì, còn có đâu. Tiểu hài tử mụ mụ cũng chạy tới, đem trong tay túi hướng tiểu hài tử trước mặt một phóng. Tiểu hài tử lập tức liền không khóc, khỏe mắt treo nước mắt đầu, lại cười. Rồi tay liền từ trong túi móc ra một cái tân tới gảm. Nam Hải ba ba vô vô vừa mới nhặt lên tới bánh bao, Nam Hải mụ mụ liền nói ô hế, đừng muốn. Kia ba ba lập tức nhét vào chính mình trong miệng, nói, không dơ không dơ, không thể lãng phí. Chu lệ đã kỵ không thể lại chậm, lại không đặng một chút, hắn cùng Trương Kháng Kháng đều phải từ trên xe ngã xuống. Nhưng hắn không bỏ được đặng à, hắn nhìn kia tiểu Nam Hải, thấy thế nào như thế nào thích, quá đáng yêu. Chu Lệ vẫn luôn nhìn kia tiểu Hải tử, Trương Kháng Kháng liền ở phía sau xem hắn, nàng nhìn Chu Lệ kia khỏe miệng liền không rơi xuống quá, giống như kia Hải tử là hắn giống nhau, chính là nhìn đều cảm thấy hạnh phúc. Trương Kháng Kháng trong lòng run lên. Chu Lệ chưa từng có cùng nàng nói qua Hải tử sự, Trương Kháng Kháng bởi vì còn ở vào đại học, cũng tạm thời không có suy xét, nhưng xem Chu Lệ ánh mắt, nàng liền biết, hắn hẳn là đặc biệt chờ đợi chính mình Hải tử. Hơn nữa trương kháng kháng lại nghĩ tới mấy ngày nay ngũ phúc luôn là quân lấy nàng, hỏi nàng muốn đệ đệ, nói nhân ra mụ mụ đều sinh đệ đệ, vì cái gì trương kháng kháng không cho sinh. Chu lệ cưới xe đã đi xa, trương kháng kháng quay đầu vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia tiểu nam hải, tiểu nam hải từ mụ mụ nắm tay, vừa đi một bên tiếp tục gặm hắn bánh bao. Trương kháng kháng ngẩng đầu xem một cái chu lệ to rộng phía sau lưng, nàng vẫn như cũ ôm hắn leo nửa người trên chậm rãi dán lên đi nàng mặt nghiêng dựa vào chu lệ trên lưng nhẹ giọng nói chu lệ vừa mới cái kia tiểu nam hải quá đáng yêu chu lệ ừ một tiếng không có nói cái gì nữa trương kháng kháng biết chu lệ người này hắn thực tế tính cách muốn so bên ngoài nhìn qua nội liễm rất nhiều hắn biết trương kháng kháng đi học còn muốn chiếu cô ra ra cùng trong nhà hơn nữa chu lệ biết cho dù có hài tử mẹ nó cũng không nhất định sẽ đến hỗ trợ chiếu cô trương kháng kháng chiếu cố hai tử hắn liền không tốt lắm để làm trương kháng kháng sinh hải tử sự trương kháng kháng hiểu biết chu lệ tính cách hắn vạn sự đều là muốn trước lấy trương kháng kháng là chủ trước thế nàng tưởng một vòng lại làm quyết định cho nên trương kháng kháng biết trừ phi nàng nói ra nếu không mặc kệ chu lệ có bao nhiêu tưởng hắn cũng là sẽ không nói trương kháng kháng liền bò ở chu lệ trên lưng nói chu lệ chúng ta muốn hay không cũng sinh một cái chu lệ thân mình rõ ràng cứng đờ Hắn nắm tay lái tay không biết như thế nào liền lung lay lên, tay lái tả tả hữu hữu hoảng, xe thiếu chút nữa liền rồi đến ven đường trên cây. May mắn Chu Lệ chân trường, hắn hai chân trống đất, một cái phanh lại, liền dừng. Chu Lệ vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Kháng Kháng, ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta muốn hay không cùng sinh một cái. Trương Kháng Kháng nói, Chu Lệ không thể tin được nhìn chầm chằm nàng, ngươi nói thật. Thật sự. Trương Kháng Kháng cười. Thật sự. Trương Kháng Kháng chỉ có thể lại nói một lần. Thật sự. Vậy ngươi đi học làm sao bây giờ? Trong nhà còn có ra ra có ngũ phúc. Ta cảm thấy ra ra cùng ngũ phúc đều không phải vấn đề. Bọn họ vốn dĩ liền không cần ta nhọc lòng. Hơn nữa hơn nữa ngươi hỗ trợ. Kỳ thật ta cũng không cần phải xen vào cái gì. Đến nỗi đi học, ta liền thừa một năm. Học kỳ này khóa tương đối thiếu. Hơn nữa ta đi học cũng không chậm trễ ta mang thai à. À, như vậy tưởng tượng, tốt nghiệp thời điểm đem hải tử cũng sinh hạ tới, ta liền có thể truyền tâm làm công tác của ta, chẳng phải là càng tốt. Chu lệ lập tức nói, ta đây có thể bảo đảm, về sau ta về nhà nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, cấp ngũ phúc kiểm tra tác nghiệp. Chu lệ bẻ ngón tay nói xong, lập tức hỏi, còn có sao còn có sao. Chương kháng kháng ở phía sau che lại hắn tay, hảo, ta biết, ngươi khẳng định nói được thì làm được. Sẽ gánh vác khởi trách nhiệm. Ta sẽ, ta thật sự sẽ. Chu lệ kêu lên. Trương kháng kháng liền nói, vậy nói như vậy. Ân ân. Chu đoàn trưởng giống cái hài tử giống nhau liều mạng gật đầu. Trương kháng kháng chỉ chỉ phía trước, đối chu lệ nói, cần phải đi, chu đoàn trưởng, lại không đi ta liền phải đến muộn. Đúng đúng. Chu lệ vội vàng đặng nổi lên xe đạp. Đem trương kháng kháng đưa đến trường học, chu lệ về nhà khi đều cùng phi giống nhau. Hắn đem xe đạp để lại cho trương kháng kháng, một hai phải chính mình chạy bộ hồi bộ đội, nói sáng sớm không đi theo thể dục buổi sáng, này nhất định phải bổ trở về. Còn nói muốn rèn luyện thân thể, mới có thể sinh ra càng khỏe mạnh bảo bảo. Chu lệ từ trương kháng kháng trường học một hơi chạy về trong đội, mọi người xem thấy hắn đều hỏi chu đoàn trưởng có phải hay không có cái gì chuyện tốt, như thế nào cao hứng như vậy. Chu đoàn trưởng thử thu hồi chính mình tươi cười. Nhưng như thế nào nỗ lực cũng thu không trở lại, chỉ có thể cố ý sụ mặt nói, không có gì không có gì, còn không đi huấn luyện. Từ Chu Hoài Ngọc đi theo Chu Lệ đi rồi lúc sau, Lưu Mụ liền rất thiếu lại qua đây, thứ nhất trong nhà còn cần nàng chiêu cố, mặt khác trở về cũng không có người, không cần nàng lại nấu cơm. Lưu Mụ liền cách 10 ngày nửa tháng về nhà một chuyến, nhìn xem trong nhà, sau đó lại quét quét mặt mạng, tỉnh ngày nào đó Chu Hoài Ngọc đột nhiên trở về. Trong nhà dơ kỳ cục Hôm nay Lưu Mụ ở nhà không có việc gì, liền đến Chu Hoài Ngọc ra, nghĩ đem những cái đó hoa á thảo á dọn dẹp một chút, cũng nên tưới tưới nước. Lưu Mụ đứng ở cửa phiên chìa khóa, túi đầu phiên thật lâu, chính là không phát hiện chìa khóa ở nơi nào. Chu Hoài Ngọc ra chìa khóa là đơn độc cho nàng, lúc trước Lưu Mụ liền vì có thể phân chia mở ra nhà này chìa khóa cùng chính mình chìa khóa, cô ý tại đây độc nhất cái chìa khóa thượng xuyên một cái thật dài tơ hồng. trước kia chu hoài ngọc ở thời điểm lưu mụ luôn là bên người mang theo nay chu hoài ngọc vừa đi nàng tới không cần cũng liền tùy tiện hướng trong bao một tắc này lao thái thái mua rất nhiều đồ ăn đều đè ở mặt trên thế nhưng tìm không thấy chìa khóa ở đâu cái góc xó xỉnh cất giấu lưu mụ túi đầu quay cuồng liền cảm thấy không thích hợp thiệt tình không đúng a này trong phòng như thế nào nghe có người lưu mụ liền không ngã đứng ở cửa nghe nghe xong trong chốc lát Thật đúng là có người. Lưu mụ chạy nhanh bạch bạch bạch gõ cửa, một bên chụp một bên kêu ai ở bên trong. Bên trong một trận tiếng bước chân, đem cửa mở ra, lưu quên đầu từ bên trong giỏ xét ra tới. Nàng cũng không nghĩ tới lưu mụ sẽ đến, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng sau, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Lưu mụ, ngươi đã đến rồi. Lưu mụ lập tức không cao hứng, người này miệng A, một trương miệng khiến cho người chán ghét. Lưu Mụ đều là người ngoài đi theo kêu, trước kia Chu Hoài Ngọc bộ đội người tới, đều sẽ kêu nàng Lưu Mụ. Nhưng cho dù là Chu Trường Hải, tới cũng phải gọi nàng một tiếng cô cô, rốt cuộc nàng là Chu Hoài Ngọc biểu nội A, lại không phải nơi nào thỉnh bảo mẫu. Trong nhà này, cũng liền thái hận chúc kêu nàng Lưu Mụ, kêu làm người cảm thấy có thể có xa lắm không liền có xa lắm không. Sau đó chính là này Lưu Quyên. Lưu Mụ thấy Lưu Quyên dùng tay bái môn. một bộ căn bản không muốn cho nàng đi vào bộ dáng liền dùng lực tốn một phen giữ cửa kéo ra nàng này đi vào hoảng sợ nay mãn trong phòng đều là cái gì ngọn ý a trên bàn trên sofa tràn đầy trên mặt đất cũng tràn đầy không thể đặt chân lưu mụ đem bao hướng trên bàn một phóng liền nhìn lưu Quên hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này lưu Quên chỉ chỉ buồng trong, nhỏ giọng nói chu diễm ngủ rồi lưu mụ ý tứ là làm lưu mụ nói nhỏ chút Lưu Mụ liền tưởng nói này lại không phải nhà ngươi, ngươi làm gì ra lệnh cho ta? Lưu Mụ thấy Lưu quên bất chính mặt trả lời, lập tức lại hỏi một lần, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi vào bằng cách nào? Lưu Quyên liền nói, ta ba có chìa khóa, hắn cho ta. Nói chính là Chu Trường Hải. Lưu Mụ cau mày, nhìn kia đầy đất đồ vật, hỏi, ngươi ở chỗ này ở thật lâu? Hơn một tuần đi. Lưu Quyên nói, đi đến sofa trước ngồi xuống. sau đó thuận tay từ trên bàn trà lấy một cái quả quýt lột ăn lên lưu mụ nhìn liền sinh khí vội hỏi các ngươi tới nơi này trụ cho ngươi ra ra nói sao lưu quên liền nói này có gì hảo thuyết thân tôn tử tới ra ra gia trụ còn dùng nói hải lưu mụ trong lòng liền phạm lê tởm nghĩ thẩm ngươi lúc này biết chính mình là thân tôn tử ngươi ra ra nằm viện thời điểm các ngươi đều là thùng rác nhặt được lưu mụ liền hướng trong nhìn thoáng qua hỏi chu thái đâu đi làm đi một lát liền nên trở về tới lưu quên nói đứng lên trong tay còn cầm quả quýt một bên ăn vừa đi đến cái bàn trước thấy lưu mụ bao kia bao xưởng hướng trên bàn một phóng liền lộ ra rất nhiều đồ ăn tới lưu quên nhìn thoáng qua liền nói lưu mụ ngươi buổi tối chuẩn bị làm cái gì chu diễm không thích gan rau xanh lưu mụ khí muốn chết nói ta không phải cho các ngươi mua đồ ăn đây là nhà của chúng ta chính mình muốn ăn nói nữa ai biết các ngươi ở chỗ này ở a lưu quên liền nói kia có cái gì ra ra không ở chúng ta liền tới trụ bái này nhà ở không cũng là không nhiều lãng phí a lưu quên lại tiếp tục nói nói nữa ra ra cũng không biết có thể hay không trở về đâu đi phía trước ta nghe hắn kêu ý tứ chính là làm ông nội của ta vẫn luôn đi theo hắn ở có phải hay không a lưu mụ lưu mụ một chút phiên vài cái xem thường chính mình thật sự nghe không nổi nữa liền nói ngươi đại tẩu đều biết kêu ta một tiếng mãi mãi ngươi với ai học à lưu mụ lưu mụ lưu quên lập tức sửng sốt một chút nửa ngày mới phản ứng lại đây nàng đại tẩu là ai không cao hứng chu lên miệng không nói lời nào lưu mụ thấy căn phòng này liền cái đặt chân địa phương cũng không có hơn nữa nàng cùng lưu quên thật sự phản xung, liền đi đến trước bàn cầm lấy điện thoại điện thoại là đánh cấp chu trường hải chu trường hải bên kia một tiếp lưu mụ liền nói Ngươi tan tầm tới một chuyến. Chu Trường Hải vội vàng ứng. Lưu Quyên lại cầm lấy một cái quả quýt, đi đến phòng ngủ, giữ cửa một quan, trên giường nằm đi. Lưu Mụ lại đợi một lát, Chu Trường Hải liền đã trở lại, trên đường lại gặp Chu Thái, hai người cùng nhau đi lên. Lưu Mụ thấy Chu Trường Hải liền nói, ngươi sao lại thế này à, như thế nào đem chìa khóa cho bọn hắn. Chu Trường Hải nhìn xem kia trên mặt đất từng đống liền biết Lưu Mụ không cao hứng, lập tức nói. Cô cô, ngươi nghe ta từ từ nói. Ngươi nói đi. Lưu mụ ngồi ở chỗ kia nhìn Chu Trường Hải. Chu Trường Hải nghĩ thầm này còn có cái gì muốn nói. Rõ ràng, Chu Thái Lưu quên hai cái cùng thái hận Trúc làm lên. Thái hận Trúc làm cho bọn họ chạy nhanh cút đi. Chính mình không bao giờ muốn nhìn thấy bọn họ. Nhưng hai người ra mặt dày cộng thêm không địa phương đi, cũng liền không để trong lòng. Nhưng ai biết, thái hận chúc sấn bọn họ không hề thời điểm. đem hai người đồ vật đều ném ra tới, hơn nữa Chu Diễm đồ vật cùng nhau ném vào cổng lớn, bên ngoài khóa đều thay đổi. Chu Thái thế mới biết mẹ nó lần này là tới thật sự, liền chỉ có thể tìm Chu Trường Hải xin giúp đỡ. Chu Trường Hải nơi nào có chuyện, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một địa phương có thể đi, chính là Chu Hoài Ngọc gia, hắn có chìa khóa. Chu Thái cùng Lưu Quyên này liền mang theo Chu Diễm tới Chu Hoài Ngọc gia ở. Vốn dĩ lưu quên bởi vì bị đuổi ra tới còn thập phần sinh khí, nhưng chính mình ở hai ngày sau phát hiện, căn phòng lớn tính cái gì, này tiểu phong ở chỉ cần là chính mình trụ, kia mới thoải mái. Không cần xem bà bà mặt, không cần nghẹn ở phòng ngủ, chính là quá thoải mái. Nói nữa, kia Thái hận chúc sớm muộn gì cũng đến đem kia căn phòng lớn để lại cho nàng cùng Chu Thái, như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy không quay về, trở về làm gì à, nơi này hảo. Cho nên Lưu quên cùng Chu Thái liền như vậy chú hạ. Hơn nữa hai người hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình ra, không có bất luận cái gì phải đi ý tứ. Lưu quên nghe xong Chu Trường Hải nói, lập tức hỏi, bọn họ về sau liền ở chỗ này ở. Không đi rồi. Chu Trường Hải vội vàng nói, như thế nào sẽ à, sẽ không, Chu Thái đơn vị phân phòng ở nói, hắn khẳng định muốn đi ra ngoài trụ. Nói nữa, nơi này không phải không ai sao? ta mới làm cho bọn họ tới. Ngày đó ta ba đã trở lại, bọn họ lập tức dọn đi. Lưu Mụ bất đắc dĩ xem chu Trường Hải liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi thỉnh thần dễ dàng đưa thần kho A, ngươi làm cho bọn họ tới trụ liền đơn giản một đệ chìa khóa, chính mình là không áp lực, nhưng ngươi làm lao gia tử đã trở lại nói như thế nào, như thế nào mở miệng đuổi đi chính mình thân tôn tử đi. Lưu Mụ thở dài, đối chu Trường Hải xua xua tay nói, các ngươi sự A, ta cũng quản không được, cũng mặc kệ chính là ngươi phải biết rằng nay phong ở là ngươi ba ba, đây là hắn duy nhất có thể đặt chân địa phương ngươi không thể không lương tâm a trường hải chu trường hải lập tức nói ta biết cô chờ ta ba đã trở lại ta khiến cho chu thái bọn họ dọn về đi lưu mụ đứng dậy chuẩn bị phải đi thuận miệng hỏi chu trường hải một câu ngươi ba thế nào a ở nơi đó chu trường hải sửng sốt nghĩ thầm ngươi đột nhiên hỏi ta ta như thế nào biết a lưu mụ xem hắn thần sắc liền biết người này khẳng định chưa từng có đi qua điện thoại không hỏi quá chính mình thân cha rốt cuộc thế nào lưu mụ đem bao bối trên vai cuối cùng quay đầu lại xem một cái chu thái cùng chu trường hải nghĩ thầm này thật là thân sinh a một cái so một cái không hiểu chuyện cũng là tuyệt lưu mụ này vừa đi chu trường hải liền đối chu thái nói các ngươi đơn vị khi nào có thể phân phòng chu thái nghĩ nghĩ ra đây cũng không biết chờ bái người ra ra đã trở lại làm sao bây giờ ngươi nghĩ tới không có hán khẳng định không muốn cùng các ngươi cùng nhau trụ chu thái còn chưa nói lời nói kia trong phòng lưu quên liền đem cửa mở ra đối chu trường hải nói ba chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ bất quá ta cùng chu thái đều nghe ngươi chu trường hải sững sốt một chút nhìn về phía lưu quên nói các ngươi nghe ta ta cũng không có biện pháp a lưu quên dựa vào khung cửa liền nói ngươi không ở nhà trụ thời điểm Không phải đều tới ông nội của ta, cũng liền ngươi ba ba trong nhà sao. Chúng ta không chỗ ở nói, tự nhiên cũng nên cũng muốn đến cậy nhờ ngươi, có phải hay không? Chu Thái quay đầu cấp Lưu Quyên so cái ngón tay cái. Lưu quên cười nhìn về phía Chu Trường Hải, chờ hắn tỏ thái độ. Chu Trường Hải chính mình không có phòng ở, kết hôn liền ở tại Thái Hận Trúc mang đến nhị tầng tiểu dương lâu. Hắn nhìn chính mình chủ đã không sai biệt lắm là tốt nhất, cũng liền trước nay không nghĩ tới việc này. Thẳng đến lâu lâu bị Thái Hận Trúc đuổi ra tới, hắn mới ý thức được chính mình nguyên lai like liền cái chỗ ẩn nút đều không có. Chu Trường Hải miệng dương thật to, xem một cái lưu quên, lại nhìn về phía Chu Thái, thấy hai người đều nhìn chính mình, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy chính mình bao đẩy cửa liền đi rồi. Chu Trường Hải về đến nhà, Thái Hận Trúc đã ở nhà, nàng thấy Chu Trường Hải tới, liền nói, người mới tan tầm, đi tranh ta ba nơi đó. chu trường hải lời nói thật lời nói thật hắn thay dép lê sau đó trong tay bao cũng hướng trên bàn trà một phóng thuận thế ngồi ở trên sofa quay đầu nhìn mắt đang xem tivi thái hận trúc thái hận trúc một bên uống trà một bên xem mùi ngon không nhận thấy được chu trường hải đang xem nàng một lát sau nghe thấy chu trường hải nói này chu diễm vừa đi này tiến trong nhà nhưng thật ra vắng vẻ thái hận trúc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi cũng không núp ních Chu Trường Hải cho rằng nàng không nghe thấy, lại nói một lần. Thái hận chúc quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, ta còn tưởng càng thanh tĩnh đâu. Ngươi biết cái gì ý tứ đi. Chu Trường Hải vội vàng nhắm lại miệng, hắn không thể xuống chút nữa nói, lại nói, hắn cũng muốn đi ra ngoài. Thái hận chúc thưởng hắn một cái xem thường, quay đầu tiếp tục xem khởi chính mình TV. 1981 năm tháng 5 Trương Bình Bình ở nhà vội vàng chờ. Sáng sớm nàng liền đi mua một con gà mái giả, về đến nhà thu thập sạch sẽ, lại chuẩn bị tốt nấm hương, sớm liền hầm thượng. Trong phòng bếp còn có một ít tạc đồ tốt, Trương Bình Bình tạc viên, tiểu ngư còn có ngó sen kẹp, Trương Kháng Kháng còn nói muốn ăn tạc ớt xanh, bên trong tắc thượng nhân thịt cái loại này. Trương Bình Bình đều cấp tạc, trong phòng bếp bảy suốt hai đại trầu. Đồ vật không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, Trương Hạc Hiên ở nhà chính ngồi hỏi, bọn họ nói sao, khi nào đến. Trương Bình bình vội và ngứng một tiếng, ra ra, thế nào cũng trúng tuyệt ngọ, tới không được nhiều sớm. Trương Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn xem trên bàn đại đồng hồ qua lắc, nói, này đều 10 giờ, lãnh đệ như thế nào còn chưa tới. Nàng đến làm xong rồi sống, ngươi đừng có gấp há ra ra, ta nên làm cho đều chuẩn bị cho tốt, ngươi nhưng yên tâm đi. Trương Hạc Hiên cầm lấy hắn tử xa hồ, thật sự ngồi không yên, liền hướng bên ngoài trong viện đi. Hắn ở bên ngoài đứng trong chốc lát. lại hỏi ngũ phúc cũng đi theo trở về có phải hay không hôm nay cuối tuần thiên trở về trương bình bình nói kia tứ phúc cũng trở về có phải hay không hôm nay hảo trương hạc hiên ở trong sân thả một trương ghế nằm hắn nằm ở mặt trên riêu a riêu lại có thể phơi nắng lại thoải mái này trong chốc lát cũng nằm ở mặt trên một bên uống trà một bên cùng trương bình bình nói chuyện tứ phúc cũng trở về nhị phúc cũng là trương bình bình nói Kháng kháng nói, bọn họ từ thành phố đi trước trong huyện, tiếp thượng nhị phúc cùng tứ phúc cùng nhau về nhà. Trương Hạc Hiên cao hứng, sờ một phen chính mình dâu cười nói, vậy là tốt rồi. Trương Bình Bình ngừng tay sống, đi đến phòng bếp cửa lại đối Trương Hạc Hiên nói, đứng rồi, Chu lệ ra ra cũng lại đây. Ân, ta biết, cái này ta biết. Kháng kháng cô y nói, ta liền chờ đâu. Trương Hạc Hiên vừa nghe nói Chu Hoài Ngọc muốn tới, hắn thật cao hứng. Thậm chí so muốn xem thấy chính mình thân cháu gái Trương Kháng Kháng cũng muốn cao hứng. Hắn cùng Chu Hoài Ngọc có thể liêu tới, cũng nguyện ý cùng hắn liêu Trương Hạc Hiên nằm ở trên ghế nằm, diêu a diêu chính mình đem chính mình diêu có điểm mệt nhọc, này đại thái dương phơi, hắn liền càng mệt nhọc, đôi mắt nhắm lại, thế nhưng đánh ngủ gần. Trương Hạc Hiên liền này không lâu sau liền làm giấc ngộng hắn một cái giật mình tỉnh lại thời điểm, đầu tiên liền đi xem hắn tử xa hồ. Sợ hãi tử xa hồ đã ngã xuống quăng ngã nát. Xác định tử xa hồ bình an không có việc gì lúc sau, hắn mới lại nghĩ tới hắn vừa mới làm giấc ngộng nhưng cụ thể mơ thấy cái gì, Trương Hạc Hiên toàn bộ đã quên. Trương Hạc Hiên lại phơi vài giây thái dương, ánh mắt phơi hắn có điểm không mở ra được mắt, đã phát trong chốc lát ngốc, đối với bên trong Trương Bình Bình hỏi, đều vài giờ, lãnh đệ như thế nào còn chưa tới. Trương Bình Bình đang ở vội, lung tung trở về một câu. Nàng làm song sống liền tới. Nga. Trương Hạc Hiên nỗ lực mở mắt, một cái hoảng hốt sau, lại hỏi, kia ngũ phúc có trở về hay không tới? Trở về. Kia tứ phúc cùng nhị phúc đâu? Trương Bình Bình cảm thấy có điểm kỳ quái. Trương Hạc Hiên mấy vấn đề này hắn vừa mới đã hỏi qua. Trương Bình Bình liền đem trong tay sống bông, đi đến phòng bếp cửa, nhìn bên ngoài Trương Hạc Hiên nói, ra ra, vừa rồi ngươi hỏi qua ta. Trương Hạc Hiên nghĩ nghĩ. giống như có điểm ấn tượng lại như là không có liền nói phải không ta vừa mới ngủ gần, mơ hồ trương bình bình cười cười nói kháng kháng nói bọn họ sẽ tiếp theo tứ phúc nhị phúc cùng nhau trở về này hai hải tử cũng đã lâu không trở lại trương hạc hiên lừ một tiếng trương bình bình lại nói đúng rồi còn có chu lệ gia gia cũng tới chu lệ gia gia trương hạc hiên trần chờ một chút hắn nháy mắt lại nhớ tới đối Chu Hoài Ngọc cũng cùng nhau tới. Trương Hạc Hiên đang cùng Trương Bình Bình nói chuyện, từ bên ngoài liền vào được một người. Trương lĩnh đệ khiêng cái quốc hướng trong miệng đi, vừa đi một bên nói, này còn chưa tới mùa hè đâu, như thế nào liền như vậy nhiệt. Trương Hạc Hiên thấy Trương lĩnh đệ tới, vội văng nói, lãnh đệ, kháng kháng hôm nay trở về. Trương lĩnh đệ đem cái quốc bông, vỗ vỗ trên người thổ, nhìn Trương Hạc Hiên nói, ta biết ta, ra ra, chính là nàng phải về tới, ta mới đến. Đệ một trăm linh ba Trương, Trương lĩnh đệ nói chuyện liền hướng trong đi, đi đến Trương Hạc Hiên bên người thấy trong tay hắn tử xa hồ liền cong hạ thân tử sờ soạn một chút, nàng tay một chạm vào liền cảm nhận được bên trong trọng lượng, liền nói, ra ra, không thủy, ta cho ngươi thêm một chút. Trương Hạc Hiên có điểm mơ hồ hồ, nhìn Trương lĩnh đệ lại nói một lần, kháng kháng một lát liền tới. Trương lĩnh đệ cười từ trong tay hắn tiếp nhận kia tử xa hồ, đi đến phòng bếp thêm thủy. Sau đó đôi trương Bình Bình nói, ta ra ra giống như này trong chốc lát cấp phơi hồ đồ. Cũng không phải là. Trương Bình Bình nói, ngủ trong chốc lát ngủ mơ hồ. Trương lĩnh đệ đem tử xa hồ một lần nữa bỏ vào trương Hạc Hiên trong tay, nói, trước đừng có gấp uống, nàng. Trương Hạc Hiên lừ một tiếng, xua xua tay nói, ngươi đi giúp Bình Bình đi, không cần phải xen vào ta. Trương lĩnh đệ gật gật đầu, chiều phong bếp đi, đứng ở cửa nhìn thoáng qua, hỏi. Ta làm điểm gì? Trương Bình Bình chỉ chỉ trên bàn bãi hai đại bồn ăn, nói, ngươi trước nếm thử đi, ta tạc viên, bên trong thả cà rốt ti, còn có tạc tiểu ngư cùng ngó sen kẹp. Trương lĩnh đệ nghe lời nói, phiên vài cái, niết một cái ngó sen kẹp bỏ vào trong miệng, nói, cái này ăn ngon. Nàng lại hướng trong nhìn thoáng qua, thấy có ớt xanh, liền hỏi, đây là kháng kháng muốn ăn. Là, điểm danh muốn ăn ta tạc ớt xanh tắt thịt. Ngươi nếm một cái. Trương Bình Bình nói. Trương Lĩnh để chạy nhanh lắc đầu. Như vậy cay, ta cũng không dám ăn. Trương Bình Bình ngồi ở ghế nhỏ thượng lột tỏi. Nghe thấy Trương Lĩnh để nói như vậy. Lập tức liền cười. Nói, kháng kháng trước kia cũng không thể ăn cay. Cùng chúng ta giống nhau. Ai biết khẩu vị khi nào liền thay đổi. Hiện tại chính là vô cay không vui. Ngươi vừa mới vừa nói ngươi không thể ăn cay. Ta cũng chỉ muốn cười. Làm sao vậy? Trương lĩnh đệ nghiết một cái viên tiếp tục ăn. Không phải nói có thể ăn cay mới đương ra sao, ngươi xem ngươi, nhìn nhìn lại ta, hai ta đều không phải có thể đương ra liêu, nhưng thật ra kháng kháng, này càng ngày càng có thể ăn cay. Trương lĩnh đệ nghe xong cũng cười, này cười thế nhưng dừng không được, vẫn luôn ha ha ha. Trương Hạc Hiên ở bên ngoài nghe, liền hỏi, lãnh đệ, các ngươi cười cái gì đâu? Trương lĩnh đệ ra bên ngoài xem một cái Trương Hạc Hiên, nói kháng kháng đâu. nói nàng thích gắn cay có thể đừng ra trương hạc hiên nghe xong ở ghế bập bên thượng lay động nói chờ chu lệ bọn họ tới đừng nói như vậy làm trò nhân ra ra ra mặt đâu trương lĩnh đệ lập tức nói ta biết ra ra trương hạc hiên phủng hắn tử xa hồ lại nói lúc này có thể ăn cay cũng không phải cái gì chuyện tốt nàng có ngũ phúc nên sinh đứa con trai trương bình bình nghe xong đem lột tốt tỏi hướng mâm một phóng nói ra ra ngươi còn hiểu toan nhi cay nữ cái này cách nói à trương hạc hiên lập tức nói ngươi ra ra lại không đốc. không phải ta cảm thấy ngươi vẫn luôn đều đọc đủ thứ thi thư đối loại này lời nói chưa từng tiếp xúc quá đâu trương hạc hiên liền cười như thế nào sẽ khi đó các ngươi mụ mụ hoài các ngươi thời điểm các ngươi mãi mãi mỗi ngày ở ta bên thay nhắc mãi cái gì toan nhi cay nữ toan nhi cay nữ ta đây mẹ lúc ấy có phải hay không cũng đặc biệt có thể ăn cay Trương lĩnh đệ lập tức hỏi, Trương Hạc Hiên nghĩ nghĩ, nói, đại khái đi, ta cũng không quá nhớ rõ, dù sao này không phải sinh các ngươi ba cái tiểu đất tay. Trương Bình Bình nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó liền thuận tay cầm hai cánh tỏi tẩy rửa sạch sẽ, phóng tới mâm, lại từ chầu gấp điểm viên gì đó, cấp Trương lĩnh đệ nói, Ngươi cấp ra gia, gia đoàn qua đi đi, làm hắn trước lót lót, kháng kháng còn muốn tiếp nhị phúc cùng tứ phúc, không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Trương lĩnh đệ nghe xong chạy nhanh tiếp qua đi, đi đến Trương Hạc Hiên bên người, nói, ra ra, ngươi ăn chút đi. Trương Hạc Hiên xem một cái kia dầu mỡ viên, nhẹ nhàng diêu một chút đầu, ta không ăn, ngươi đoan vào đi thôi. Trương lĩnh đệ trong miệng còn ngai đâu, liền nói, ăn đi, ra ra, ăn ngon đâu. nay con có tỏi, ngươi liền ăn một cái. Trương Hạc Hiên chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, trước bùng đi. Trương lĩnh đệ chỉ có thể đặt ở trên bàn. Sau đó đi rửa sạch sẽ mỡ lợn tay, chuẩn bị giúp Trương Bình Bình nấu cơm. Trương Bình Bình tính mặt trên đồ ăn, trừ bỏ hầm gà, tạc viên, nàng còn muốn xào mấy cái nhiệt đồ ăn, điều mấy cái rau trộn. Đậu phộng là ác không thể thiếu, nam nhân uống rượu đều hái cái này, còn có trong nhà lỗ tốt đậu hủ, đều có thể thấu thành một mâm. Trương Bình Bình tính hào đồ ăn, sáu cái nhiệt đồ ăn, sáu cái rau trộn, hơn nữa này hầm gà, vậy là đủ rồi. Trương lĩnh đệ ở nơi đó vội vàng chuẩn bị đồ ăn, nàng một buồn thả mấy cây dưa chuột, cà chua còn có rau xà lách, ớt xanh từ từ, đều dọn ra tới, dọn đến áp giếng nước bên cạnh, phương tiện tẩy. Trương lĩnh đệ một đám đồ ăn rửa sạch sạch sẽ, ngẩng đầu xem một cái trương hạc hiên, trương hạc hiên lại mị thượng đôi mắt, trong tay còn phủng cái kia tử Sa hồ. Trương lĩnh đệ liền sợ hắn ngủ mơ hồ, vừa động, kia tử Sa hồ phải đánh nghiêng lâu, sau đó tới hắn một thân thủy. Liền lặng lẽ đi qua đi, duỗi tay muốn bắt Trương Hạc Hiên hồ, Trương lĩnh đệ tay như vậy vừa mới phóng đi lên, còn chưa thế nào động, Trương Hạc Hiên liền lập tức mở mắt. hắn ngốc ngốc nhìn Trương lĩnh đệ, đôi mắt tốt nhất giống che một tầng băng gạc giống nhau, mơ mơ hồ hồ, nhìn Trương lĩnh đệ trong chốc lát, mới nói, lãnh đệ, ngươi đã đến lĩnh rồi. Trương lĩnh đệ liền nói, ra ra, ngươi đi nhà chính ngồi đi, này đại thái dương phơi, đều đem ngươi cấp phơi mơ hồ. trương hạc hiên cũng chưa nói cái gì chỉ là vớt hắn tử xa hồ đối trương lĩnh đệ nói kháng kháng hôm nay tới ta biết ta biết trương lĩnh đệ cảm thấy chính mình lỗ thai muốn khởi cái kén không quá lại muốn nghe trương hạc hiên nói cái gì cũng không có kiên nhẫn vội vàng táo táo đem trương hạc hiên nâng lên lên dối tay lại cầm lấy bên cạnh mầm, nói ra ra ta đỡ ngươi vào đi thôi quá nhiệt này trong chốc lát trương hạc hiên bị trương lĩnh đệ sam vào nhà chính Trương lĩnh đệ đem mâm đặt ở trên bàn trà, đối trương hạc hiên nói, ra ra, ngươi trước lót một lót, kháng kháng không biết vài giờ đến đâu. Đại tỷ nói ngươi sáng sớm cơ hồ không ăn cái gì. Trương hạc hiên nói thanh hảo, trương lĩnh đệ liền đi ra ngoài. Nàng đem kia đại buồn tẩy tốt đồ an đoạn đến phòng bếp, đối trương bình bình nói, ta ra ra ở bên ngoài phơi luôn đây, đều hồ đồ. Về sau không thể như vậy cái phơi pháp. Trương bình bình như một tiếng, nói hành. Hai người cùng nhau làm việc, sắt rau sắt rau, rửa rau rửa rau, một lát liền đều bị hảo, có thể phóng chức làm ra tới, dư lại liền chờ trương kháng kháng tới lại Hà Nội. Tỷ muội hai cái nhàn rỗi liền ở phòng bếp liêu nổi lên thiên, hai người thường xuyên gặp mặt, đối với đối phương sự rõ như lòng bàn tay, chương bình bình sinh hoạt tương đối đơn giản, trừ bỏ đi làm chính là ở nhà, gần nhất tưởng nhiều nhất sự chính là muốn làm bệnh hưu, thân thể vẫn như cũ không thế nào hảo. Nghị không bằng đi xin một cái bệnh hưu, dứt khoát ở nhà thủ trương hạc hiên hảo. Trương lĩnh đệ càng không có việc gì, năm sau phòng ở bắt đầu cái lên, trước kia trong nhà đầu còn có một cái tòa nhà, vẫn luôn không có tiền cái. Mấy năm nay đỉnh đầu dư giả, đại nữ lại bổ sung một ít, liền đem nhà cũ cái đi lên, nàng cùng đại nữ cha dọn qua đi, hoàn toàn cùng chính mình cái kia toái miệng lao bà bà tách gia trụ, tự nhiên tâm tình cũng hảo, không gì phải nhọc lòng sự. Hai người đề tài tự nhiên mà vậy liền dừng ở trương kháng kháng trên người. liền này hai tỷ tỷ tới xem, các nàng cả nhà nhất không yên ổn nhân tố cuối cùng vẫn là ở trương kháng kháng trên người. nay trong đó làm trương bình bình cùng trương lĩnh đệ nhất lo lắng chính là trương kháng kháng cùng chu lệ mẹ nó quan hệ. Này hai đều là truyền thống chung truyền thống nữ nhân, hai người cùng mặc kệ là hiện tại bà bà, vẫn là trước bà bà chi gian liền không có quan hệ tốt, cho nên liền càng lo lắng trương kháng kháng. Trương lĩnh đệ liền trấn an Trương Bình Bình nói: Đại tỷ, này đều có hài tử, Chu lệ mẹ lại không được, xem ở Kháng Kháng mang thai phân thượng cũng không thể lại giống như trước đây. Trương Bình Bình như một tiếng, khả năng đi, ta cũng hy vọng có thể như vậy. Ngươi xem nhà ta còn có Ra Ra, ta đi không được, Kháng Kháng đâu, còn ở đi học, cũng cũng chưa về, này về sau thân mình càng ngày càng nặng, tổng phải có người chiếu cố. Lại nói, Chu lệ Ra Ra không phải còn ở nơi đó ở. còn có ngũ phúc đâu trương lĩnh đệ liền nói ra ra nơi này ngươi không cần nhọc lòng ta không phải dọn ra tới ta chiếu cô hắn ba mẹ như vậy nhiều năm cũng nên chiếu cô ra ra ngươi có chuyện gì nói ta liền đem ra ra mang nhà ta đi trụ trương lĩnh đệ là cái lớn giọng ở trong phòng bếp lời nói trương hạc hiên ở nhà chính nghe xong cái rõ ràng lập tức cất cao giọng nói ta không đi nhà ngươi trương lĩnh đệ nghe được lập tức liền cười chỉ chỉ nhà chính phương hướng nói Ngươi nói ta ra ra này lỗ thai cũng không bối, đôi mắt cũng không hoa, cũng thật hảo. Trương Bình Bình cũng cười, ai nói không phải, này lao ra tử thân thể ngạnh lắng đâu, ta cảm thấy thân thể hắn đều so với ta muốn hảo. Trương lĩnh đệ trước đáp ứng một tiếng, đã biết, ra ra, đến lúc đó ta tới nơi này trụ, bồi ngươi. Trương Hạc Hiên liền đồng ý, nói, như vậy hảo. Trương lĩnh đệ quay đầu đối trương Bình Bình nói, ta ra ra không muốn đi, ta liền tới. giống nhau. Ngươi A, nên làm gì làm gì? Trương Bình Bình như một tiếng, nói, chỉ có thể như vậy, chính là sợ đại nữ nàng cha không cao hứng. Hắn có gì không cao hứng? Trương lĩnh đệ triều Trương Bình Bình chấp một chút mắt nói, hắn hiện tại không dám, cùng trước kia không giống nhau. Nói như thế nào? Đại nữ đều là trực tiếp cho ta tiền, không cho hắn thấy, ta chính mình cầm tiền, sống lưng còn có thể không ngạnh. Hắn tưởng tiêu tiền, phải tới tìm ta. Trương lĩnh đệ nói, theo ta kêu bà bà cũng không dám đối ta la lên hết xuống. Vậy ngươi đây là ngao ra tới. Trương bình bình cười nói, Trương lĩnh đệ nhún mẩy, đó là, cho nên nói, đại tỷ không cần sốt ruột, kháng kháng cũng là, sớm muộn gì có thể ngao ra tới, lại nói, bọn họ cũng không đồng nhất cái thành thị trụ, xa đâu, sợ gì à, cùng lắm thì tựa như hiện tại giống nhau, không liên hệ liền thành. Thật tốt ta, nhạc tự tại. Trương Bình Bình gật gật đầu, cũng là, dù sao ta ý tứ chính là kháng kháng tuy là lần thứ hai sinh hài tử, bất quá lại là nhân gia chu lệ cái thứ nhất o nhi, chúng ta đương tỉ tỉ, có thể nhiều giúp giúp nàng liền nhiều giúp giúp nàng. "Hảo, ta biết." Trương Lĩnh để nói. Hai người nói chuyện tào lao trong chốc lát, ngũ phúc thanh âm liền vang lên. "Đại gia, lão gia gia, ta đã trở về." Đại môn không quan Chính là vì mở cửa đón khách đâu, cho nên ngũ phúc một bên kêu một bên liền chạy tiến vào. Nàng này một ê Trương Hạc Hiên cũng đi theo đứng lên, thấy ngũ phúc chạy đến hắn bên người, lôi kéo Trương Hạc Hiên tay liền nói, lao ra ra, ta đã trở về. Trương Hạc Hiên nhìn ngũ phúc, xoa nhẹ một chút ngũ phúc đầu nhỏ nói, hảo hài tử, lại trường cái. Trương Hạc Hiên liền lại hỏi, mẹ ngươi đâu? Bên ngoài lấy đồ vật đâu, ta trước chạy vào. Trương Hạc Hiên lôi kéo Ngũ Phúc tay liền đi ra ngoài, đi, đi xem một chút. Trương Hạc Hiên cùng Ngũ Phúc đi đến cổng lớn khi, Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ đã đi ra ngoài tiếp, Chu Lệ chính tiếp đón đi xuống dọn đồ vật, nhị Phúc cùng Tứ Phúc một chút hướng trong viện dọn. Trương Hạc Hiên thấy Chu Hoài Ngọc cũng xuống xe, lập tức đón đi lên, nói, ngươi đã tới, mong ngươi đã lâu. Chu Hoài Ngọc vội vàng nắm lấy Trương Hạc Hiên vươn tới tay, hai cái lao nhân gắt gao nắm hồi lâu. Sau đó nói chuyện liền hướng bên trong đi. Trương Bình Bình nhìn như vậy nhiều đồ vật, liền nói, các ngươi tới liền tới bái, lấy mấy thứ này làm gì, lại làm mễ lại là mặt, trong nhà theo ta cùng ra ra hai người, ăn không hết. Trương Kháng Kháng cười nói, ăn không hết làm ta nhị tỷ lấy đi một nửa. Trương lĩnh đệ vội vàng xua tay, năm trước thu hoạch hảo, chính chúng ta ra đồ ăn đều ăn không hết, mới không cần của các ngươi. nhị phúc cùng tứ phúc kêu gì cả gì hai sau cuốn quýt vội hướng trong viện dọn đồ vật qua lại hai tranh cũng dọn xong rồi cùng chu lệ cùng nhau ngồi ở trong viện nghỉ ngơi chu lệ nơi nào ngồi trụ mông mới vừa kề tại ghế gấp thượng liền đứng lên ở trong sân trong ngoài nhìn một vòng sau đó lại đi hậu viện hậu viện dương không có ổ gà nhưng thật ra còn có gà chu lệ đếm đếm tổng cộng 5 con Hắn từ hậu viện vòng trở về lại đi chính mình trước kia trụ kia phòng nhìn nhìn trương lĩnh đệ nhìn chu lệ đối trương kháng kháng bĩu môi nói chu lệ là cái nhớ tình bạn cũ người a nơi này lúc sau liền bắt đầu mãn viện tử chuyển động trương kháng kháng không dành lo xem chu lệ ngồi ở phòng bếp bàn nhỏ trước liền méo kia tạc tốt ớt xanh tắc thịt một đồn ăn nàng một bên hướng trong miệng phóng một bên nói đã sớm tưởng đã trở lại chu lệ vẫn luôn nhắc mãi tưởng về nhà nhìn xem trương bình bình từ cửa sổ ra bên ngoài xem một cái nói ngươi như vậy vừa nói ta liền đau lòng, ngươi thuyết minh minh chính mình có ra, lại chỉ có thể đem nơi này trở thành ra. trương kháng kháng lập tức xem nàng đại tỷ liếc mắt một cái, nơi này chính là hắn ra a. trương bình bình hướng chính mình ngoài miệng chụp một chút, nói, nhìn xem lời nói của ta. trương lĩnh đệ liền cười, đại tỷ, như thế nào không chụp tàn nhẫn một chút, bạch bạch vang mới được. trương kháng kháng lại cầm lấy một cái ngó sen kẹp, ăn một cái nói, đại tỷ, có tỏi sao? Trương Bình Bình lập tức nói, có, ngươi muốn ăn. Không phải, ta tưởng điều điểm tỏi nước, chấm ăn. Nhìn xem, đây mới là sẽ ăn, chấm tỏi nước ăn liền không nhị. Trương lĩnh đệ ở Trương Kháng Kháng cái chán điểm một chút, nói, ta đi cho ngươi lộng tỏi nước, hôm nay à, ngươi liền Quang ăn, cái gì cũng không cần làm, có cái gì đã tiêu chúng ta, ngươi lại tỉ nhị tỷ. hôm nay chính là hầu hạ ngươi. Trương Kháng Kháng cười nói, ta đây liền không khách khí. Nhị tỷ tới cái tỏi nước, lại đến điểm dấm Trương Bình Bình lập tức nhìn về phía Trương Kháng Kháng, ngươi này không đơn thuần chỉ là thích gắn cay còn thích toan. Trương Kháng Kháng nói, ơn, gần nhất chính là nhớ thương một ngũ toan. Trương lĩnh đệ đã đem tỏi nước cùng dấm bưng tới, đặt ở Trương Kháng Kháng trước mặt, nói, có thể à, đây là nhi tử nữ nhi đều có. Trương lĩnh đệ mới vừa nói xong lời nói, bên ngoài ngũ phúc vói vào tới một cái đầu nhỏ nói. Không phải nhi tử nữ nhi đều có, cũng chỉ có nhi tử. Trương Bình Bình lập tức xem nàng, ai nói? Ta nói, ngũ phúc có điểm không cao hứng, lôi kéo khuôn mặt nhỏ. Trương Kháng Kháng một bên ăn, một bên nói, nàng à, nói ta nếu là tái sinh cái nữ nhi, nàng liền không phải duy nhất một cái nữ nhi, nàng muốn ta sinh cái đệ đệ cho nàng. Tứ Phúc ở bên ngoài ngồi, nói, nàng vốn dĩ liền không phải duy nhất một cái nữ nhi, còn có tam tỷ đâu. Trương kháng kháng lăng một chút, vội vàng sửa đúng nói, đúng đúng. Ngũ phúc thở phì phì quay đầu lại nhìn về phía tứ phúc, tứ ca, ngươi một ngày không dỗi ta, ngươi liền khó chịu có phải hay không? Trương bình bình đổ nước cấp tứ phúc nhị phúc mang sang đi. Sau đó hỏi, tứ phúc, ngươi này mau tốt nghiệp, rốt cuộc muốn thế nào? Khảo cao chung vẫn là thượng kỳ giáo. Tứ phúc túi đầu, ta còn không có tưởng hảo. Nhị phúc uống lên nước miếng, lập tức nói, không thể lại chưa nghĩ ra. Tứ Phúc, này đều tháng 5. Tứ Phúc cũng biết đã tháng 5, hắn so bất luận kẻ nào đều xuất ruột. Ở trong trường học nghe xong rất nhiều đồng học nói về sau muốn làm gì, muốn làm cái gì, hắn liền càng không có ý tưởng. Cho nên, Trương Kháng Kháng nói muốn tiếp hắn hồi đánh cá trương quá một cái cuối tuần thời điểm. Tứ Phúc vui vẻ đồng ý, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem, cũng tưởng nhân cơ hội thay đổi đầu góc. Nay lên xe, Tứ Phúc mới nghe Ngũ Phúc nói. Nói mẹ nó trương kháng kháng mang thai, có bà bảo. Tứ Phúc thế mới biết trương kháng kháng lần này hồi đánh cá trương ý đồ, là bởi vì thèm, muốn ăn nàng đại tỷ tạc ớt xanh tắt thịt. Nhị Phúc ở phía sau ngồi, nghe xong liền nói, mẹ, ngươi muốn ăn trực tiếp cho ta gọi điện thoại a ta lập tức ngồi trên xe đi cho ngươi làm đi, ngươi cũng không cần qua lại chạy. Trương kháng kháng ngồi ở ghế phụ, nghe thấy nhị Phúc nói liền nói, hành a lần sau ta tìm ngươi a Lần này cũng không phải vì ăn cái gì, chính là đã lâu không thấy ra ra, tưởng trở về nhìn xem. Tứ Phúc nghe bọn họ nói chuyện thiếm, lại lâm vào trầm mặc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe không ngừng sau này lui hoa màu, đã xanh mượt một mảnh. Tứ Phúc nhìn kia từng mảnh màu xanh lục, liền an ủi chính mình, mỗi người đều không giống nhau, có chính mình biết chính mình muốn làm cái gì, cũng khẳng định có giống hắn như vậy, không biết phải làm sao bây giờ. Xe vẫn luôn chạy đến cửa nhà mới đỉnh, Thứ phúc muốn đi một chuyến trường học nhìn xem, cũng từ bỏ, nghĩ lần sau lại đi hảo. Nhị phúc giờ phút này liền ở hắn nhị phúc lại nhải, làm nhị phúc chạy nhanh nhanh lên làm quyết định, thời gian không dư thừa nhiều ít. Nhị phúc uống thủy, đô đô đô, vẫn luôn đang nói ý nghĩ của chính mình, nhưng nhị phúc cái gì cũng không nghe đi vào, hắn đột nhiên đứng lên, liền ra bên ngoài chạy. Ngũ phúc lập tức kêu hắn, thứ ca, ngươi làm gì đi? Ta đi trường học chuyển một vòng, một lát liền trở về. Ngũ Phúc cũng chạy đi ra ngoài, từ từ ta, ta cũng đi. Hai người chạy đi ra ngoài, Trương lĩnh đệ ở phía sau kêu bọn họ, nhanh lên trở về, lập tức liền ăn cơm. Chu lệ tự bước vào phòng ngủ, liền ở trên giường nằm xuống. Bởi vì không ai trụ, Trương Bình Bình đem phòng thu thập chạy nhanh, trên giường cái gì cũng không có, chính là một cái tấm ván gỗ mà thôi. Chu lệ cũng không chê cộm đến hoảng. Lại nằm ở mặt trên, hai chân giao điệp, thoải mái đến không được. Hắn nhìn trần nhà, liền nhớ tới 10 năm trước ở chỗ này thời gian. 10 năm, một người có thể có bao nhiêu 10 năm. Nơi này không phải hắn ra, nhưng hắn chỉ cần nhắc tới về nhà, trong đầu hiện lên, lại chỉ có cái này địa phương. Chu lệ hồi ước hạnh phúc nhất thời khắc, chính là ở chỗ này, hắn sở hữu tốt đẹp ký ức, đều cùng nơi này có quan hệ, cho nên, hắn mỗi lần nằm mơ. Về nhà thời điểm, mở ra đại môn, chính là cái này sân, cái này nhà ở. Chu lệ giấu không được khỏe môi cười, chỉ có trở lại nơi này, hắn mới có thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, cũng có thể một lần nữa bốc cháy lên. Nơi này giống như là hắn chạm xăng dầu, là chu lệ có thể dừng, nghỉ ngơi tốt, trọng sửa lại, lại một lần nữa lên đường địa phương. Hắn bắt đầu rồi tân hành trình, hắn thực mau liền phải trở thành phụ thân, nơi này là hắn hết thể khởi điểm trung điểm. cũng là hắn sở hữu trung điểm lúc đầu điểm. Chu lệ chính mình cũng không biết ở phòng nằm bao lâu, thẳng đến nhị phúc tới kêu hắn, chu thúc thúc, lao ra ra gọi người đó. Chu lệ nghe xong, lập tức từ trên giường xuống dưới, hướng nhà chính đi. Nhà chính hai cái lao nhân ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện hiếm hai người liêu tận hứng, đặc biệt là nói đến trương kháng kháng mang thai, chu hoài ngọc liền càng cao hứng, nói chính mình liền chờ ngày này. Chu lệ đi vào nhà chính, thấy trên bàn phóng một mâm viên, chính mình lấy một cái ăn, nói, các ngươi như thế nào không ăn? Trương Hạc Hiên lắc đầu, ta không quá thích. Chu Hoài Ngọc cũng nói, ngồi một đường xe, ta cũng ăn không vô. Chu Lệ liền bưng mâm ăn, một bên ăn một bên nói, có phải hay không tìm ta có việc? Chu Hoài Ngọc nói, không có việc gì, chính là chúng ta vẫn luôn nói chuyện phiếm, khát nước, lại không nghĩ lên đổ nước, kêu ngươi tới đổ nước. Chu Lệ lập tức nói, ta sai. Hẳn là gần nhất liền ngồi ở chỗ này cho các ngươi pha trà. Chu Hoài Ngọc nói chỉ một chút Trương Hạc Hiên ấm trà, Chu Lệ cũng cho ta mua một cái, cùng ngươi cái này giống nhau. Trương Hạc Hiên nghe xong, liền hỏi, như thế nào không mang đến? Chu Hoài Ngọc cười, ta không giống ngươi như vậy, đi nào mang chỗ nào. Ta không được, ngủ cũng muốn cầm mới có thể ngủ. Chu Hoài Ngọc liền nói, vậy ngươi là thật sự thích này hồ. Trương Hạc Hiên nghe xong Chu Hoài Ngọc nói, đầu tiên là ngẩn ra một chút, đột nhiên liền đứng lên. hắn lại trở về thời điểm, kia tử xa hồ đã không thấy tâm hơi. Chu lệ cùng Chu Hoài Ngọc đang nói chuyện, ai cũng không chú ý trương Hạc Hiên hồ không thấy. Chờ bên kia phòng bếp đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Chu lệ cùng Nhị Phúc giúp đỡ bưng thức ăn đến nhà chính. Đại gia ngồi xuống sau, các nam nhân cái ly đều rất đầy, này đốn rượu là không tránh được. Chu lệ liền cho mỗi cá nhân lại thêm trà. Tới rồi Trương Hạc Hiên nơi đó khi, thấy Trương Hạc Hiên trong tầm tay tử xa hồ không có, liền hỏi, ra ra, ngươi tử xa hồ đâu? Trương Hạc Hiên lăng một chút, lúc này mới phát hiện tử xa hồ không có, hắn ngốc ngốc cầm chết búa, sau đó nhìn về phía Trương Kháng Kháng, hỏi, ta tử xa hồ đâu? Hạt vợ tại dẹp mẹn. Trương Kháng Kháng nói, ra ra ngươi đừng có gấp, ta đi cho ngươi tìm, khẳng định là không cẩn thận để chỗ nào. Trương Kháng Kháng đứng lên liền đi tìm, Chu Lệ cũng vội theo qua đi. Hai người trước tiên ở nhà chính tìm cái biến, không thấy được có tử xa hồ, liền đi Trương Hạc Hiên phòng ngủ tìm, hai người ở phòng ngủ nhìn một vòng, trên bàn không có. Trương Kháng Kháng liền đi phiên ngăn kéo, Chu Lệ ở một bên nói, sẽ không đem hồ phóng ngăn kéo. Chu Lệ mới vừa nói xong, Trương Kháng Kháng một tiếng kinh hô đã kêu tỉnh hắn, quả nhiên, đầu giường biên trong ngăn tủ, kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo. liền thấy tử sa hồ. Trương Kháng Kháng lấy ra tới nói, khẳng định là tới bắt cái gì, liền thuận tay đem hồ ném nơi này. Trương Kháng Kháng đem tử sa hồ lấy ra đi, cấp Trương Hạc Hiên đã đổi mới trả, đặt ở hắn trong tầm tay nói, gác ngăn kéo, khẳng định là đã quên. Trương Hạc Hiên túi đầu xem một cái tử sa hồ, không nói gì. Các đại nhân đều bắt đầu động chiếc đũa, tứ phúc cùng ngũ phúc còn không coi trở về, nhị phúc nói đi gọi bọn hắn, Trương Kháng Kháng không làm đi Nói lưu chữ đồ ăn đâu, chờ bọn họ chơi đủ rồi liền đã trở lại. Hai người ở trong trường học ngồi trong chốc lát, ngũ phúc thấy chán, thật sự không có gì xem đầu, đại giữa trưa một người đều không có, phòng học môn cũng đều khóa. Nhưng thật ra tứ phúc, ghé vào cửa sổ nơi đó hướng trong phòng học xem, nhìn hồi lâu. Ngũ phúc bị phơi có điểm say xe, xe, liền kêu tứ phúc, tứ ca, chúng ta đi thôi, mau ăn cơm đi. Tứ phúc gừ một tiếng. Đi theo Ngũ Phúc hướng trong nhà đi, hai người đều rời đi trường học, Tứ Phúc còn thỉnh thoảng quay đầu lại sau này xem. Ngươi nhìn cái gì đâu? Ngũ Phúc hỏi. Tứ Phúc tùy tiện ứng phó một câu, không thấy cái gì. Nhị ca nói, là ngươi chạy nhanh ngẫm lại ngươi về sau muốn làm gì. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể tiếp tục đọc cao trung A, tới rồi cao trung lại tưởng bái. Đại ca cùng tam tỷ không đều là đọc cao trung sau đi thượng đại học, hiện tại không đều thực hảo. Tứ Phúc ở một bên đi tới, nói, ta đảo đối đại học không có gì ý tưởng. Vậy ngươi muốn làm gì? Tạm thời còn không có tưởng hảo, về sau rồi nói sau. Tứ Phúc tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn lại quay đầu lại xem một cái phía sau trường học, trong lòng một cái ý tưởng đã thành hình. Hai người đi đến ra khi, đại gia đã tiến hành rồi một nửa, các nam nhân đều uống rượu, chương kháng kháng bọn họ liền ở nơi đó dùng bữa, một bên ăn một bên liêu. tứ phúc cùng ngũ phúc sau khi trở về hai người cũng vây quanh ở trước bàn ngồi xuống trương kháng kháng một người đưa cho bọn họ một đôi chiếc đũa nói nhanh ăn cơm đi ngũ phúc tiếp nhận chiếc đũa chỉ chỉ miệng mình mẹ ta còn ăn đường đâu trương kháng kháng liếc nhìn nàng một cái nơi nào tới đường vừa mới cùng ta tứ ca đi mua ta vẫn luôn muốn ăn cái này khi còn nhỏ lao ăn cái này đường nhà chúng ta bên kia chưa thấy qua Ngũ Phúc một bên nói một bên chạy nhanh ngay đường, nghĩ tới chạy nhanh ướt sau đó ăn cơm. Trương Hạc Hiên nhìn Ngũ Phúc ăn đường, đột nhiên vươn tay đối Ngũ Phúc nói, cho ta một cái. Ngũ Phúc ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ tới lao ra ra sẽ cùng nàng muốn đường ăn, cho rằng hắn ở nói dẫn đâu, nói, cơm nước xong cho ngươi. Nhưng Trương Hạc Hiên biểu tình nói cho Ngũ Phúc hắn không có nói giỡn vẫn như cũ thò tay nói, mau cho ta, hiện tại. ngũ phúc ngốc ngốc nhìn trương hạc hiên vội vàng từ trong túi móc ra mới vừa mua mấy viên đường nàng một viên cũng chưa lưu toàn đặt ở trương hạc hiên trong tay trương bình bình thấy bên cạnh chu hoài ngọc vẻ mặt kinh ngạc biểu tình cũng là thập phần ngượng ngủng vội vàng cười nói ra ra đây là làm sao vậy trước kia không yêu ăn đường a này đó trương hạc hiên căn bản liền không nói tiếp đem chiếc đua hướng trên bàn một phóng liền mở ra giấy gói kẹo trương bình bình vốn đang tưởng nói Cơm nước xong lại ăn linh tính nói, còn không chờ nói đi, Trương Hạc Hiên đã đem đường nhét vào trong miệng. Người một nhà đều cầm chiếc búa, kinh ngạc nhìn Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên ăn tới rồi đường, lúc này mới cao hứng, cười đối Trương Bình Bình nói, hôm nay ăn màn thầu vẫn là cơm. Trương Bình Bình lập tức hỏi, kháng kháng nói muốn ăn cơm. kia trong chốc lát cho ta dùng đường trắng quấy một chút. Trương Hạc Hiên nhai trong miệng đường, đột nhiên muốn ăn ngọt. Trương Bình Bình ưu một tiếng. Sau đó bất an nhìn về phía Trương lĩnh đệ cùng Trương Kháng Kháng. Trương Hạc Hiên nhất không thích gan đồ ngọt, trước kia làm hắn ăn một ngụm ngọt hắn đều không muốn, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Người một nhà cơm nước xong, Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ ở trong phòng bếp thu thập đồ vật, Trương Kháng Kháng ở một bên ngồi, liền hỏi, đại tỷ lần này trở về, ra ra giống như thay đổi rất nhiều. Trương Bình Bình nghĩ nghĩ, Trương Hạc Hiên thích gan ngọt giống như cũng không phải một ngày hai ngày. Liền đối với Trương Kháng Kháng nói, có thể là già rồi, khẩu vị thay đổi. Trương lĩnh đệ đem tẩy tốt chén đều về vào tủ chén, đối Trương Kháng Kháng nói, hôm nay buổi sáng còn hồ đồ đâu, một cái kính cho ta nói, ngươi muốn tới, ngươi muốn tới. Trương Bình Bình cũng nói, hôm nay cũng là cùng ta nói rất nhiều lộn số nói. Trương Bình Bình nói xong, Chu Hoài Ngọc lại từ phòng đi ra, hắn đứng ở bên ngoài xem một cái Trương Kháng Kháng, Kháng Kháng, ngươi tới một chút. trương kháng kháng chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một chút một cái không tốt lắm ý tưởng nháy mắt từ trong đầu thoáng quá chu hoài ngọc thần sắc ngưng trọng ở phía trước đi tới trương kháng kháng lập tức theo qua đi hai người đi tới cửa chu hoài ngọc thấy mặt sau không ai liền đối với trương kháng kháng nói trong nhà có phải hay không thường xuyên liền ngươi ra ra chính mình trương kháng kháng ngừ một tiếng ta đại tỷ đi làm trong nhà liền thừa ông nội của ta chu hoài ngọc liền nói Nếu ta nhớ không lầm, ngươi ra ra so với ta cùng lắm thì vài tuổi, có phải hay không? Ân, đại năm tuổi. Trương Kháng Kháng nói. Chu Hoài Ngọc nhìn Trương Kháng Kháng, có điểm khó xử, liền nói, phải hảo hảo chiếu cố hán, tuổi không nhỏ. Trương Kháng Kháng ngừ một tiếng, nói, ra ra, ngươi có chuyện trực tiếp cùng ta nói liền có thể, ta không có việc gì. Chu Hoài Ngọc trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại không dám nói. Trương Kháng Kháng vừa mới mang thai, hắn sợ có cái cái gì sơ suất, nhưng không nói đi, lại sợ thật sự tới rồi kia một bước, chính mình cũng sẽ hối hận. Sau đó đôi Trương Kháng Kháng nói, ta còn là trước kêu Chu Lệ đi. Chu Hoài Ngọc kêu một tiếng Chu Lệ, Chu Lệ lập tức từ bên trong chạy ra, ra tới thấy Chu Hoài Ngọc ở cổng lớn đứng, lập tức hỏi, ra ra, làm sao vậy? Chu Hoài Ngọc liền nói, Kháng Kháng ra ra ở phòng làm gì đâu? Nói là mệt nhọc. Đi ngủ. Chu lệ nói, đúng rồi, vừa mới hắn giống như ngốc, có điểm hồ đồ giống nhau, đột nhiên hỏi ta như thế nào tới. Chu Hoài Ngọc nghe xong, lập tức xem một cái chương kháng kháng, thở dài, nói, thật là sợ cái gì tới cái gì. Trương kháng kháng đã đại khái minh bạch Chu Hoài Ngọc ý tứ, nàng vừa rồi nghe được đại tỷ nói những lời này đó, trong lòng cũng là nghi ngờ thật mạnh. Giờ khác này thấy Chu Hoài Ngọc cũng tại hoài nghi, trong lòng liền càng thêm tin tưởng. Trương Kháng Kháng vội vàng nói, ra ra, ngươi nói đi, không có việc gì. Chu Hoài Ngọc liền nói, ta một cái lao chiến hữu, cùng ta quan hệ không tồi. Nhà của chúng ta chủ gần, cho nên thường xuyên mỗi ngày gặp mặt, chẳng sợ đi ra ngoài chuyển một vòng, cũng có thể chạm vào cái mặt gì đó. Năm trước lập xuân sau, đột nhiên liền rất hiếm thấy hắn, lại sau lại chính là con của hắn tới tìm ta, hỏi ta có hay không thấy hắn ba, hắn ba đi lạc. Ta lúc ấy liền cảm thấy không tốt, ta cái kia lão chiến hữu có tiếng đôi mắt tiêm, phương hướng cảm cũng hảo, trước kia là làm điều tra. Muốn nói ai đều khả năng đi lạc, liền hắn không có khả năng. Sau lại con của hắn mới nói cho ta, hắn ba ba được lao niên xí lốc. Chu Hoài Ngọc tiếng nói vừa dứt, Chu Lệ lập tức nói, ngươi là nói. Chu Hoài Ngọc cười một tiếng, bởi vì ta chiến hữu cái này bệnh, chúng ta này một đám lao đồng chí còn tập thể tiếp thu quá kiểm tra. ta cũng ở khi đó hiểu biết quá một ít lúc đầu bệnh trạng vừa mới thấy kháng kháng ra ra hắn rất nhiều hành động chu lệ a không thể thiếu cảnh giác chu lệ nghe xong lập tức nhìn về phía trương kháng kháng trương kháng kháng chiều hắn gật gật đầu nói ta cũng là vừa mới có điểm hoài nghi kia làm sao bây giờ chu lệ không nghe nói qua cái này giống như không có gì trị liệu biện pháp chu hoài ngọc nói bất quá Người già rồi lúc sau trí nhớ cũng sẽ suy yếu, cũng có thể cũng không phải ta nói cái loại này bệnh, Chỉ có thể nói, đến muốn nhiều chú ý. Trương Kháng kháng gử một tiếng, ta đã biết ra ra. Chu Hoài Ngọc làm hai người đi vào trước, chính mình tắt đứng ở cổng lớn, ra bên ngoài nhìn hồi lâu. Trương ra tòa nhà ở đánh cá trương là tối cao, đứng ở chỗ này, xa nhất chỗ thậm chí có thể nhìn đến cửa thôn vị trí, ở hướng đông đi chính là xanh mượt ruộng. Chu Hoài Ngọc khi còn nhỏ cũng là nông thôn lớn lên, sau lại mới tham gia quân ngũ vào thành. Đối với như vậy thổ địa, hắn cũng có sâu nhất quyến luyến. Trương Hạc Hiên ngủ suốt một cái buổi chiều, tỉnh lại thời điểm, Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ phải đi về. Trương Kháng Kháng tưởng lưu lại, nhưng nàng còn muốn đi học, chỉ có thể chờ cuối tuần trở về, hoặc là nghỉ hè. Hơn nữa Ngũ Phúc cũng muốn đi học, nàng không thể không quay về. Trương Kháng Kháng cũng không dám cùng Trương Bình Bình nói Trương Hạc Hiến sự, nàng đại tỷ vốn dĩ thân thể liền không tốt lắm, chính mình không xác định sự càng không dám cùng nàng nói. Trương Hạc Hiên biết Trương Kháng Kháng phải đi, cũng là một vạn cái không bỏ được. Nhưng hắn biết Trương Kháng Kháng có chính mình tiểu ra muốn chiếu cố, liền nói chút muốn nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tự mình nói. Chờ muốn cùng Chu Hoài Ngọc phân biệt khi, Trương Hạc Hiên thập phần không bỏ được, ngày thường Trương Bình Bình đi làm. Trong nhà liền chính hắn, hắn ở đánh ca trương cũng không có gì bằng hữu, người già rồi già rồi, liền càng cô độc, một người ngồi ở trong viện trên ghế nằm, cũng không ai nói chuyện, ngồi xuống chính là một ngày. Cho nên Trương Hạc Hiên thập phần không bỏ được, hắn còn tưởng cùng Chu Hoài Ngọc nhiều hạ mấy mâm cờ đâu. Trương Hạc Hiên gắt gao nắm Chu Hoài Ngọc đôi tay, không bỏ được bùng ra, một hai phải đưa đến cổng lớn đi, lại đưa đến trên xe. Hai đôi tay nắm ở bên nhau. Trên tay làn da đã tất cả đều là nếp vốn. người một khi bắt đầu biến lão, liền sẽ liền làn da cùng thanh âm cũng đi theo cùng nhau biến lão. Chu Hoài Ngọc cùng Trương Hạc Hiên nắm tay đi đến cổng lớn, Chu Lệ đối Chu Hoài Ngọc nói nên lên xe. Chu Hoài Ngọc nhìn nhìn Chu Lệ cùng Trương kháng kháng, lại xem một cái Trương Hạc Hiên, cuối cùng đối với Trương Bình Bình nói, nàng đại tỷ, ta tưởng ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, có thể hay không phiền tói ngươi. trương bình bình căn bản không nghĩ tới chu hoài ngọc sẽ nói như vậy lập tức nói như thế nào sẽ ra ra ngươi nếu nguyện ý ở nơi này ta không biết cao hứng cỡ nào đâu ta đi làm cũng không cần lo lắng cho ta ra ra chu hoài ngọc nhìn trương hạc hiên liền hỏi được không lão ca ca trương hạc hiên hốc mắt đều phải đỏ hắn thanh âm khàn khàn nói ta rất cao hứng như vậy chúng ta là có thể vẫn luôn chơi cờ cũng có người cùng ta trò chuyện chu hoài ngọc liền nhìn trương kháng kháng nói ta đây liền không quay về ta ở vài ngày bồi bồi ta này lão ca ca cũng làm lão ca ca bồi bồi ta trương kháng kháng biết chu hoài ngọc ý tứ cảm kích nhìn về phía hắn ra ra cảm ơn ngươi như vậy đi ngươi ở chỗ này ở vài ngày quá mấy ngày ta làm chu lệ lại đến tiếp các ngươi ông nội của ta cũng không ở bộ đội đại viện sinh hoạt quá đi khẳng định cao hứng chu hoài ngọc liền cười kia hành a Sau đó nhìn Trương Hạc Hiên hỏi, được chưa A láo ca ca? Trương Hạc Hiên một đôi bàn tay to gắt gao nắm Chu Hoài Ngọc tay, chỉ là nhìn hắn đôi mắt gửi, lại đã quên, Chu Hoài Ngọc rốt cuộc đang hỏi cái gì được chưa? Trương Ái Quốc cùng Cao Thục Ngữ đã là cuối cùng một cái học kỳ, sang năm mùa xuân, bọn họ liền sẽ chính thức rời đi vườn trường, đối mặt xã hội. Ở toàn ban đồng học đều ở vì tốt nghiệp làm tính toán thời điểm, Trương Ái Quốc nhưng thật ra dị thường nhẹ nhàng. Hắn cùng Cao Thục ngữ hai người cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau, sáng sớm cùng nhau ăn cơm sáng, cùng nhau đi học, cùng đi thư viện, lại cùng nhau ăn cơm. Như vậy Nhật tử tựa như một cái không hiểu ngừng lại con quay giống nhau, một khi chuyển lên liền không có dừng lại thời điểm, cho dù mệt mỏi mệt, chỉ cần chịu thượng một roi tử, con quay lại sẽ chuyển lên. Lão sư xem ở trong mắt, cũng tìm trương ái quốc nói qua vài lần lời nói, nói hắn trước kia trước nay không thiếu quá khóa. Gần nhất như thế nào hợp với thiếu mấy tiết khóa? Trương Ái Quốc đứng ở lão Sư trước mặt không nói một lời, liền chờ nghe lão Sư nói xong. lão Sư bên này khoát tay, hắn bên kia lập tức lưu đi ra ngoài. Cao Thục Ngữ liền ở bên ngoài chờ, thấy Trương Ái Quốc ra tới, liền chạy nhanh chạy tới, hỏi, làm sao vậy? Ai hấn? Trương Ái Quốc cười cười, không có, lão Sư chính là nhắc nhở ta một chút không thể lại thiếu khóa. Cao Thục Ngữ lập tức liền mặt đỏ. lấy mắt nhìn một chút trương ái quốc nói ta liền nói đi làm ngươi đi ngủ sớm một chút đi ngủ sớm một chút ngươi phi ngủ như vậy vãn mấy ngày liền ngày hôm sau đều khởi không tới thiếu đều là quan trọng nhất khóa trương ái quốc đẩy đẩy mắt kính này không kém ta đi là ngươi làm ta đi nhà ngươi ta cao thục ngữ thẹn thùng đẩy trương ái quốc một phen lập tức đi mau vài bước nói không bao giờ lý ngươi trương ái quốc nhìn cao thục ngữ bước nhanh rời đi cũng không truy Ngược lại thả chậm vài bước, bước chân nhàn nhã lại tự tại. Hắn túi đầu xem một cái chính mình trên người quần, này bộ quần áo cũng là vừa mua, mặc vào cảm giác chính là cùng trước kia hắn quần áo không giống nhau. Không biết vì cái gì trương ái quốc cảm thấy chính mình mặc vào này thân quần áo, cùng dưới chân cái này dày, chính mình đi đường đều biến nhẹ nhàng, cùng chính mình di vãng quần áo bất đồng, này quần áo nguyên liệu đã phảng phiu lại thoải mái, không giống trước kia chính mình những cái đó. mềm sụp sụp dán ở trên người, giống như vô hình trung liền đem chính mình đi xuống đệ thấp vài phần. Trương Ái Quốc thẳng thân mình, ngẩng đầu đưỡng ngược đi phía trước đi, hắn cố ý không đuổi theo Cao Thục Ngữ, quả nhiên, Cao Thục Ngữ đi rồi không bao xa, thấy Trương Ái Quốc không đuổi theo, chính mình lại dừng bước chân, trở về đi đến. Trương Ái Quốc thấy Cao Thục Ngữ đã trở lại, cười mở to tay, một phen dắt lấy chạy tới Cao Thục Ngữ, nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cao Thục Ngữ không để ý tới hắn, tuy rằng chính mình lại chạy về tới, nhưng điểm này chính mình vẫn là nội dung chính. Trương Ai Quốc quay đầu xem nàng, nói, đúng rồi, hôm nay còn có đi hay không? Cao Thục Ngữ mặt lại đỏ, nói, hôm nay ta ba mẹ đi công tác đều đã trở lại, ngươi còn muốn đi. Cũng không sợ ta ba đem chân của ngươi đánh gãy." Trương Ai Quốc lập tức nói, Cao Thúc Thúc nhất định không bỏ được đánh ta. Cao Thục Ngữ phiết miệng cười nói, Xem đem ngươi cấp Mỹ. Trương Ái Quốc ở một bên liền hỏi, lần này thúc thúc gazi là đi khai cái gì sẽ à, lâu như vậy. Ta cũng không biết, không như thế nào hỏi. kia bọn họ viện nghiên cứu có hay không nói đến nhận người sự, rốt cuộc chúng ta còn có nửa năm không đến liền tốt nghiệp. Trương Ái Quốc hỏi. Cao Thục Ngư nghĩ nghĩ, giống như không nghe hắn ba ba nhắc tới quá, liền đối với Trương Ái Quốc nói, ta đây hôm nay buổi tối trở về hỏi một chút đi, được không? Chưa ai quốc nhìn cao thủ ngữ, một đôi mắt con cong, hành, nhưng đừng nói ta làm hỏi, cái này ngươi phải biết đi. Ngày vạn kết thúc, ngày mai cho đại gia phát bao lì xì, lão quy củ, bình luận đều có. Cảng tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thiệu đàn đại phôi đản 21 bình, tròn vo tròn tròn 20 bình, phong ảnh 10 bình, đại lợi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 104 chương Cao Thục Ngữ nhìn liếc mắt một cái trương ái quốc, nghe hắn hỏi xong lời nói, lập tức nói, liền tính nói là ngươi hỏi cũng không quan hệ à, dù sao cuối cùng cũng muốn đi thẳng vào vấn đề. trương ái quốc liền nói, còn không có xác định sự, vẫn là trước đừng nói nữa, muốn nói cũng chờ xác định đi. Hành! Ta đây đã biết! Cao Thục Ngữ nói, Cái này trường học trừ bỏ muốn ngươi, còn có thể lại muốn ai? Ta cảm thấy ngươi lợi hại nhất. Trương Ái Quốc lôi kéo khỏe miệng cười cười, không có đáp lời. Còn có thể tại muốn ai? Lần trước không phải cũng không muốn hắn, mà tuyển một cái các phương diện đều không thế nào xuất chúng người. Hơn nữa Lao Sư nói cho Trương Ái Quốc, kia lời trong lời ngoài ý tứ đã không thể lại rõ ràng, thành tích kém không có bao lớn, gia đình lại xa xa ngàn giảm. Trương Ái Quốc đếm kỹ một lần cùng lớp đồng học, nếu luận khởi người sau, hắn hẳn là ai cũng so bất quá đi. Nghĩ đến đây, Trương Ái Quốc lạnh lùng cười vài tiếng. Cao thục ngữ chính kéo Trương Ái Quốc khuyệu tay, nghe thấy Trương Ái Quốc vài tiếng cười lạnh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trương Ái Quốc thế nhưng còn sẽ phát ra loại này thanh em tới, nàng lập tức nhìn về phía Trương Ái Quốc hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên cười lạnh cái gì? Trương Ái Quốc biến hóa thần sắc. Vô vô cao thục ngữ mu bàn tay nói, không có gì. Cao thục ngữ liền hỏi, nay đã tháng năm đế, thực mau liền phải nghỉ hè, ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Trương Ái Quốc hỏi cao thục ngữ. Cao thục ngữ chỉ có thể nhắc nhở hắn, ngươi đã quên, ngươi nghỉ đồng cũng chưa trở về. Ngươi nghỉ hè tính thế nào? Trương Ái Quốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cao thục ngữ thế nhưng hỏi chính là cái này, liền thoái thắc nói, rồi nói sau. không thể lại nói a ngươi nếu là nếu là về nhà ta cũng muốn trước tiên mua vài món quần áo không phải cao thục ngữ nói xong ngón tay hợp lại một chút tóc quay đến chính mình bên thai trương ái quốc kinh hoàng xem một cái cao thục ngữ hắn đột nhiên liền hiểu nàng ý tứ cao thục ngữ là tưởng đi theo trương ái quốc trở về nàng tưởng xác định chính mình thân phận nếu chính mình đều đã mang trương ái quốc về nhà hắn có phải hay không cũng muốn mang chính mình đi gặp người nhà Lại còn có có nửa học kỳ liền phải tốt nghiệp, một khi tìm được công tác đơn vị, nơi nào còn có như vậy kỳ nghỉ. Cao Thục Ngữ liền nghĩ cái này nghỉ hè có phải hay không nên đi một chuyến trương ái quốc gia. Nghĩ đến đây, nàng có ngạc nhiên phát hiện, trương ái quốc cùng nàng ở bên nhau thời điểm, giống như chưa từng có để qua chính mình người nhà. Hơn nữa cũng chưa bao giờ có đem nàng giới thiệu cho người nhà ý tưởng giống nhau. Cho nên Cao Thục Ngữ chỉ có thể chính mình nói ra. Nàng yêu cầu một cái danh phận, một thân phận. Lại nói, bọn họ đã đã xảy ra quan hệ, không có gì có thể tách ra bọn họ. Trương Ái Quốc nghe xong Cao Thủ Ngữ nói, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Trương Ái Quốc quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thử lảng tránh vấn đề này. Cao Thủ Ngữ lập tức liền đã nhìn ra, nàng đặt ở Trương Ái Quốc trong khuỷu tay tay hơi hơi giật mình. Sau đó triệt ra tới, nhìn Trương Ái Quốc nói, ngươi không quay về sao? rồi nói sau. trương ái quốc nói không biết khi đó sẽ có chuyện gì đâu hiện tại cũng nói không chừng nói nữa nếu nghỉ hè trước liền tới nhận người ta khẳng định là không thể quay về kế hoạch không đổi kịp biến hóa còn sớm đâu cao thục ngữ có điểm không cao hứng chu một trương miệng nói ta nhớ rõ ngươi đệ đệ muội muội lúc ấy không phải nói ngươi có cái muội muội ở đế đô đọc sách sao cao thục ngữ ý tứ thực rõ ràng ngươi trương ái quốc các loại lý do cự tuyệt mang ta về nhà vậy ngươi có cái muội mội đi cách này sao gần ngươi chẳng lẽ không nên mang ta đi gặp một lần nàng trương ái quốc gừ một tiếng chỉ là nói nàng bình thường công khóa rất vội cao thục ngữ vừa nghe này lại bị phá hỏng liền đi thẳng vào vấn đề nói không phải trương ái quốc ta là cảm thấy ta đều đem ngươi mang về nhà này cũng qua đi đã lâu chúng ta chúng ta còn đều ngủ ngươi chẳng lẽ không nên mang ta thấy gặp ngươi người nhà trương ái quốc nhìn cao thục ngữ sắc mặt khó xử cao thục ngữ cắn môi dưới xem hắn thấy trương ái quốc chỉ là vẻ mặt khẩn trương đứng ở nơi đó thế nhưng một câu giải thích cũng không có nàng lập tức xoay người liền đi rồi cao thục ngữ dẫm lên tiểu giày ra cùn cụp đắt giận rồi đi rồi lần này rốt cuộc không lộn trở lại tới cao thục ngữ về đến nhà khi cao canh cùng vương phương hoa vừa trở về không bao lâu thấy cao thục ngữ về nhà liền hỏi thục ngữ ngươi mấy ngày nay không trụ trường học sao Ta giữ nhà có ăn cái gì, ngươi về nhà ở. Cao thục ngữ đi đến bàn trà trước rót một chén nước, sau đó nói, là, ta ở nhà trụ. Trường học tắm rửa không phải không có phương tiện sao, hôm nay cũng nhiệt. Vương Vương hoa ừ một tiếng, cũng không hoài nghi, xem một cái kia phòng bếp trong buồn rửa chén chất đầy chén đũa, liền nói, chính ngươi này ăn cũng quá nhiều đi, nhiều như vậy chén. Cao thục ngữ không nói chuyện, buồn đầu uống nước. Vương phương hoa từ phòng bếp phía sau cửa lấy một cái tạp dề vây thượng, liền chuẩn bị đi rửa chén. Cao canh thấy, liền nói, nghỉ một lát nhi lại làm đi, vừa trở về. Vẫn là trước tẩy xong đi, là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vương phương hoa ở phòng bếp len ken len ken tẩy chén, liền nghe thấy bên ngoài cao thục ngữ cùng cao canh xào lên. Vương phương hoa vội vàng chạy ra, kêu tạp dề sắt một leo tay, liền nói, đây là làm sao vậy? Hai ngươi như thế nào liền xảo đi lên. Cao canh nói, đứa nhỏ này, hỏi ta chúng ta viện nghiên cứu nhận người sự, ta nói, là lập tức liền phải chiêu một đám thực tập sinh. Nghỉ hẹ trước liền định ra tới, sau đó liền tiến sở. nang liên không muốn, phi làm ta sửa thời gian, ngươi nói thời gian này là ta một người định đoạt sao, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Vương phương hoa vội vàng hỏi, thục ngữ, nói cho mụ mụ, rốt cuộc làm sao vậy? Cao thục ngữ một bụng khí, chính nghẹn nói không nên lời đâu, bị vương phương hoa vừa hỏi, hốc mắt liền đỏ. Người ta nói kiểu nữ nước mắt nhiều, nói chính là cao thục ngữ loại này. Cao canh cùng vương phương hoa kết hôn vãn, có hài tử cũng vãn, hai người còn cũng chỉ có này một cái khuê nữ, thật thật là trở thành vỗ tay minh châu nuôi lớn, thật là muốn cái gì cấp cái gì, thích cái gì mua cái gì, hai người liền chưa từng có trần trở quá một lần. cho nên cao thục ngữ cái này kiểu kiểu nữ nước mắt liền đặc biệt nhiều bởi vì ngày thường đều là sủng một đinh điểm ủy khuất cũng chịu không nổi càng đừng nói là từ trương ái quốc nơi đó chịu ủy khuất cao thục ngữ này vừa khóc vương vương hoa cùng cao canh đều sợ hãi vội văng nói đây là làm sao vậy hảo hảo khóc cái gì à cao thục ngữ nước nở nói vậy ngươi nếu là nghỉ hè trước khiến cho người tiến sở kia chẳng phải là liền nghỉ hè đều không thể qua cao thục ngữ nói xong Cao canh cùng vương phương hoa mới hiểu được, cao canh lập tức nói, ngươi à, liền đem tâm phóng trong bụng đi, ngươi nghỉ hè cứ theo lẽ thường quá. Ngươi sẽ không cho rằng ba ba sẽ đem ngươi mang trong sở đi, ngươi thành tích không hợp cách à, thục ngữ, ba ba cùng mụ mụ cũng không nghĩ làm ngươi làm này một hàng, quá mệt mỏi quá buồn thể, cùng ngươi tính cách cũng không thích hợp. Cao thục ngữ lập tức nói, ta chưa nói ta muốn đi à, các ngươi chính là áp ta đi ta cũng không thể đi. Vậy ngươi nói ai? vương phương hoa lập tức hỏi vấn đề này mới vừa hỏi xong đáp án đã miêu tả sinh động nàng lập tức liền minh bạch cao thủ ngữ đang nói ai liền cùng cao canh trao đổi một chút ánh mắt vương phương hoa thở dài hướng trong phòng bếp đi nàng là mặc kệ nàng cũng quản không được vương phương hoa đi rồi cao canh mới hỏi ngươi nói nói ngươi cái kia đồng học trương ái quốc ba cao thủ ngữ nghe được đồng học cái này từ lập tức nhìn về phía cao canh cao canh vội vàng nói hào hào ngươi bạn trai cái này định nghĩa đúng rồi đi cao thục ngữ ừ một tiếng đầu tiên a thục ngữ hắn có thể hay không tiến sở là hai nói ít nhất ngươi không thể bởi vì các ngươi không thể cùng nhau nghỉ hè chơi liền sinh khi a ngươi đều phải tốt nghiệp đại học còn nghỉ chơi không phải cao thục ngữ có điểm xuất ruột nói ba không phải chơi hơn nữa chúng ta lập tức liền phải tốt nghiệp ta không được sấn nghỉ hè đi tranh nhà hắn Cao canh xem một cái cao thục ngữ, hắn nói muốn nghỉ hè mang ngươi về nhà. Cao thục ngữ mặt đột nhiên đỏ lên, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm hổ thẹn, chính mình ba ba đau nhất nữ nhi, lại lần lượt bị trương ái quốc cự tuyệt, nhưng nàng lại không thể đem sự tình nói cho cao canh, liền nói, Nga! Cao canh thở dài, đây là kiện đại sự, đến bàn bạc kỹ hơn. Ngươi phải biết rằng, ngươi một khi cùng hắn về nhà, ý nghĩa cái gì sao? Vậy các ngươi liền tính định ra tới. Biết không? Ta biết ra chúng ta chính là định ra tới, chúng ta còn. Cao thục ngữ thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, nàng thiếu chút nữa liền đem nàng sấn ba mẹ không ở nhà thời điểm, đem trương ái quốc đưa tới trong nhà, hai người ngủ vài thiên sự liền nói ra lạp, Cao thục ngữ lập tức nhắm lại miệng, không có lại nói. Cao canh không phát giác, chỉ có thể khuyên cao thục ngữ nói, ngươi nói trước phục mẹ ngươi đi. Trương ái quốc là cái đệ tử tốt, đối chúng ta tới nói cũng là cái hạt giống tốt. Chính là, không thể xem như một cái tốt con rể người được chọn. Cao Thục Ngữ không cao hứng nhìn Cao Canh, nhìn một hồi lâu, lập tức đứng lên, đối Cao Canh nói, ta về phòng. Vương Vương Hoa kêu nàng, một lát liền ăn cơm chiều. Cao Thục Ngữ cả giận nói, ta không ăn. Vương Vương Hoa đi đến Cao Canh bên người, nhìn Cao Canh nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Cao Canh liền nói, thoạt nhìn, nhà ta khuê nữ là một đầu chui vào đi. vương phương hoa cũng thật sâu thở dài thật sự không có manh mối trương kháng kháng sáng sớm lên liền cảm thấy đầu hôn nao trướng nàng phản ứng tới sớm điểm lúc này mới hơn hai tháng liền bắt đầu có phản ứng trương kháng kháng nằm ở trên giường liền cảm thấy đầu váng mắt hoa tựa như nằm ở xe lửa thượng giống nhau nhảy nhót ba ba thập phần không thoải mái hơn nữa vựng vượng, vẫn luôn tưởng phun cảm giác nàng quay đầu xem một cái bên ngoài từ rèm vải phía dưới nhìn lại Có người ở phòng khách tới tới lui lui đi lại, không cần phải nói chính là Chu Lệ. Chu Lệ ở phòng khách cùng Ngũ Phúc cùng nhau nâng cái bàn, lộng dây điện, nhìn xem muốn đem TV bãi tại nơi đó mới hảo. Chu Lệ mua một đài TV, vì Trương Kháng Kháng mang thai nghỉ ngơi thời điểm nhìn chơi. TV là hắn nhờ người từ phương Nam mua tới, nói bản địa căn bản không có bán, có thể thu rất nhiều kênh đâu. Chu Lệ thừa dịp cuối tuần thiên nghỉ ngơi, cùng Ngũ Phúc liền đùa nghịch lên. Hai người ở phòng khách đi tới đi lui, lại là giá cái bàn, lại là lộn dây điện, hai người hưng phân đến không được. Trương Kháng Kháng từ trên giường xuống dưới, ăn mặc dép lê đi ra ngoài. Chu Lệ thấy nàng ra tới, lập tức nói, có phải hay không chúng ta đem người đánh thức. Trương Kháng Kháng xem một cái đại đồng hồ quả lắc, nói, đều 9 giờ nhiều, cũng nên tỉnh. Nàng đi qua đi xem một cái tivi, chuẩn bị đặt ở nơi này. Chu Lệ lập tức nói, được chưa? Ngươi xem như vậy phóng, ngươi ngồi ở trên sofa vừa lúc xem. Trương kháng kháng liền gật gật đầu, khá tốt. Nàng đi đến trên sofa ngồi xuống, này ngồi xuống, bụng cu cu cu liền văng lên. Chu lệ vội vàng đem đồ vật phóng trên bàn, đối ngũ phúc nói, ngươi cũng đừng lộng, ta đi trước cho ngươi mẹ đem trứng gà trưng thượng, Trong chốc lát lại lộn. Ngũ phúc gân một tiếng, liền ngồi vào trương kháng kháng bên người. Ngũ phúc rôi tay sờ một chút trương kháng kháng bụng, nói, mẹ đệ đệ khi nào mới có thể sinh ra đâu mùa đông trương kháng kháng nói ngươi như thế nào liền biết là cái đệ đệ khẳng định là đệ đệ a trăm phần trăm trương kháng kháng xem ngũ phúc liếc mắt một cái ngươi tác nghiệp viết xong sao đêm qua liền viết xong ngũ phúc nói ta ba đều cho ta kiểm tra xong rồi tác nghiệp mau cuối kỳ khảo thí đừng thiếu cảnh giác biết không ta biết trương thân thiện gần nhất đối học tập thực đệ bụng Đi học nỗ lực nghe giảng, thả học dụng tâm làm bài tập, bởi vì nàng biết, chính mình thật sự không thể lại khảo đếm ngược, nàng mụ mụ hoài tiểu đệ đệ, không thể lại bị khí chứ. Trương Thân Thiện liền đối Trương Kháng Kháng nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta lần này có năm chắc có thể tiến trước mười tên. Trương Kháng Kháng nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Trương Thân Thiện, ngươi có thể tiến trước mười. Ngươi đừng quên, ngươi lần trước khảo đếm ngược đệ nhị. Ta nói có thể, liền khẳng định có thể. trương thân thiện vỗ độ ngực bảo đảm ngươi không tin ta sao ta chính là ngươi sinh ngươi như vậy thông minh thành tích lại hảo ta có thể nhiều kém trương kháng kháng cười nói ta đây chờ ngươi khảo thí kết quả a trương thân thiện lập tức thay đổi cái tư thế quỳ gối trên sofa đối trương kháng kháng nói bất quá mẹ ngươi đến đáp ứng ta sự kiện chuyện gì ta nếu có thể khảo đến trước mười ngươi đến làm ta nghỉ hè đi đánh cá trương trụ trương kháng kháng nghĩ nghĩ nói Hành! Nói tốt ta, nghỉ hệ ta tam tỷ sẽ trở về, ta muốn đi tìm nàng chơi. Trương Kháng kháng ngừ một tiếng, sau đó nói, ngươi tam tỷ có phải hay không lại cho ngươi viết thư? Là, hỏi ta thành tích thế nào, đúng rồi, chủ yếu là hỏi ngươi thân thể thế nào. Ngươi trở về sao? Trở về, ta nói ngươi thân thể khá tốt. Trương Thân Thiện lại nói, chính là vì cái gì mọi người đều muốn hỏi ta thành tích à, nhiều không tín nhiệm ta à. Luôn là hỏi. Bởi vì ngươi là học sinh. Học sinh không hỏi thành tích hỏi cái gì, chẳng lẽ muốn hỏi ngươi tiền lương nhiều ít. Trương thân Tiện liền cười, nói, cũng là. Nói chuyện, Chu lệ đã đem trứng gà trưng hảo, đây là trương kháng kháng mấy ngày nay thường ăn, nàng không thích gan luộc trứng, nhưng thật ra thích gan trứng trứng gà, phóng điểm nước tương lại phóng điểm dầu mẻ, lại nộn lại hoạt. nay hơn phân nửa tháng tới. Mỗi ngày sáng sớm trương kháng kháng đều là ăn một cái trưng trứng, đều là sáng sớm chu lệ lên cho nàng trứng, này luyện đã lâu như vậy, chu lệ trưng trứng kỹ thuật liền thành nhất tuyệt, này đoan lại đây thời điểm, canh trứng còn ở trong chén vừa động vừa động, thoạt nhìn lại nộn lại hương. Chu lệ lót khăn lông hướng trên bàn trà một phóng, sau đó lại đi phòng bếp lấy tới chén nhỏ, cùng cái muỗng hắn từ chén lớn thịnh ra hai muỗng đặt ở chén nhỏ, thổi vài cái mới đưa cho trương kháng kháng. An đi, không nhiệt. Trương Kháng Kháng tiếp nhận chén, trong tay cầm cái muông còn không có phóng tới bên miệng, liền cảm thấy cái kia hương vị, thật sự tưởng phun. Trương Kháng Kháng lập tức đem cái muỗng ném ở trong chén, che miệng liền ra bên ngoài chạy. Ngũ Phúc cùng Chu lệ liếc nhau, tiêu to hỏng rồi, hai người cũng đều chạy đi ra ngoài. Trương Kháng Kháng ở trong sân ngồi xổm chính là phun, nhưng sáng sớm lên cái gì cũng không có, có thể phun ra cái gì á nhưng cho dù như vậy. Nàng vẫn như cũ nôn khan mười mấy thứ, nôn cuối cùng vị toàn đều ra tới, vừa nhấc đầu, mạn nhãn nước mắt. Chu lệ thấy cái kia đau lòng a, chạy nhanh đem Trương Kháng Kháng nâng dậy tới. Trương Kháng Kháng lại là một trận choáng váng, con thân mình, đã lâu mới hoán lại đây. Chu lệ liền nói, đi, về phòng đi. Đỡ Trương Kháng Kháng đi đến phòng khách cửa, Mãn nhà ở dầu mẹ vị cùng trứng gà vị nên diện đánh tới, Trương Kháng Kháng lập tức che miệng lại chạy xa. Chu lệ vội vàng đuổi theo, sau đó đối ngũ phúc nói, ngũ phúc, đi, đem đổ vật đều thu phòng bếp đi. Ngũ phúc vội vàng đi thu, thu được phòng bếp sau, chính mình lại chạy đến phòng khách, cầm đại cây quạt, ở nơi đó hô hô hô quạt, muốn cho hương vị nhanh lên tan đi. Trương kháng kháng lại nôn khan vài cái, đối chu lệ nói, ta hiện tại bên ngoài ngồi ngồi, trong chốc lát lại vào nhà đi. Chu lệ đi cầm thủy cấp trương kháng kháng xúc miệng. sau đó hỏi trương kháng kháng muốn ăn cái gì hắn một lần nữa làm trương kháng kháng xua xua tay nói cái gì cũng không muốn ăn kia cũng không thể bị đói ngươi hiện tại là hai người ta nhị tỷ nói liền tính phun cũng muốn ăn ăn phun phun ra lại ăn qua đi một đoạn này thời gian thì tốt rồi trương kháng kháng nôn mãn nhãn nước mắt mặt cũng là hồng nghĩ nghĩ đối chu lệ nói ta muốn ăn sủi cảo này nhưng khó hỏng rồi chu lệ hắn trưng cái canh chứng nhưng thật ra có thể sủi cảo đi hắn sẽ không điều nhân a nhưng chu đoàn trưởng từ trước đến nay có gan khiêu chiến đối trương kháng kháng nói ngươi muốn ăn cái gì nhân thịt bò hành tây trương kháng kháng nói không biết vì cái gì liền muốn ăn thịt bò chu lệ lập tức đứng lên nói hành ta lập tức đi mua thịt bò ngươi đi mua trở về ta và ngươi cùng nhau bao trương kháng kháng biết hắn sẽ không Chu lệ ừ một tiếng, đẩy thượng xe đạp liền đi ra ngoài, lại dặn dò Ngũ Phúc ở nhà chiếu cô hảo mụ mụ. Hắn một lát liền trở về. Trương Kháng Kháng ở trong sân ngồi trong chốc lát, ánh nắng thực độc, nàng liền trở về phòng. Trương Kháng Kháng hướng trên sofa ngồi xuống, uống lên một chén nước. Ngũ Phúc liền ngồi ở bên người nàng đọc sách. Trương Kháng Kháng nhắm mắt lại, liền cảm thấy toàn bộ phòng ở đều ở chuyển, giống một cái viên giống nhau, tới tới lui lui chuyển. Trương Kháng Kháng không dám mở mắt ra, nàng cảm thấy nàng vừa mở mắt liền lại muốn phun ra. Này nhắm hai mắt ngồi trong chốc lát, Trương Kháng Kháng thế nhưng ngủ rồi, nàng tỉnh lại khi, xem một cái thời gian, đã qua đi một giờ, liền hỏi Ngũ Phúc, người ba ba còn không có trở về. Ngũ Phúc chính ghé vào trên bàn trà vẽ tranh, nói, còn không có trở về đâu. Mua cái thịt như thế nào đi lâu như vậy a? Trương Kháng Kháng cũng kỳ quái. hai người lại đợi hơn 10 phút trương kháng kháng liền nghe được bên ngoài kêu cửa thanh âm. ngũ phúc chạy nhanh đi mở cửa liền thấy chu lệ bưng một cái nồi to đã trở lại ba đây là cái gì a chu lệ vẻ mặt hãn cười nói thịt bò sủi cảo. hắn bưng liền hướng phòng khách đi chăn đây một nồi to cái nắp nồi này vừa mở ra hô hô hô ra bên ngoài mạo nhiệt khí trương kháng kháng kinh ngạc nói ngươi đều nấu xong rồi là chu lệ lại đi phòng bếp lấy tới chén búa đối trương kháng kháng nói ta chính mình sẽ không bao nhưng ngươi nếu là đi theo bao thấy những cái đó thịt tươi a sinh mặt ta bao xong khẳng định lại không ăn ta mua thịt liền chạy nhà ăn làm nhà ăn đại sư phụ giáo ta sau lại chúng ta một cái trong ban người biết là bọn họ tẩu tử muốn ăn đều đi cấp bao một người niết một cái một lát liền bao xong rồi trương kháng kháng nhìn kia một nồi sủi cảo Nghĩ như thế nào lại phiền toái người khác, liền nói, ngươi cũng lưu lại điểm không có. Để lại, ta bưng tới một nồi, bọn họ nơi đó còn có không nấu, ta nói, làm cho bọn họ lưu chữ giữa chưa ăn. Chu lệ thịnh ra tới hai bàn sủi cảo, sau đó đảo thượng giấm, đưa cho Trương Kháng Kháng chết bua nói, nhanh ăn đi, nếm thử thế nào. Trương Kháng Kháng gấp không chờ nổi liền gấp một cái, một cắn, sủi cảo thế nhưng đều là nước sốt, lại hương lại nùng. Liền kêu lên, này sủi cảo làm thật tốt quá. Đúng không? Chu lệ nói, chúng ta này đại sư phụ làm văn thắn là nhất tuyệt, hắn làm nhân bị thủ trưởng điểm danh khen ngợi rất nhiều lần. Đúng rồi, hắn bao bao tử cũng ăn ngon, đặc biệt là thịt dê bánh bao, chờ vào thu, thiên lạnh, ta đi mua điểm thịt dê, làm hắn hỗ trợ cấp bao điểm bánh bao. Như vậy phiền thoái nhân ra được không? Chương Kháng Kháng sợ Chu lệ bởi vì nàng phạm sai lầm. sẽ không. ta đều dùng chính mình ra, sẽ không có gì sự, hơn nữa ta nhiều mua điểm, đại gia cùng nhau ăn là được." Chu Lệ nói. "Kia hành." Trương Kháng Kháng nói chuyện, một lát liền ăn một chỉnh bàn. Chu Lệ lại chạy nhanh cho nàng Thịnh một mâm. "Trương Kháng Kháng chính ăn đâu, mới phát hiện nàng cùng Ngũ Phúc ăn thực vui sướng, nhưng Chu Lệ vẫn luôn không có ăn." Trương Kháng Kháng liền nói, "Ngươi như thế nào không ăn? Ta không nói bụng." Chu Lệ cười nói, Trương Kháng Kháng xem một cái trong nồi, liền biết hắn không phải không đói bụng, hắn là không bỏ được ăn. Trương Kháng Kháng quá hiểu biết Chu Lệ, hắn khẳng định cấp trong đội để lại rất nhiều sủi cảo, lấy về tới này một nồi lại sợ Trương Kháng Kháng cùng Ngũ Phúc không đủ ăn, chính mình sẽ không ăn. Ngũ Phúc dương mắt nhìn xem Chu Lệ, lại nhìn xem Trương Kháng Kháng, kẹp lên một cái sủi cảo liền hướng Chu Lệ trong miệng tắc. Chu Lệ bị bắt ăn một cái, quả nhiên rất thơm. Trương Kháng Kháng cũng kẹp một cái, chấm điểm giấm, nói, lại nếm một cái chấm giấm. Như vậy ngươi một cái ta một cái huy, Chu lệ cùng ăn cái đã quyền. Một nồi to sủi cảo cuối cùng liền thừa điểm canh, Trương Kháng Kháng thỏa mãn nằm liệt trên sofa, nói, châu này ăn thật tốt quá. Nàng cười dựa vào trên sofa, hơi hơi nhắm mắt lại, một đốn ăn nhiều sau, nàng có điểm mệt mỏi, này một nhắm mắt lại, đột nhiên lại một trận rời non lấp biển tròn váng. Trương Kháng Kháng đột nhiên đứng lên, che miệng ra bên ngoài chạy. Ngũ Phúc ngốc ngốc nhìn nàng mẹ lại chạy đi ra ngoài, vội vàng đi rửa chén Chu Lệ. Chu Lệ cũng đi theo ra tới, một bên vô Trương Kháng kháng bối, một bên bất đắc dĩ hỏi, ngươi khi đó hoài Ngũ Phúc thời điểm cũng như vậy sao, như thế nào vẫn luôn phun a. Trương Kháng Kháng bị Chu Lệ vô bối, liền nhân cơ hội không trả lời, nàng túi đầu phun a phun, liền suy nghĩ. Nàng như thế nào biết hoài ngũ phúc thời điểm thế nào a? khi đó nàng còn ở một cái khác thân xác đâu. Dù sao hoài cái này nàng là đã biết, quá khó tiếp thu rồi, nàng liền tái sinh này một cái như vậy đủ rồi, về sau thật sự không thể tái sinh. Quá tra tấn người. 1981 năm tháng 6 mười ngày, sơ chung cuối cùng một lần để thi trung thành tích ra tới, trương phú cường lần này rốt cuộc thi được trước 200 danh. Này 200 danh là đối với toàn bộ huyện tới nói, hắn thành tích còn có thể, cuối cùng bắt được có thể ghi danh trung chuyên vé vào cửa. Lần này thi khảo sát chất lượng chính là như vậy, người xếp hạng trước 200 tài năng ở trung khảo thời điểm ghi danh trung chuyên, 200 danh có hơn, báo danh là tưởng cũng không cần tưởng. Thân ái nhóm, ta nhìn đến bình luận. Nhưng làm sao bây giờ, đại phúc không thể không viết. Có chút người trải qua quá một ít việc, hắn sẽ càng mềm mại. cũng sẽ càng hiểu được quý trọng có chút người liền vừa lúc bởi vì trải qua quá mới có thể càng muốn vứt bỏ trước kia sinh hoạt cái dạng gì người đều sẽ có này năm cái không sáu cái hải tử cũng là mỗi người đứng ở ngã tư đường khi lựa chọn bất đồng từ đây dưới chân lộ cũng các không giống nhau cho nên đại phúc không thể không viết ta nhị phúc cũng không thể không viết tam phúc cũng không thể không viết một cái cũng không có thể thiếu lại đến cuối tuần Đại gia cuối tuần vui sướng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiện đêm sệ rổ 15 bình, thiến tỷ tỷ 10 bình, giói 5 bình, thương thần hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ trăm linh năm trương. Trương hài hòa như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cái này đệ đệ lại là như vậy quật. Hai người mặt đối mặt đang ăn cơm. Trương Phú Cường lại trước sau không chịu nói nửa câu lời nói. Nhị Phúc biết Tứ Phúc vừa mới đề thi chung kết thúc, thừa dịp chủ nhật nghỉ ngơi liền đạp xe tới rồi Tứ Phúc trường học, một là xem hắn lần này khảo thí thế nào, thứ hai cũng dẫn hắn đi ăn chút tốt. Nhị Phúc tiếp thượng Tứ Phúc, liền dẫn hắn tới rồi tiệm cơm. Đang là chính ngọ, tiệm cơm vừa mới mở cửa, cửa đã bài một hàng dài người, này trong huyện tổng cộng liền này một nhà quốc doanh tiệm cơm. hiện tại nhân sinh sống điều kiện so trước kia hảo vừa đến chủ nhật sẽ có không ít gia đình ra tới ăn cơm còn không có mở cửa đâu mọi người đều đã bắt đầu lập đội liền chờ đại môn một khai liền vọt vào đi nhị phúc ngẩng đầu nhìn xem phía trước người đếm đếm đến hắn nơi này vừa lúc là đệ thật cái trong lòng liền yên tâm như thế nào đến bọn họ đi vào vẫn là có thể đến phiên ngồi đại môn một khai quả nhiên mọi người đều hướng trong tễ nhị phúc liền gắt gao che chở tứ phúc đẩy hắn hướng trong chạy. Hai người tìm được rồi chỗ ngồi, Tứ Phúc ngồi ở chỗ kia nhìn vị trí, Nhị Phúc đi múc cơm. Tứ Phúc nói muốn ăn mì thịt bò, Nhị Phúc liền mua hai đại chén mì thịt bò, một phần thủy trên bao, cộng thêm xào hai cái đồ ăn, một cái hâm lại thịt, một cái sườn heo chua ngọt. Tứ Phúc nhìn này mâm đều là thịt, liền nói, Nhị ca, không có rau dưa a. Nhị Phúc kẹp lên một cái thủy trên bao, cắn một ngụm, lập tức lộ ra nhân liêu. Là rau hẹ trứng gà, liền kẹp cấp Nhị Phúc xem, này không phải rau dưa sao. Tứ Phúc gật gật đầu, xem như. Người khảo thế nào? Nhị Phúc hỏi. Còn có thể, vào trước 200 danh. Tứ Phúc nói. Nhị Phúc bởi vì chính mình không có đọc đại học, tuy không có quá tiếc nuối, nhưng tổng nghĩ làm Tứ Phúc nhất định đi đọc đại học, nghe được hắn trước tiên 200 danh. Nhị Phúc trong lòng lộ bột một chút. Ở huyện Sơ Trung đi học hải tử. phần lớn đều là nông thôn tới, hoặc là nói chiếm cứ trường học 2 phần 3 học sinh, thậm chí càng nhiều. Một cái trong ban 7 chục cái học sinh, có cái 7-8 cái học sinh ngoại trú đều là tốt, dư lại đều là nông thôn tới, cho ở trường. Hiện thực tình huống chính là, này đó nông thôn hải tử phần lớn đều là nông thôn hộ khẩu, bọn họ một khi tốt nghiệp thi không đậu đại học, hoặc là thi không đậu trùng chuyên kỹ giáo, đó chính là phải về nhà làm việc nhà nông. không giống thành thị hộ khẩu hải tử cho dù thi không đậu học còn có thể tham gia thành thị chiêu công này đó nông thôn đoa nhi nhóm từ nhỏ liền thủ kia một phân hoàng thổ bọn họ tưởng từ hoàng thổ đi ra ngoài trừ bỏ đi học sau đó phân phối công tác mặt khác không có đừng ra cho nên ở sơ trung tốt nghiệp khảo thí lựa chọn thượng nông thôn hải tử phần lớn đều sẽ lựa chọn đi khảo trung chuyên bởi vì trung chuyên đọc xong quốc gia sẽ phân phối công tác mà khảo cao trung Về sau có thể hay không thi đậu đại học còn muốn hay nói. Cho nên, đại bộ phận hải tử đều sẽ lựa chọn trung chuyên con đường này, vì chính là về sau công tác, có thể hoàn toàn từ hoàng thổ trong đất đi ra. Mà trung chuyên khảo thí chung, trường sư phạm lại là nhất đứng đầu. Trong trường học liền có một cái truyền thống, cuối cùng một lần để thi trung, ngươi muốn thi được trước 200 danh, trường học mới có thể làm ngươi ghi danh trung chuyên, nếu không. Cũng chỉ có thể khảo cao trung hoặc là ký giáo.